Không có việc gì, không có việc gì, từ từ tới. Thầm vui mừng vỗ vỗ Khương Hiểu Mai bả vai an ủi nàng, hiện tại cái gì tính toán, là ly hôn sao? Không rời. Khương Hiểu Mai trả lời thật sự kiên định. Ta dựa vào cái gì ly hôn? Ta hiện tại ly hôn chẳng phải là tiện nghi hắn cùng bên ngoài nữ nhân kia. Ta thế nào cũng đến tìm ra chứng cứ tới, phân đến càng nhiều gia trưởng ta lại ly hôn. Ta cũng muốn liều mạng mà tiêu tiền, dùng sức mà tiêu tiền. Ta liền không cho hắn tỉnh tiền dựa vào cái gì? Bên ngoài nữ nhân hoa hắn như vậy nhiều tiền, dựa vào cái gì ta không hoa, ta liền phải tiêu tiền, hoa đến càng nhiều càng tốt. Ta như vậy sớm cùng hắn ly hôn làm gì? Ta cùng hắn ly hôn ta nhiều lắm có thể phân đi một bộ phận gia sản, ta nơi nào còn có thể hoa càng nhiều tiền, ta liền không rời. Ấn Ấn, ta trước bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh. Thầm vui mừng cũng thấy Khương hiểu mai càng nói càng khí, càng nói càng lớn tiếng, sợ nàng khó thở thương thân. Liền vô vô nàng phía sau lưng chấn ăn nàng. Khương hiểu mai gật gật đầu cũng bình tĩnh lại, thực cảm kích mà nhìn thầm vui mừng. Vui mừng, ta thật sự đến cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói cho ta khả năng la ba có vấn đề làm ta đi cha cha, ta còn cảm thấy không đến hắn bên ngoài có người, ta hiện tại là tạm thời cha không đến chứng cứ, nhưng là nhìn đến thái độ của hắn ta đã xác định, hắn bên ngoài khẳng định có người. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Nói thật, ta phía trước bị hắn đánh như vậy nhiều lần, bị như vậy nhiều thương. Ta đã sớm bắt đầu sinh ra muốn cùng hắn ly hôn ý tưởng, nếu ta liền như vậy ly hôn, thật sự thực có hại, ta thế nào cũng phải tìm ra hắn xuất quỹ chứng cứ tới không thể. Ân, vậy ngươi phía trước những cái đó tiền tiết kiệm đâu? Thầm vui mừng. Khương hiểu mai nở nụ cười. Ta đều xử lý tốt. Những cái đó tiền ta tất cả đều mua hoàng kim, liền khóa ở ta nhà mẹ để trong phòng, ta cha mẹ giúp ta nhìn, không có tồn tại sổ tiết kiệm, là ba hắn chính là muốn tìm cũng tìm không ra. Ngươi nói châm chọc không? La ba hắn rất có tiền, hắn thế nhưng không biết mấy năm nay rốt cuộc trò ta nhiều ít. Ta nói với hắn tiền đều tiêu hết hắn cũng tin, có thể nghĩ hắn ở bên ngoài nữ nhân trên người xài bao nhiêu tiền à? Bất quá như vậy cũng hảo, hắn không phát hiện tốt nhất. Những cái đó hoàng kim chính là ta về sau bản thân chi vật, tổng hảo quá bị hắn biết ta trên người có tiền, ly hôn thời điểm đem những cái đó tiền lấy đi. Dù sao ta hiện tại liền không cùng hắn ly hôn, ta còn là muốn tìm ra chứng cứ tới muốn phân gia sản. Phân gia sản ta lại ly. Ân, Thầm vui mừng nặng nghề mà gật đầu. Khương hiểu mai có cái này ý tưởng là đúng, chỉ cần nàng có tranh thủ gia sản ý tưởng, hơn nữa đã trước tiên cho chính mình tổn hảo nửa đời tài phú, hẳn là liền sẽ không giống kiếp trước như vậy bị bước đến rơi vào cái tự sát kết cục. kia thần thần đâu? Thầm vui mừng còn lo lắng vấn đề này. Rốt cuộc kiếp trước cũng là là thần thần trước tự sát, Khương hiểu mai sinh hoạt hoàn toàn đã không có hy vọng mới đi theo đi tự sát. Kỳ thật hiện tại nhìn đến Khương Hiểu Mai đã vì chính mình tương lai làm tốt tính toán, nàng buồn có thể không cần lo lắng như vậy nhiều. Kiếp trước Khương Hiểu Mai sở dĩ sẽ đánh thần thần, cũng là khốn cùng thất vọng, sinh hoạt khó khăn, áp lực quá lớn mới có thể nhất thời xúc động. Hiện tại nàng vì chính mình chuẩn bị tốt đường lui, liền sẽ không lại giống như kiếp trước như vậy khốn cùng thất vọng, Kia hẳn là liền sẽ không lại bởi vì áp lực quá lớn chịu kích thích đánh thần thần. Nhưng thầm vui mừng cũng vẫn là muốn hỏi một chút. Nàng liền sợ Khương hiểu mai sẽ bởi vì La Ba xuất quỹ, giận chó đánh mèo đến thần thần, do đó đối thần thần không quan tâm. Thần thần ta khẳng định sẽ đem hắn mang theo trên người, mặc kệ ta cùng La Ba ly không ly hôn, khi nào ly hôn, ta đều sẽ đem hắn mang theo trên người. Ai biết La Ba cùng bên ngoài nữ nhân kia có hài tử không có, vạn nhất có hài tử, hơn nữa hắn đối cái kia tư sinh tử thực hào đâu. Cho nên ta cũng muốn dùng sức liều mạng ở thần thần trên người tiêu tiền. Liên hoa La Ba tiền. Nếu có một ngày ta thật sự tìm được rồi La Ba xuất quý chứng cứ cùng La Ba ly hôn, ta cũng sẽ đem thần thần mang theo trên người, không đều nói có mẹ kế liền có cha kế sao. Lại không phải mỗi người đều giống ngươi nam nhân như vậy hảo, ta không tin La Ba nhân phẩm, ta khẳng định muốn đem thần thần mang theo trên người chiếu cố. Nói cũng là, ngươi hiện tại tồn như vậy nhiều hoàng kim, mặc kệ ly hôn thời điểm ngươi còn có thể phân đi nhiều ít gia sản, ít nhất ngươi cùng thần thần về sau sinh hoạt đều có bảo đảm thầm vui mừng vì thần thần nhẹ nhàng thở ra sau nói. ân Không hiểu mai gật gật đầu, đúng rồi, tiêu sơn hả chữa bệnh tiền thế nào? Ngươi nghĩ cách ta, tiến đến sao? Thật không cần cùng ta vay tiền. Ta hỏi ta nhà mẹ để bên kia đi lấy mấy khối hoàng kim tới cấp ngươi, ngươi trực tiếp cầm đi bán cho hắn chữa bệnh thế nào? Không cần hiểu mai, những cái đó hoàng kim chính là ngươi cùng thần thần về sau sinh hoạt bảo đảm, ngươi hiện tại cùng la ba nháo đến nước này, ngươi lại đến nhọc lòng tìm chứng cứ, ta sao có thể muốn ngươi tiền Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nếu không ngươi về trước ra nghỉ ngơi. Nga không đúng, ngươi hiện tại về nhà có hay không nguy hiểm. La Ba có thể hay không thương tổn ngươi đâu. Ngươi muốn hay không mang theo thần thần về nhà mẹ đẻ ở. thật vui mừng lại lo lắng. Khương hiểu mai lắt đầu. Không cần về nhà mẹ đẻ, ta liền ở nhà ta ở, ta tùy thời cầm dao phay đâu. Hơn nữa nhà của chúng ta khóa ta đã cấp thay đổi, La Ba hắn không có chìa khóa, hắn cũng chưa về, hắn này trận cũng không dám về nhà treo cho ta. Nói không chừng còn cùng hắn bên ngoài nữ nhân kia ở một khối đâu như vậy vừa vạn, dù sao ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chính mình xử lý tốt, ta không ngu ngốc Hành, bất quá nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Hiện tại tam bắt chỉ huy bộ bên kia cũng không có gì sự tình muốn bận việc, ngươi muốn tìm ta nói đến nhà ta tới, nếu ta không ở nhà, ngươi liền đến Thái Bình phố 417 hào đi tìm ta, ta không ở nhà nói giống nhau chính là đang xem cửa hàng. Hành! Ta đây đi về trước. Khương Hiểu Mai cầm dao phay đứng lên liền hướng trong nhà đi trở về đi. Quế Hương Thôn không ít nữ nhân nhìn đến nàng dáng vẻ kia, đều mặt lộ vẻ đồng tình, ngầm hạ nghị luận, đều cảm thấy nàng rất đáng thương. Chính là các nàng bên trong rất nhiều người cũng không biết, Khương Hiểu Mai ngược lại cảm thấy các nàng đáng thương. Các nàng rất nhiều người đều thủ một cái không có tiền, sẽ không quan tâm người nam nhân, thủ một đoạn tăng ngẫu thức hôn nhân. Có cái gì tư cách tới đồng tình nàng, cái này đã đột một tuyệt bút hoàng kim hơn nữa đang ở nỗ lực tranh thủ càng tốt sinh hoạt nữ nhân. Thầm vui mừng cũng nghe đến này đó nữ nhân nghị luận, nàng không nói gì thêm, cái này niên đại nữ nhân đem chính mình ra nam nhân trở thành thiên là cơ bản bản, chỉ có thể nói bất đồng không tương vì mưu. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình nhắc nhở Khương Hiểu Mai nhắc nhở thật sự đáng giá. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Sơn Bác Bộ chỉ huy bên kia rốt cuộc muốn phóng đông giả, thầm vui mừng các đồng sự có về nhà hỗ trợ nghề nghiệp, có nhàn dỗi xuống dưới lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi tuyên truyền chỗ người một có rảnh liền đến thẩm vui mừng trong tiệm tới. Thẩm vui mừng vốn dĩ tính toán nhàn rôi xuống dưới lúc sau chiêu hai cái tiểu công nhân, kết quả nàng phát hiện nàng nhàn rôi xuống dưới lúc sau, liền căn bản không cần khác công nhân, trong tiệm kem nghiệp vụ nàng một người là có thể đủ xử lý đến tới, còn có thể mang theo các đồng sự cùng nhau. Tuyên truyền chỗ các đồng sự đi theo nàng cùng nhau làm kem, một đám đều tránh một ít tiền, có không ít vận khí tốt làm không đến một tuần, liền đuổi kịp bọn họ vài tháng tiền lương. Không nghĩ tới đi theo tiểu thẩm làm kem có thể tránh nhiều như vậy tiền Ta đều không nghĩ trở về đi làm Ta liền đầu nhập vào 30 đồng tiền Hiện tại tránh mau 300 khối đâu Đồng Trấn Hùng nói Thẩm vui mừng chạy nhanh lắc đầu Đồng ca, ngươi có một lần làm kinh kịch hoa đán thời điểm không phải mệnh tiền sao Ngươi hoa 15 lần giá cả thu về trở về Kết quả sau lại kinh kịch hoa đán giá cả ngã Ngươi nóng lòng chạy trở về tiền mặt liền lấy 13 lần giá cả bán đi Lần đó ngươi nhưng mất không ít huyết Làm kem thứ này chính là có chương có ngã, có nguy hiểm ở, cũng không thể bởi vì tránh tiền liền không cần công tác, ta ở Tam Bắc chỉ huy bộ tuy rằng nói tránh đến thiếu, nhưng nói như thế nào đều nhìn đến Bảo Thu có cái bảo đảm không phải. Thẩm vui mừng nói, nàng là hy vọng này đó đang ở vì tổ quốc non xanh nước biết làm cống hiến thanh niên nhóm có thể quá thượng càng tốt nhật tử, nhưng là không nghĩ hố bọn họ làm cho bọn họ mất đi ổn định công tác. Đồng Trấn hùng nghe xong Thẩm vui mừng nói, cười gật gật đầu. Ta này không phải nói giỡn sao tiểu thẩm, ta nhập trước tuyên thệ thời điểm không phải nói tốt sao, muốn cùng gió cắt đấu tranh rốt cuộc, ta như thế nào sẽ vì này đó tiền liền từ bỏ chúng ta cộng đồng mục tiêu cùng tín ngưỡng đâu. Còn lại người nghe xong đồng chấn hùng nói lúc sau cũng gật gật đầu. Đúng vậy nha, chúng ta nói tốt muốn cùng gió cắt đấu tranh rốt cuộc. Bất quá nếu ngày nào đó ai rời đi, tựa như nhạc đan thanh giống nhau, ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta làm kháng phong kháng xa, thật sự quá vất vả. Thẩm vui mừng cảm khái. Tăng bác công trình thật sự tiến hành thật sự gian khổ, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, bọn họ đang ở làm sự tình, bọn họ chính mình chưa chắc có thể nhìn đến hiệu quả, thậm chí đến phải tốn vài thập niên thời gian, mới có thể đủ nhìn đến bọn họ vất vả cần cù thành quả, đây là bọn họ gian nan địa phương, cũng là bọn họ vĩ đại địa phương. Cũng không nói nhiều như vậy, nếu đây là chúng ta lựa chọn, chúng ta đương nhiên muốn nghĩa vô phản cố. Chính là làm kem chuyện này à, đại gia thật sự phải cẩn thận một ít. Hiện tại ở thành phố lớn bên trong có rất nhiều người bởi vì làm kem táng ra bại sản hồi không được buồn, ta làm kem chỉ là vì trợ cấp gia dụng, lại không tính toán tránh đồng tiền lớn, liền không có tất yếu đi mạo như vậy đại hiểm, làm như vậy đại đơn, ta tránh điểm tiền trinh là được, đúng không? Thẩm vui mừng còn nói thêm, kỳ thật làm kem táng ra bại sản tình huống đến ở kem thị trường sụp đổ thời điểm mới phát sinh, ít nhất kế tiếp mấy năm đều còn không đến lúc ấy, nhưng là nàng cũng đến trước tiên nhắc nhở nàng các đồng sự, mọi người nghe được nàng nói như vậy, quả nhiên là có chút sợ. kem thứ này thật là có trương có ngã, tia ta vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng, ta liền làm tiểu nhân, không làm như vậy đại. Lý Thiều Hoa nói, Đồng Chấn Hoa bọn họ lại nở nụ cười. Ta hiện tại có thể tránh cái mấy trăm đồng tiền đều đã thực vừa lòng, người muốn thấy đủ, ta sẽ không lại làm đại. đúng vậy, lòng người không đủ rắn nuốt voi sao? Ta liền không cần tham nhiều như vậy. Tiểu Thẩm không phải nói sao? có rất nhiều người là chuyên trách làm kem sinh ý. Nhưng là những cái đó chuyên trách làm người đều có lô vốn thời điểm, hướng chi là chúng ta này đó nghiệp dư thời gian làm đâu, ta vẫn là đến cẩn thận chút. Thầm vui mừng nghe được bọn họ nói như vậy liền an tâm rồi rất nhiều. Chẳng qua, bọn họ này đó đồng sự cảm thấy làm kem kiếm tiền đã rất nhiều, nhưng đối nàng tới giảng vẫn là quá ít. Kiếp trước lúc này, nàng làm than thô gia công kiếm tiền, chính là so nàng hiện tại làm kem tránh gấp 10 lần tiền còn nhiều, nàng nếu là tưởng giúp tiêu sơn hà đem hai chân cấp chữa khỏi nói, chỉ là làm kem không được. Thúng chi làm kem có thể làm được lên, chỉ cần khíu giác ngại bén, sẽ quan sát thị trường là được, căn bản là không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chẳng sợ nàng là cái thứ nhất làm kem thu về đầu cơ trục lợi, trước chiếm linh thị trường, cũng ngăn cản không được có người nói theo, hiện tại nàng làm kem thu về đầu cơ trục lợi còn không đến nửa tháng thời gian, cũng đã bắt đầu có người học nàng đi làm, ở kem thị trường thập phần sinh động tám, thập niên 90, cái dạng gì xào tem chiêu số đều có, nàng có thể nghĩ đến cái gì cũng không hiếm lạ. Bởi vậy thẩm vui mừng tưởng đổi một hàng tới làm. Hôm nay về nhà trên đường nàng liền nghĩ tới kế tiếp muốn làm gì. chương 48 chương 48 Ở nông thôn Nam Hải tử nhóm còn ở chơi đánh xa gai quả cho chơi. Thẩm vui mừng tùy tiện tìm cái lại đây hỏi. Châu châu, các ngươi này đó xa gai quả là từ đâu nhi tới nhà? Chính chúng ta đi trích, ở ngoại ố bên kia có rất nhiều đâu. Vậy ngươi tiền tiêu vặt nhiều sao? Thẩm vui mừng lại hỏi. Châu châu chu chu môi. Ta không có tiền tiêu vặt. Cứ như vậy được không?" Thẩm Vui mừng ngồi xổm xuống, xuống. Nàng biết Châu Châu không có tiền tiêu vặt, cũng không có gì hảo ý ngoại, Châu Châu ra ra cảnh ở Quế Hương thôn bên này cũng không tính quá hảo. "Ngươi đi tìm xa gai quả tới, bán cho A 5 phân tiền một cân." "A Di, ngươi muốn mua xa gai quả sao? Cái loại này quả tử đầy khắp núi đồi đều là, ngươi vì cái gì còn muốn mua nha?" Châu Châu còn không có trả lời, Phương Tiểu Vạn liền chạy tới hỏi. "Châu Châu không cao hứng? A có chính thức công tác?" Nhân ra đi làm nội, không có thời gian đi trích xa gai quả, nàng cùng ta mua làm sao vậy? Châu Châu nói xong, lại nhìn về phía thẩm vui mừng. A Di ta hiện tại liền đi trích, ngươi là ở nhà thu sao? Ta hai về, bắt được nhà ngươi đi bán cho ngươi đúng không? Đúng vậy. Còn có các ngươi cũng là, có ai muốn trích xa gai quả bán đều có thể lấy lại đây bán cho ta, 5 phân tiền một cân. Thẩm vui mừng lại đối với mặt khác hài tử nói. Đại hòe dưới tàng cây nói chuyện phiếm phụ nhân nhóm cũng nghe tới rồi liền tò mò hỏi nàng mua tới làm gì. Nhà các ngươi đường đường đều dặn dò nàng đệ đệ muội muội không cho phép bọn họ chơi xa gai quả, nói là làm dơ quần áo trở về ngươi khó tẩy, ngươi như thế nào, nhưng thật ra chính mình mua xa gai quả đâu? Mua tới ăn." Thầm vui mừng. Kia mấy cái phụ nhân nhóm đều như mày. "Xa gai quả cái loại này đồ vật toan thật sự, còn có một cổ mùi lạ nhi, ngươi còn lấy tới ăn đâu, muốn thật có thể ăn, này đó bọn nhỏ cũng sẽ không lấy đảm đương món đồ chơi." Không có việc gì ta có phương pháp xử lý tốt, còn có các vị tỷ tỷ muội muội, tẩu tử thím nhóm, nếu các ngươi cũng tưởng bán sa gai quả nói, cũng có thể hái được tới bán cho ta, 5 phân tiền một cân, chỉ cần không phải hư quả sinh quả ta đều phải. Trường kỳ thu, thầm vui mừng còn nói thêm, vừa rồi này đó nữ nhân nhóm nghe nàng nói muốn bắt sa gai quả trở về ăn, nghĩ đến sa gai quả tử vị chua nhi đều không khỏi nhử mày, hiện tại nghe nàng nói nàng trường kỳ thu, một đám lại tâm động, dựa theo hiện tại thị trường giới Cà chua 5 phân tiền một cân, khoai tây cũng là 5 phân tiền một cân, buôn bán còn phải khấu đi phí tổn, chính mình loại cũng muốn loại rất dài thời gian, chỉ là tưới nước làm cỏ đều phải hòa không ít công phu. Thầm vui mừng 5 phân tiền một cân thu sa gai quả, các nàng chỉ cần đến vùng ngoại ô đi hái về liền thành, phí tổn có thể so bán cà chua cùng khoai tây thấp nhiều, còn không cần lo lắng bán không ra đi, đây chính là một cái kiếm tiền hảo việc. Thầm vui mừng về nhà sau không bao lâu, liền có tiểu hài tử đem bọn họ có sa gai quả lấy lại đây bán. Cái thứ nhất tới hải tử chính là châu châu, hắn xa gai quả không đến một cân, chỉ có hai lượng, thẩm vui mừng liền cho hắn một phân tiền, hài tử vô cùng cao hứng mà liền cầm tiền chạy. Một phân tiền đều đủ mua một ly nước đường, một cây kẹo que, hắn có thể không vui sao. Tiếp theo lại lục tục có hài tử tới bán quả tử, bọn họ đỉnh đầu thượng xa gai quả cũng không nhiều, lúc này lấy lại đầy bán có lẽ cũng là vì chứng thực có phải hay không loại này quả tử thật có thể bán, chờ chân chính từ thẩm vui mừng trong tay bắt được tiền. Bọn họ mới muốn vui vui vẻ vẻ chạy ra đi, cũng không biết có phải hay không muốn đi trích xa gai quả. Thầm hăng hỉ bốn cái hải tử tử cung thiếu niên trở về, cũng nghe nói Thẩm vui mừng ở thu xa gai quả, đều rất tò mò. Mụ mụ, ngươi thu này đó quả tử làm gì? Trương An đệ một cái hỏi. Lần trước ta cho các ngươi làm xa gai nước có phải hay không thực hảo uống? Thẩm thích không đáp hỏi lại. Mấy cái hải tử gật gật đầu. Là thực hạ uống, bất quá mẹ, chúng ta cũng uống không được nhiều như vậy. Ta nghe nói có rất nhiều người đã chạy đến vùng ngoại ô đi trích xa gai quả, chính là vì lấy về tới bán cho mụ mụ. Mụ mụn này đó xa gai quả chính là vì làm nước trái cây sao. Như thế nào phải làm nhiều như vậy đâu? Ta là phải làm nước trái cây, nhưng là không phải vì làm tới cấp các ngươi uống, là cầm đi bán. Các ngươi cảm thấy hạ uống, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người cũng cảm thấy hạ uống, vậy khẳng định có thể bán phải đi ra ngoài, đúng hay không? Thẩm vui mừng cười giải thích. Được rồi Trương An. Ngươi hôm nay ở cung thiếu niên học thế nào? Trở về ôn tập từ đơn đi, trường ninh chính chính, hai ngươi cũng vẽ tranh đi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta ở chỗ này đảo nước trái cây, nhưng đừng bắn đến các ngươi trên người, trong chốc lát ta đảo hảo nước trái cây cho các ngươi mỗi người một ly. Hảo! Bốn cái hài tử thực nghe lời mà đi ra ngoài, tiếp theo tiêu sơn hà liền bảo được. Trong tay hắn còn cầm một cái công văn bao, nhìn dáng vẽ lại là họa cái gì máy móc bản vẽ đi. Hiện tại không phải khai cửa hàng làm kem sao. Làm được khá tốt như thế nào lại đột nhiên muốn bán nước trái cây đâu Thiêu Sơn hả vẻ mặt quan tâm Thầm vui mừng nhấp nhấp miệng Làm kem không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng Thực dễ dàng bị noi theo bị cùng phong Nhưng là làm xa gai nước không giống nhau Nơi nào không giống nhau à Chính là lấy quả tử trở về đảo thành quả nước Ai đều có thể làm Đảo nước trái cây còn so làm kem càng mệt một ít Một ngàn kem ngươi có thể nhẹ nhàng mà nhắc tới tới Nước trái cây không giống nhau Ngươi cầm hai bình muốn lao lực Không phải nói như vậy. Thẩm vui mừng lắc lắc đầu. Núi sông, ngươi ngẫm lại à, kỳ thật làm kem là không có gì trung tâm kỹ thuật, kem thị trường chính là quay chung quanh kem tới, nhưng là kem phát hành quản khống ở bưu chính bộ môn, mà không phải ở chúng ta này đó xào kem người trong tay. Giống ta như vậy nhóm đầu tiên tiến vào thị trường, cũng rất khó chân chân chính chính mà chiếm lĩnh thị trường. Làm nước trái cây liền không giống nhau, chỉ cần ta đem trung tâm kỹ thuật khống chế ở chính mình trong tay, điều ra cố định hương vị. Những người khác liền rất khó lại tiến vào thị trường tới cùng ta phân bánh kem. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng nói đảo nước trái cây là ai đều có thể làm, chỉ cần ta chiếm lĩnh thị trường, có thể làm đi xuống. Liền giống như hiện tại liền trong thôn cụ ông đều có thể chính mình sản xuất nước tương tới bán, nhưng là ta thành phố Vân Bắc nổi tiếng nhất nước tương nhãn hiệu là đậu đậu hương, cơ hồ từng nhà đều dùng chính là đậu đậu hương nước tương dường như, chính là bởi vì đậu đậu hương nước tương trước đánh ra danh tiếng chiếm linh thị trường, ta xa gai nước cũng là có thể. Thẩm vui mừng đem ý nghĩ của chính mình một năm một người nói cho Tiêu Sơn Hà, gần nhất là muốn cho Tiêu Sơn Hà biết nàng quyết tâm, thứ hai nếu nói nàng có cái gì ý tưởng thượng không đúng địa phương, Tiêu Sơn Hà cũng có thể giúp nàng nói ra. Chính là nàng nói nói, như thế nào phát hiện Tiêu Sơn Hà tựa hồ không thế nào tưởng phản ứng nàng bộ dáng. Tiêu Sơn Hà vẫn luôn túi đầu, nàng từ công văn trong bao lấy ra một quyển bản nháp tới, từ nàng nói chuyện bắt đầu, hắn liền cầm một con bút chỉ ở bản nháp buồn thượng viết viết vẽ vẽ, không biết ở họa chút cái gì. Thẩm vui mừng mày hơi hơi nhăn lại tới. Tiêu Sơn hà tựa hồ không quá vui nàng quá mệt mỏi, hắn này trận cũng là nhìn thấy nàng vội vàng làm kem vội vàng kiếm tiền. Mới như vậy điên cuồng đi các đại xưởng máy móc tìm sống làm, chính là tưởng chính mình có thể tránh nhiều điểm tiền, làm cho nàng nhẹ nhàng chút. Hiện giờ hắn không nói một lời, còn lo chính mình viết viết vẽ vẽ, chẳng lẽ chính là không tán thành nàng. Núi sông, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Thẩm vui mừng hỏi. Ân, cái này. Tiêu Sơn Hà rốt cuộc dừng viết viết vẽ vẽ, cũng đem trong tay bản nháp buồn đệ hồi tới cấp thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng có chút nghi hoặc mà lấy quá hắn bản nháp buồn, liền nhìn đến hắn vẽ một cái bản vẽ, mặt trên đồ vật nhìn có chút quen mắt, chính là nàng nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra tới đây là thứ gì. Đây là cái gì? Ép nước trái cây máy móc. Tiêu Sơn Hà giải thích. A thẩm vui mừng phản ứng lại đây, khó trách nàng vừa rồi nhìn thứ này liền cảm thấy có chút quen mắt, nguyên lai like là máy ép nước. Tuy rằng cùng đời sau máy ép nước có điều khác nhau, nhưng dù sao cũng là công năng giống nhau đồ vật, tổng hội có tương tự chỗ. Như thế nào vẽ cái này đâu? Ngươi muốn làm nước trái cây, liền đem quả tử từ cái này nhập khẩu bỏ vào đi, lại ấn xuống cái này chốt mở, cái máy này là có thể tự động đem nước trái cây ép ra tới, còn có thể lọc quả cha. Ngươi không cần nhọc lòng, ta trực tiếp lấy cái này bản vẽ tìm một cái máy móc thiết bị sưởng cho ngươi làm ra tới, trực tiếp cầm đi dùng liền hành, mặt khác đều không cần phải xem vào nuôi lớn. Tiêu Sơn Hà vừa dứt lời, liền thấy Trương Quế Phân dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn từ bên ngoài vào. Trương Quế Phân đem đồ ăn phóng tới trên bàn, lại quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Sơn Hà. Ngươi không luôn chê vui mừng làm kem kiếm tiền quá vất vả, hy vọng nàng có thể nhàn rỗi một ít, cho nên ngươi mới đi tiếp như vậy sống lâu như sao. Như thế nào nàng hiện tại muốn bán nước trái cây, ngươi lập tức liền cho nàng thiết kế cái gì ép nước trái cây đổ vật đâu. Nương, ngươi như thế nào biết ta muốn bán nước trái cây đâu. Thầm vui mừng hỏi, ai ra, ta sao có thể không biết ta, bên ngoài người đều truyền khai, nói ngươi nơi này muốn thu xa gai quả, ta còn buồn bực đâu, liền chạy nhanh đã trở lại, muốn hỏi sao hồi sự, vừa rồi đường đường cùng trường an liền nói cho ta lặc Ai, núi lớn ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi sao liền cho nàng làm thứ này. Trương Quế Phân vẫn là không quên đi hỏi Tiêu Sơn Hà. Tiêu Sơn Hà cười khổ hạ. Nương, vui mừng nàng hạ quyết tâm làm sự tình, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn được sao. Trương Quế phân chụp một chút chính mình ủi Nói cũng là, nói cũng đúng vậy, nhà ta này vui mừng chính là như vậy, nàng muốn làm gì nha? Ai cũng ngăn không được. Đây là, nếu ngăn không được, ta đây chỉ có thể giúp giúp nàng, làm nàng có thể bất việc như chút. Vui mừng ngươi nhìn xem cái này bản vẽ, này đài ép nước máy móc từng có lự công năng, có thể lọc rất ép ra nước trái cây sau quả tử cha. đây là ta vừa rồi liền cùng ngươi nói, ta không có cùng ngươi nói chính là, cái này lọc công năng còn có thể điều tiết. Như thế nào điều tiết? Cái này địa phương, ngươi nhìn đến không có, nơi này có cái lọc cơ quan, là có thể lựa chọn lọc hạt lớn nhỏ. Có người uống nước trái cây liền thích nước trái cây có một ít thịt quả hạt, có người uống nước trái cây liền thích uống không có bất luận cái gì thịt quả sợi thủy giống nhau nước trái cây. Ngươi có thể căn cứ cái này tới điều tiết làm được nước trái cây là có chứa nhất định thịt quả, vẫn là hoàn toàn không mang theo thịt quả. Cái này công năng hảo. thật vui mừng thực kinh hỷ. Sa gai nước trái cây chính là muốn mang nhất định thịt quả mới càng tốt uống, vị càng có trình tự, nhưng là nếu là bình thường máy ép nước, hoặc là giống nàng giống nhau dùng thạch dã tới đảo, liền rất khó khống chế tốt mỗi một ly sa gai nước thịt quả nhiều ít. Có cái này máy móc tới khống chế, là có thể đủ càng chuẩn xác đem khống hảo thịt quả hàm lượng. Thầm vui mừng nhìn Tiêu Sơn Hà cho nàng thiết kế máy ép nước, tổng cảm thấy Tiêu Sơn cùng một cái hỏa sa động lực kỹ sư, làm sự tựa hồ cách hắn chuyên nghiệp càng ngày càng xa. Ai có thể nghĩ đến? Một cái làm hỏa xa động lực, thế nhưng bắt đầu thiết kế máy ép nước. Cái này làm cho thẩm vui mừng lại nhiều một ít ấy nấy. Vẫn là sớm chút đem tiền tránh ra tới, cho hắn chữa khỏi hai chân đi. Tiêu Sơn Hà cũng là một cái chú trọng hiệu suất người, bản vẽ cấp thẩm vui mừng xem qua lúc sau, ăn qua cơm chưa hắn lập tức liền bắt được một cái máy móc thiết bị xưởng đi làm, thẩm vui mừng hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền, hắn không lấy, thẩm vui mừng liền không kiên trì cho hắn tiền. Tiêu Sơn cùng nói cái này máy ép nước kết cấu đặc biệt đơn giản Nguyên lý cũng đặc biệt đơn giản, liền mấy khối sắt lá tử, dựa theo hắn thiết kế kết cấu làm ra tới, lại thêm một cái chạy bằng điện bánh răng trang bị, là có thể làm tốt. Thẩm vui mừng nghe được hắn nói như vậy liền an tâm rồi rất nhiều. Nàng cảm thấy chính mình đây là buồn ngủ liền đụng phải một cái đại gối đầu, giang sơn hả chính là nàng gối đầu. Thậm chí còn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng muốn thu xa gai quả tin tức đã truyền khai, hiện tại thành phố Vân Bắc quanh thân một ít trên bờ cắt đầy khắp núi đồi đều là xa gai quả Trích xa gai quả tới bán cho nàng người khẳng định không ít, nếu là không có Tiêu Sơn Hà cái này máy ép nước, nàng chỉ là rửa cối đá cùng một sự đi đảo, còn không biết khi nào mới có thể đảo xong đều tới xa gai quả đâu. Nhưng đừng đến lúc đó nàng không kịp đảo, thu tới quả tử đều trước hư rồi. Buổi chiều liền lục tục có người cầm xa gai quả tới bán, bốn cái hài tử lại đi cung thiếu nên đi, Tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế phân liền ở nhà giúp thẩm vui mừng nội, một cái giúp sưng, một cái giúp trả tiền. Ngươi nghĩ tới nước trái cây dùng cái gì tới trang sao? Tiêu Sơn gì hỏi? Cái chai. Ta tính toán đến bình thủy tinh sưởng bên kia đi đính cái chai, dùng cái chai tới trang. Thẩm vui mừng đáp. Đây là cái thực mấu chốt vấn đề, Tiêu Sơn hả có thể tưởng được đến, nàng khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nàng theo như lời cái chai chính là hiện tại phố lớn ngõ nhỏ trang sữa đậu nành, trang coca, trang bia cái loại này bình thủy tinh tử. Thành phố Vân Bắc có chuyên môn làm loại này cái chai bình thủy tinh sưởng. Giống nhau đều là một phân tiền hai cái, nhà máy còn làm nắp bình, nắp bình giống nhau đều là bên ngoài một tầng sắt lá bên trong một tầng cao su Dùng chuyên môn máy móc là có thể đem nắp bình che đến miệng bình, có thể cái đến kín mít, bên trong mặc kệ trang cái gì chất lỏng đều sẽ không xái ra tới Hơn nữa này đó cái chai đều là có thể lập lại lợi dụng, chỉ cần rửa sạch sẽ là có thể đủ một lần nữa lấy tới trang đồ vật, lại đắp lên tân cái nắp liền thành Vậy ngươi tính toán bán thế nào đâu? Phía trước phương tiểu vạn mụ mụ chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đậu nải, nhưng là sau lại nàng không có làm được đi xuống, bởi vì hiện tại bên ngoài rất nhiều tư doanh quán ăn cũng đều sẽ bán này đó bình thủy tinh trang đậu nải, thích uống đậu nải đều đến tư doanh quán ăn đi mua, rốt cuộc tư doanh quán ăn cũng là cố định bán điểm, tưởng khi nào mua đều có thể tùy thời mua được đến, lại có bao nhiêu cá nhân sẽ ở gặp được phương tiểu vạn mụ mụ thời điểm vừa vặn liền tưởng mua sữa đậu nành. Đâu? Hơn nữa ngươi nếu là đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà bán cũng thực vất vả, thời tiết tốt thời điểm còn hảo, gặp được vũ tuyết thời tiết, người căn bản là không có cách nào ra cửa, trở này đó nước trái cây bán cũng rất nguy hiểm, mấy vấn đề này, người nghĩ đến không có. Thiều Sơn Hà lại hỏi, thẩm vui mừng gật gật đầu, cho nên ta tính toán làm đại, ta muốn giống đầu lại xưởng giống nhau làm đại, đem ta nước trái cây cung hóa cấp tư doanh quán ăn, quốc doanh quán ăn, còn có cửa hàng tiện lợi, thực phẩm phụ cửa hàng này đó địa phương. Ta tương đương với chính là làm bán sỉ, cảm thấy cái này thế nào? Ân. Thiêu Sơn Hà nghe được nàng nói như vậy liền gợi lên miệng. Thầm vui mừng nhìn hắn cái kia biểu tình, hết thể hiểu rõ. Ngươi vừa rồi có phải hay không lo lắng ta? Nàng hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi là thấy ta đột nhiên liền làm bán nước trái cây quyết định, hơn nữa lập tức liền trả giá hành động đi thu xa gai quả. Ngươi là sợ ta không có làm tốt các phương diện tính toán, cho nên mới cố ý hỏi ta những cái đó vấn đề. Tưởng xác nhận một chút đúng không? Ân, Tiêu Sơn Hà cũng không phủ nhận, ngươi lại đây, ta cho ngươi hảo hảo phân tích phân tích, chúng ta làm tốt mỗi một bước tính toán. Tiêu Sơn Hà nói, liền tiên tiến thư phòng đi. Thẩm vui mừng theo vào đi phía trước còn không quên quay đầu lại nhìn về phía Trương Quế Phân. Nương, trong chốc lát khẳng định còn sẽ có người tới bán xa gai quả, liền vất vả ngươi giúp thu. Hành. Trương Quế Phân đáp ứng xuống dưới. Thẩm vui mừng đi theo Tiêu Sơn Hà tiến thư phòng. Thấy bất quá trước nàng trong chốc lát tiến vào tiêu sơn hà đã đem bản nháp cấp phô hảo, ý bảo nàng ngồi ở hắn bên cạnh trên ghế. Vui mừng, chúng ta vừa rồi đã đơn giản mà nói hạ ngươi cái này xa gai nước trái cây bán con đường cùng phương pháp, hiện tại chúng ta liền hệ thống mà, từ đầu tới đuôi cho nên nói ngươi toàn bộ sinh sản cùng tiêu thụ lưu trình. Ngươi trước cùng ta nói nói, ngươi làm xa gai nước là giống ngươi làm kem giống nhau, chỉ là tạm thời tính làm, vẫn là vẫn luôn sẽ làm đi xuống. Phải làm nói, phải làm bao lớn. Phải làm bao lâu? Thiêu Sơn Hà đi thẳng vào vấn đề, thật vui mừng gật gật đầu. Ta là muốn làm ra bản thân nhãn hiệu, thật giống như đậu đậu hương nước tương dường như, phải làm liền làm được thành phố Vân Bắc đệ nhất. Ta cảm thấy hiện tại ta thành phố Vân Bắc còn không có làm nước trái cây nhãn hiệu, ta hiện tại bắt đầu làm, có thể thực dễ dàng liền chiếm lĩnh thị trường, làm được thành phố Vân Bắc đệ nhất hẳn là không khó. Nhưng là mục tiêu của ta không chỉ là thành phố Vân Bắc một cái thị trường, ta còn tưởng tiêu hướng xa hơn địa phương, càng nhiều địa phương Ở thành phố Vân Bắc bên này chủ yếu dùng bình thủy tinh trang, bởi vì bình thủy tinh có thể lặp lại lợi dụng. Nhưng là bán được xa hơn địa phương nói đâu, ta sẽ làm thành đồ hộp, hoặc là dùng bình nước khoáng giống nhau chính là muốn bình trang. Ấn. Bất quá ngươi phía trước cùng ta nói rồi Khương Hiểu mai ra xưởng đồ hộp, nói nhà bọn họ đồ hộp bởi vì vận chuyển phí tổn quá cao, cho nên chỉ có thể đủ ở thành phố Vân Bắc tiêu thụ tại chỗ bán, căn bản bán không đến xa hơn địa phương. Vậy ngươi là như thế nào có tin tưởng ngươi nước trái cây có thể bán đến xa hơn địa phương đâu? Tiêu Sơn Hà lại hỏi. thẩm vui mừng nhìn hắn cái kia nghiêm túc nghiêm túc biểu tình. Như thế nào cảm giác bọn họ hiện tại đang ở một cái đại học lớp học thượng, nàng là học sinh, Tiêu Sơn Hà là giáo thụ, hơn nữa hắn đang ở hướng nàng vấn đề đâu? Ngươi là biết như thế nào làm đi? thẩm vui mừng hỏi hắn. Ta muốn nghe ngươi nói. Tiêu Sơn Hà con con khỏe miệng cười nói. Cái này trầm vui mừng càng cảm thấy đến bọn họ là ở lớp học thượng thậm chí có điểm giống tốt nghiệp biện hộ. Người nam nhân này rõ ràng biết muốn như thế nào làm, còn thế nào cũng phải tới hỏi nàng. Ta cùng la ba nhà máy không giống nhau. La ba xưởng đồ hộp làm chính là trái cây đồ hộp, hắn làm những cái đó trái cây không chỉ là ta tây bắc bên này mới có, khắc thành thị cũng có, kể từ đó, ở khắc thành thị làm trái cây đồ hộp, phí tổn liền so từ hắn nơi này nhập hàng muốn thấp rất nhiều, bởi vì có thể miễn đi đồ hộp vận chuyển phí tổn. Nhưng là ta không giống nhau, ta làm nước trái cây. Chủ đánh chính là xa gai nước, xa gai chỉ có ta đại tây bắc mới có, địa phương khác không có xa gai quả, bọn họ muốn ăn, chỉ có thể đủ từ đại tây bắc bên này mua. Làm thành quả nước đồ hộ, so vận chuyển xa gai mới mẻ quả tử phí tổn muốn càng thấp một ít, cho nên ta nhất định có thể đem xa gai nước bán đi. Ân. Tiêu Sơn Hà nghe được nàng nói như vậy, gật gật đầu. Thầm vui mừng vừa rồi thực khẩn trương, không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Sơn Hà biểu hiện đến quá mức nghiêm túc. Nàng hoàn toàn đem hiện tại cái này tình hình đại nhập đến lớp học thượng, còn đại học sinh thân phận, tổng sợ chính mình nơi nào nói không đúng, đối Tiêu Sơn Hà cái này giáo thụ chỉ ra tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tiêu Sơn Hà nếu là có thể chỉ ra cái gì vấn đề tới, kia không phải càng tốt sao. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Sơn cùng gật đầu, nàng lại có nhẹ nhàng thở ra cảm giác, suy nghĩ của ngươi không tồi, có thể đi làm. Nhưng là ngươi làm quyết định này thật sự là quá nhanh chóng chút, ta cũng không biết ngươi những mặt khác có suy xét rõ ràng. Hoặc là kế hoạch rõ ràng không có, đây là ta cho ngươi làm một cái bước đầu kế hoạch. Tiêu Sơn Hà nói, liền đem bản nháp buồn đẩy đến thẩm vui mừng trước mặt tới. Thẩm vui mừng tiếp nhận hắn đưa qua bản nháp buồn, lại ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này còn nói nàng nhanh chóng đâu, hắn chẳng lẽ không nhanh chóng sao. Phía trước hắn hoa một hồi một lát công phu, liền giúp nàng đem máy ép nước thiết kế đồ cấp họa ra tới. Hiện tại cũng là chỉ tốn một hồi sẽ công phu, liền giúp nàng làm tốt bước đầu kế hoạch. Thẩm Vui mừng túi đầu xem hắn ở bản nháp buồn thượng viết đồ vật, phát hiện hắn đem nhà xưởng, thiết bị, nhà kho mấy thứ này đều kế hoạch đến rành mạch rõ ràng. Thẩm Vui mừng xem xong hắn kế hoạch, mới kinh ngạc phát hiện chính mình đột nhiên làm quyết định này là có bao nhiêu xúc động. Nàng cơ hồ là hoàn toàn không có chuẩn bị, hoàn toàn không có đi làm kế hoạch, chỉ là toát ra một ý niệm tới, liền lập tức đi thu xa gai quả, này đích đích xác sắc sắc là quá mức quá loa. Nàng đời trước làm vài thập niên nữ thương nhân, mặc kệ cái dạng gì trạng hướng nàng đều ứng đối quá không đại biểu nàng liền không có luôn cuống tay chân thời điểm. Mặc kệ nói như thế nào, ở kế hoạch làm sa gai nước chuyện này thượng, Tiêu Sơn Hà liền có vẻ so nàng bình tĩnh cùng chu đáo nhiều. Hôm nay chỉ là một cái buổi chiều, ngươi cũng đã thu 30 cân sa gai quả, sa gai quả không hảo bảo tồn, ta ngày mai phải đi mua tủ lạnh. Hơn nữa ngươi muốn đại quy mô làm nói, chúng ta cũng không thể ở trong nhà làm, chúng ta đến tìm cái địa chỉ, chính thức đem nhà xưởng làm lên, tựa như ta kế hoạch trong sách viết như vậy. Mặt khác còn có nhân công, cùng với các hạng cho phép chứng, cũng đến thông báo tuyển dụng cùng xin, này đó ngươi có thể giao cho ta, ngươi yêu cầu làm chính là. Tiêu Sơn Hà nhìn đến thẩm vui mừng đang xem hắn viết kế hoạch thư, liền ở bên cạnh nói bổ sung. Thẩm vui mừng nhìn hắn viết kế hoạch thư, đang nghe lời hắn nói, cái mũi đột nhiên nế ẩm. Sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được có người có thể ở nàng kinh thương thời điểm giúp đỡ người, hơn nữa người này làm được so nàng càng dụng tâm, nghĩ đến so nàng càng chu toàn. Lan Lâm Hương còn tổng nói Tiêu Sơn Hà không có đầu óc, sẽ không kiếm tiền. Kỳ thật hắn nơi nào sẽ không đâu. Hắn hôm nay sở làm này, đó phân tích liền đủ để chứng minh hắn là một cái rất có thương nghiệp đầu óc người, chẳng qua hắn không muốn đi kinh thương thôi. Nay cũng đủ để chứng minh hắn mùi lửa xe động lực là có bao nhiêu thông ái, kiếp trước chẳng sợ lại nhiều ích lợi, lại nhiều kiếm tiền cơ hội đặt tới hắn trước mặt, hắn đều có thể chống đỡ trụ dụ hoặc, kiên trì chính hắn lý tưởng, này thật là sâu nhất sâu nhất chấp nhất cùng ái. Thầm vui mừng tưởng Lan Lâm Hương luôn là xem thường Tiêu Sơn Hà, nhưng Lan Lâm Hương có lẽ hai đời sẽ không biết, nếu nói Tiêu Sơn Hà thật sự đi kinh thương nói, liền không có tô sáng sớm chuyện gì đi. Bất quá, thầm vui mừng nhìn đến Tiêu Sơn Hà hiện vì nàng suy xét này đó, càng không muốn làm hắn từ bỏ lý tưởng của chính mình đi kinh thương. Một cái cả đời đều chỉ có hỏa xa động lực một cái thâm trầm nhất nhiệt tái người, nguyện ý vì nàng đi tiếp sưởng máy móc tư sống kiếm tiền trở về cho nàng, biết nàng muốn làm nước trái cây bán. Còn tới giúp nàng phân tích cùng kế hoạch hảo như thế nào đi kinh doanh. Như vậy một người nam nhân, nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn từ bỏ chính mình nhiệt tái đâu? Như thế nào đôi mắt đỏ? Là ta nói nào điểm làm người cảm thấy làm lên khó khăn sao? Tiêu Sơn Hà nói đến một nửa, chú ý tới thẩm vui mừng biểu tình, liền hỏi nói. Chương 49 chương 49 Thẩm vui mừng ngẩn cổ lắc lắc đầu. Núi sông, nếu không có ta nói, ngươi là sẽ không làm này đó đi. Ngươi chính là một cái đối kinh thương không có bất luận cái gì hứng thú người. Nếu không có ta, ngươi hiện tại hẳn là ở thiết kế cùng thực nghiệm hỏa xa động lực, không phải tới làm này đó thương nghiệp quy hoạch. Nàng một lần nữa cúi đầu nhìn hắn, vạn phần xin lỗi lại mang theo cảm kích. Ân. Thiêu Sơn Hà con con khỏe miệng, ta hai chân là bị ngươi áp hư. A, Ta không có ở thiết kế cùng thực nghiệm hỏa xa động lực, nguyên nhân là thân thể của ta trạng huống không cho phép, mà không phải ngươi, ta hai chân bị thường, cùng ngươi không có quan hệ ta không phải ý tứ này. Thẩm Vui mừng lắc lắc đầu, ta ý tứ là, nếu không có ta, ngươi cả đời đều không thể sẽ đến làm này đó thương nghiệp quy hoạch. Ngươi chẳng sợ thân thể nguyên nhân đi không được đơn vị, ngươi cũng nên ở trong nhà vẽ bản vẽ mới là. Hảo, đây là một cái đại khái giai đoạn trước đầu nhập phí tổn, ta cũng cho ngươi dự đánh giá hảo, mỗi cái phương diện đều làm dự đánh giá, ngươi nhìn xem có phương diện kia không hợp lý, hoặc là yêu cầu bổ sung. Tiêu Sơn Hà không có cùng Thẩm Vui mừng tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài. Mà là đưa qua một phần tân bảng biểu Hắn cái này hành vi chính là biểu lộ muốn giúp nàng Thẩm vui mừng nhìn ra tới thái độ của hắn Nam nhân chính là kiên trì muốn giúp nàng Nhân ra một phen hào ý Nàng cũng tổng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà khuyên hắn đừng làm Vì thế liền đem bảng biểu đem ra Ở cái này tân bảng biểu Tiêu Sơn Hà cho hắn vừa rồi làm kế hoạch thư làm một cái bổ sung Vừa rồi làm kế hoạch bên trong biết đến nhà xưởng Thiết bị, nhà kho, nhân công mấy thứ này Mà hắn làm bổ sung cũng viết một cái quan trọng nhất cũng là nhất cần thiết muốn đi tự hỏi đồ vật, đó chính là phí tổn. Nơi này là hiện tại giá đất, chính người đem nhà xưởng hiện tại nơi nào thích hợp một ít, đoạn đường, giao thông, này đó đều đến suy xét, còn có một cái khác điểm chính là bảo vệ môi trường. Quốc gia hiện tại không có bảo vệ môi trường phương diện chính sách, nhưng là làm nước trái cây khẳng định muốn xử lý quả cha, thực dễ dàng làm ra xú vị tới, nếu là ở khu náo nhiệt làm, rất có khả năng sẽ khiến cho chúng quanh dân chúng bất mãn. Ngươi có thể đem nhà xưởng cùng nhà kho tách ra tới, nhưng là như vậy lại nhiều một phần hai cái điểm chi gian vận chuyển phí tổn, mặt khác còn có. Tiêu Sơn Hà hạng nhất hạng nhất mà cùng thẩm vui mừng nói. Thẩm vui mừng ở một bên giống học sinh tiểu học dương như nghe, thường thường gật gật đầu. Tiêu Sơn Hà cho nàng làm này đó, nếu nàng chính mình tới làm khẳng định cũng làm đến ra tới, nhưng là Tiêu Sơn cùng đối này phụ cận càng quen thuộc, nàng tới làm nói hoa thời gian có khả năng hội trưởng một ít, cũng chưa chắc làm được có Tiêu Sơn Hà mọi mặt chu đáo. Thầm vui mừng biết Tiêu Sơn Hà là trước nay đều không có đụng vào quá kinh thương lĩnh vực người. Nàng không giống nhau, nàng đời trước liền làm vài thập niên nữ thương nhân. Nhưng mà ở hiện tại giờ khắc này nàng phát hiện, Tiêu Sơn Hà ở thương nghiệp quy hoạch phương diện cũng không so nàng kém. Hắn dùng chính hắn nghiệp dư tới khiêu chiến nàng chuyên nghiệp, hơn nữa còn khiêu chiến thành công. Vừa rồi nàng liền suy nghĩ, nếu nói Tiêu Sơn Hà mạo hiểm kinh thương, liền không có tô sáng sớm chuyện gì. Hiện tại nàng tưởng, Tiêu Sơn Hà như vậy người thông minh. Mặc kệ làm chính là nào một hàng, khẳng định đều có thể trở thành cái kia xuất sắc nhất người, cũng có thể nói không có người khác chuyện gì đi. Chính là như vậy, nếu ngươi thật sự muốn làm thành nhà máy mà không phải gia đình tiểu xưởng nói, giai đoạn trước đầu nhập phí tổn, đại khái liền yêu cầu tam vạn đồng tiền. Ngươi hiện tại tiền có đủ hay không? Nếu không đủ, chúng ta có thể trước từ nhỏ xưởng làm lên, tránh đủ rồi tiền lại đi kiến nhà máy. Nhưng là ta kiến nghị chính là cho vay tới làm tốt một ít, một bước đúng chỗ. Đủ đủ thẩm vui mừng gật gật đầu, ta này trận xào kem, tránh có tam vạn nhiều đồng tiền đâu. Kêu hành, ngày mai ta liền đi theo ngươi xem điện. Thiêu Sơn hả thực bình tĩnh mà nói. Như thế làm thẩm vui mừng có chút ngoài ý muốn. Ta như vậy trong thời gian ngắn liền tránh tam vạn nhiều đồng tiền, ngươi vì cái gì một chút đều không kinh ngạc. Nàng hỏi, hiện tại một cái bình thường gia đình một năm chi tiêu cũng bất quá là 3-400 đồng tiền, tỉnh một ít 1-200 là đủ rồi. Bình thường quốc sĩ chính thức công nhân viên trước một tháng tiền lương đều chỉ có 3-40 khối đâu. Mà nàng, như vậy đoạn thời gian là có thể tránh 3-4 vạn khối, tiêu sơn hà một câu nghi ngờ đều không có, một tia kinh ngạc cũng không có, hắn cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh chút. Hắn nghe được nàng hỏi như vậy, liền đối với nàng nói cười. Sao kem, hoa như vậy thời gian tránh đủ 3-4 vạn khối, thực bình thường. Nói cũng là, thật vui mừng biết chính mình đuổi kịp một cái xảo kem hảo thời đại. Không đối nàng lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Tiêu Sơn Hà. Làm sao vậy? Ngươi biết xào kem có thể kiếm tiền. Ngươi là biết đến đúng không? Cho nên ngươi vốn gì cũng có thể đi xào kem. Ân. Tiêu Sơn Hà gật gật đầu. Nay trận ngươi không tổng bởi vì ta đi xưởng máy móc tránh khoản thu nhập thêm thực ấy nấy sao? Là, ta đi xưởng máy móc tránh khoản thu nhập thêm, là vì kiếm tiền cho ngươi hoa, nhưng là ta hoàn toàn có thể lựa chọn xào kem làm buồn bán đi cho ngươi kiếm tiền. Nhưng là ta không có. Bởi vì cấp xưởng máy móc thiết kế máy móc, là ly ta chuyên nghiệp gần nhất một loại kiếm tiền phương thức, ta lại có thể cho ngươi kiếm tiền, đồng thời cũng sẽ không buông ta chuyên nghiệp. Cho nên vui mừng, về sau ngươi có thể không cần lại có bất luận cái gì ấy nấy, ngươi có thể yên tâm lớn mật mà hoa ta cho ngươi tiền. Ân, Thầm vui mừng nặng nghề mà gật gật đầu, tiêu sơn hà lời này, sắc sắc thật thật là làm nàng buông xuống sở hữu áp lực tâm lý. Người nam nhân này chưa từng có bởi vì nàng từ bỏ quá chính mình chuyên nghiệp cùng nhật ái, thật tốt. Từ trước nhìn thấy hắn đến các đại sưởng máy móc tránh khoản thu nhập thêm cho nàng, nàng lại là cảm động vui vẻ lại là ấy nấy, hiện tại chỉ còn lại có cảm động cùng vui vẻ. Thầm vui mừng nhìn hắn kia trương tuấn mị vô sắc mặt, có như vậy trong nháy mắt hắn hiện lên một ý niệm, chính là ôm lấy hắn, hôn một cái. Sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên phát giác chính mình như vậy giống một nữ nhân, thế nhưng có thể nghĩ vậy sao tiểu hành động. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, mặt nàng đỏ lên, cảm thấy chính mình quá điên cuồng, tuy rằng hắn cùng Tiêu Sơn Hà là phu thê, chính là hai người ở kết hôn phía trước liền cầu thông hảo, bọn họ đoạn hôn nhân này càng như là theo như nhu cầu, kết nhóm sinh hoạt. Kể từ đó, nàng làm sao có thể thật sự ôm lấy hắn hôn một cái, cùng hắn làm lũng đâu. Thầm vui mừng muốn bắt đầu xuống tay đi làm nàng nước trái cây sưởng, vui mừng tiểu phô dù sao cũng phải có người nhìn. Thầm vui mừng liền đi tìm đặng nhuận mị cùng ngụy chân trinh. Năm đó ở tiệm cơm quốc doanh làm người phục vụ thời điểm thẩm vui mừng nhận thức rất nhiều bằng hưu, cùng nàng quan hệ xử hào cũng không ít, nhưng là sau lại nàng đồng sự các bằng hưu sinh ý đều làm to làm lớn, hiện tại nhất thích hợp tới giúp nàng vội cũng chỉ có đặng nhuận mị cùng ngụy chân trinh. Thẩm vui mừng cũng không có ướt át bẩn thiểu, nhìn thấy hai người lúc sau liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, muốn cho các nàng đến nàng trong tiệm đi hỗ trợ. Hiện tại thời tiết là càng ngày càng lạnh, liền kém không tuyết rơi, quá trận hạ tuyết thời điểm. Hai người khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán đồ vật, cũng không có phương tiện, không bằng đến ta trong tiệm tới giúp ta vội. Chúng ta còn có thể đem các ngươi muốn bán đồ vật bày ở ta trong tiệm đồ bán, tổng hảo quá các ngươi ở bên ngoài gánh gánh nặng chạy tới chạy lui đi. Nhuận mị, chân trinh, ta cũng là không có cách nào mới đến tìm hai người hỗ trợ, đi chiêu những cái đó không quen biết người, ta còn không yên tâm, hai người nhìn xem có thể hay không giúp ta cái này vội. Đặng nhuận mị cùng mị chân trinh nghe thẩm vui mừng nói. Đôi mắt nhưng thật ra càng trừng càng lớn. Một lát sau, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Vui mừng, ngươi nói cái gì giúp không hỗ trợ đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi tới tìm ta nói chuyện này. Ta là nhặt được một cái bầu trời rơi xuống bánh có nhân đâu. Ta đang lo vũ tuyết thiên thời điểm không có địa phương bày quán. Hiện tại này không phải buồn ngủ liền có ngươi đưa gối đầu sao. Đúng vậy, vui mừng. Ngươi cũng đừng nói hỗ trợ không hỗ trợ. Nếu ngươi hiện tại vì ngươi tân nhà máy sự tình muốn bận việc. Vậy ngươi liền đem ngươi cửa hàng giao cho ta, ta cũng không cần tiền lương, ngươi làm ta ở ngươi trong tiệm bày quán, ta không cho ngươi tiền thuê ta đều ban khoăn, còn muốn gì tiền lương đâu. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng không cần tiền lương, ta lúc trước liền nghĩ nói tìm cái cửa hàng thuê xuống dưới bán đồ vật, nhưng hiện tại cửa hàng thuê là càng ngày càng cao, ta đều thuê không nổi, ngươi hiện tại miễn phí cho ngươi cửa hàng cho ta bãi đồ vật bán, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể còn cùng ngươi muốn tiền lương. Ngụy Trân Trinh cùng đặng nhuận Mị ngươi một câu ta một câu mà nói, hai người đều có loại chiếm tiện nghi cảm giác. Thẩm vui mừng lắc lắc đầu. Không được, ta còn là đến cho các ngươi tiền lương, vốn dĩ ta chính là tính toán chiêu công nhân, chiêu công nhân khẳng định phải cho tiền lương. Như thế nào hiện tại chiêu người là ta hai cái bằng hữu, ta ngược lại không cho tiền lương, ta đây trong lòng nơi nào có thể quá ý đến đi. Hai ngươi nếu là không cần tiền lương, ta liền không cần hai ngươi, ta đến bên ngoài đi tìm những cái đó ta không quen thuộc người đi. Sau đó lo lắng đề phòng, sợ bọn họ trộm ta trong tiệm đồ vật, ta cũng vô pháp hảo hảo mà đi làm ta nhà máy. Đừng đừng vui mừng, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta muốn tiền lương còn không được sao. Muốn tiền lương muốn tiền lương. Muốn muốn khẳng định muốn tiền lương, khẳng định muốn tiền lương. Đặng nhuận mị cùng ngụy chân trinh nghe thẩm vui mừng như vậy nói, có chút sốt ruột. Thẩm vui mừng nghe được các nàng nói như vậy nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Kêu hành, vậy nói như vậy hảo. Ta cho người hai mỗi người một tháng khai 30 khối tiền lương, các ngươi hảo hảo giúp ta đem cửa hàng cấp xem trọng, ta qua đi sẽ đem các loại kem thu về giá cả còn có bán giá cả cùng với gửi bán kem chịu thành này đó đều viết rõ ràng. Thẩm vui mừng hoa một ngày thời gian, mang theo đặng nhuận mị cùng ngụy chân trinh, làm nàng hai quen thuộc kem tương quan nghiệp vụ. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền cùng tiêu sơn hà cùng đi xem mà mua đất đi. Thẩm vui mừng lựa chọn địa điểm là ở ngoại ô, gần nhất ngoại ô giá đất tương đối tiện nghi. Thứ hai chính là bảo vệ môi trường vấn đề. Tiêu Sơn Hà nói không có sai, hiện tại chính phủ còn mặc kệ các loại nhà máy bảo vệ môi trường, nhiều ít khai ở nội thành nhà máy, bài ô bài mùi hôi, cũng chưa người quảng. Chính là này chỉ là hiện tại, chờ về sau mấy vấn đề này thành ảnh hưởng đến người khác sinh hoạt vấn đề lúc sau, chính phủ khẳng định sẽ còn lên. huống chi Thẩm vui mừng có lương tâm, nàng nhưng không nghĩ chính mình khai nhà máy đối người khác sinh hoạt tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa nếu nói thật mang đến cho người khác phiền toái Nàng còn sợ bị trả thù, hoặc là nói ảnh hưởng chính mình bãi danh tiếng đâu. Nàng làm cái này nhà máy lớn nhất phí tổn chính là ở mua đất thượng, vùng ngoại thành giá đất so nội thành muốn tiện nghi rất nhiều, Thẩm vui mừng mua 2 mẫu đất, liền hoa 1 vạn 2.000 ngàn đồng tiền. Cái này niên đại bán đất vẫn là chính phủ một cái kiếm tiền hạng mục, cùng chính phủ mua đất là rất đơn giản một việc, tương quan thủ tục cũng thực mau là có thể làm được xuống dưới. Tiêu Sơn Hà tiếp theo liền lập tức giúp Thẩm vui mừng tìm nhà thầu tới kiến nhà xưởng. Hắn đi cho nàng bổ làm khai xưởng tương quan thủ tục, thẩm vui mừng tắt đi bình thủy tinh xưởng đặt hàng cái chai, hạ hảo đơn đặt hàng sau lại đi ra điện thành dự định tủ đông. Hiện tại mua tủ đông đã không cần lại dùng thương nghiệp phiếu, nhưng là thẩm vui mừng yêu cầu mua tủ đông rất nhiều, ít nhất muốn 20 đài, tiểu thành thị chưa chắc có nhiều như vậy hóa, nàng đến trước tiên đi hỏi. Vừa đi hỏi, quả nhiên không có. Hơn nữa không phải không có nhiều như vậy hóa, là hoàn toàn không có hóa. Thẩm vui mừng biết hiện tại quốc doanh gia điện thành kinh doanh đến không có một ít tư doanh gia điện thành hảo, phục vụ thái độ không hảo không nói, hóa cũng không phải thực tân rất nhiều, nàng còn vì thế riêng tìm thành phố Vân Bắc một nhà nổi tiếng nhất tư doanh gia điện thành, nào nghĩ đến vẫn là không hóa. Cũng may mắn tư doanh gia điện thành người bán hàng làm buôn bán thực tích cực, đối Thẩm vui mừng rất có kiên nhẫn. Thời buổi này, một đài sản phẩm trong nước tủ lạnh nhất tiện nghi cũng muốn 100 nhiều khối, quý nhất muốn 5600 nhập khẩu càng không cần phải nói hảo, mấy ngàn đều có có thể bán đi ra ngoài một đài, kia đều là một bút rất lớn doanh số bán hàng. Người bán hàng vừa nghe nói thẩm vui mừng muốn mua tủ đông, vốn dĩ thật cao hứng, cho rằng chính mình có thể là một bút đại đơn sinh ý, nào nghĩ đến thẩm vui mừng thế nào cũng phải muốn tủ đông, không cần tủ lạnh. Hiện tại nhà ai dùng tủ đông nha? Tủ đông nhưng không có phương tiện, người cầm thứ gì còn phải không lưng, hơn nữa chỉ có đông lạnh công năng, không có ướp lạnh công năng. Tủ lạnh liền không giống nhau, tủ lạnh là lập thức, chiếm địa tiểu bên trong còn phân thành một cách một cách, người phóng đồ vật lấy đồ vật đều phương tiện. hiện tại gia đình không có ai là dùng tủ đông. người bán hàng khuyên thẩm thích, thẩm vui mừng lắc lắc đầu. ta không phải trong nhà dùng, là nhà ta khai nhà máy dùng, chính là nhà sử dụng. nhà sử dụng. người bán hàng thấy thẩm vui mừng lắc đầu chính là không cần tủ lạnh nguyên bản thực thất vọng. hiện tại nghe nói nàng là nhà sử dụng, đôi mắt lại sáng. đồng chí, nếu là nhà sử dụng, vậy ngươi muốn hẳn là không ngừng một đài đi. Nếu ngươi muốn không ngừng một đài nói, ngươi đừng nói là chúng ta nơi này, ngươi thay đổi cái gia điện thành cũng không có. Ngươi nếu là muốn nhiều như vậy, có thể ở chúng ta bên này giao tiền cọc, chúng ta giúp ngươi đến xưởng đi môn hóa. Cái này quá trình ngươi khả năng phải đợi mấy ngày, nhưng là ngươi mặc kệ đi nơi nào đều là đến chờ, ngươi ở chúng ta bên này muốn lượng lớn như vậy, chúng ta sẽ cho ngươi rất lớn ưu đãi, ngươi xem như vậy thích hợp không. Một cái tuổi đại chút, như là cửa hàng trưởng bộ dáng người bán hàng hỏi. Thầm vui mừng gật gật đầu. Ta muốn 20 đài, ngươi hiện tại cho ta cái báo giá, ta nhìn xem. Hành, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại đi cho chúng ta lãnh đạo gọi điện thoại hỏi một chút giá cả. Tiểu Lý, ngươi cấp vị này đồng chí đảo chén nước trà, trước mang nàng ngồi một lát, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lớn tuổi người bán hàng dặn dò một cái khác tiểu người bán hàng. Hào lặng. Đồng chí, tới, ngươi uống trước ly trà, từ từ chúng ta chu tỷ, chúng ta chu tỷ sẽ đi xin chỉ thị lãnh đạo, cho ngươi tôi ưu hệ giá cả. Tiểu lý nói. Liên cấp thẩm vui mừng đưa qua trên trà. Còn có vài cái người bán hàng cũng tò mò mà hướng tới thẩm vui mừng vây lại đây. Lập tức muốn 20 đài tủ đông. Đây là bọn họ cái này ra cửa hàng từ khai trường tới nay đến bây giờ lớn nhất một bút đặt hàng lượng. Mọi người đều tò mò thẩm vui mừng rốt cuộc muốn khai cái gì nhà máy. Nước trái cây sưởng. Ta biết la lão bản sưởng đồ hộ, không nghe nói qua nước trái cây sưởng. Ta cũng không nghe nói qua. Chủ yếu là ta thành phố vân bắc bên này cũng không có gì trái cây à. Có nhiều nhất chính là quả táo, quả táo nước trái cây lại không phải rất nhiều, cho nên mới không có người làm nước trái cây sưởng đi. Cũng không phải là, ta bên này chính là trái cây thiếu, muốn từ địa phương khắc vận trái cây lại đây, kia phí tổn còn không bằng đến trái cây nơi sản sinh đi khai nước trái cây sưởng đâu. Vị này đồng chí ngỡ như thế nào ở ta thành phố Vân Bắc như vậy địa phương khai nước trái cây sưởng. Đại gia trò chuyện trò chuyện, đều tò mò đi lên. Thầm vui mừng cười cười. Ta làm chính là xa gai nước trái cây. Ở thành phố Vân Bắc nhưng không chỉ có quả táo, còn có đầy khắp núi đổi sa gai a, Sa gai? Chính là cái loại này một viên một viên như vậy tiểu nhân màu đỏ cam tiểu quả tử phải không? Tiểu lý nói đều như mày, còn lại tuổi trẻ người bán hàng cũng sôi nổi như mày. Đồng chí, ngươi không cảm thấy sa gai quả cái loại này đồ vật thực toan sao? Còn có một cổ mùi lạ nhi? Cũng không phải là a, ta khi còn nhỏ cửa nhà tất cả đều là cái loại này sa gai quả, chúng ta trước nay đều không ăn. Chính là hương vị quá toan quá quái. Các người như thế nào đều biết kia quả tử toan đâu. thẩm vui mừng hỏi. Ai ra, thành phố Vân Bắc có cái nào không biết, đầy khắp núi đồi đều trường, ngọn ý nhi lại không có độc, cái nào tò mò tiểu hài tử không có đi hưởng qua. Tiểu Ly nói. thẩm vui mừng gật gật đầu. Nói cũng là, sa gai quả trực tiếp ăn rất toan, nhưng là điều thành quả nước thật sự khá tốt uống. Nếu không như vậy đi, chờ một thời gian ta làm nước trái cây bắt đầu đưa ra thị trường lúc sau. Các ngươi đến Thái Bình phố bên kia vui mừng tiểu phô đi tìm ta, hôm nay ta tại đây cũng coi như là hốn cái quen mắt, đến lúc đó ta cho các ngươi miễn phí nếm thử, các ngươi thử xem sẽ biết, ta làm xa gai nước thật đúng là không toan Ai nha, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ta nhưng không khách khí à, thẩm đồng chí, kia đã có thể nói tốt, đến lúc đó ta đi ngươi trong tiệm nếm thử ngươi làm nước trái cây, ngươi cũng không thể lấy tiền à. Tiểu lý đều như vậy không khách khí, ta đây cũng phải đi. hảo thẩm vui mừng hướng bọn họ cười. Nay tư doanh gia điện thành cùng quốc doanh quả nhiên không giống nhau, nhân gia thu vào cùng công trạng móc đối, đối khách hàng thái độ cũng đừng nói thật tốt, không giống quốc doanh gia điện thành công nhân viên trước lấy chết tiền lương. Thẩm vui mừng cũng tưởng thông qua các loại phương pháp khai hỏa hắn xa gai nước mức độ nổi tiếng, nhiều vài người đi giúp nàng nếm thử, đều có lợi cho trợ giúp nàng khai hỏa thanh danh. Bên này tuổi trẻ người bán hàng nhóm đều ở bồi nàng nói chuyện thiếm, bên kia... Lớn tuổi kỳ người bán hàng đã tự cấp lãnh đạo gọi điện thoại xin chỉ thị đặt hàng cùng ưu đãi sự tình. Khương Thục Phân cùng tô ánh sáng mặt trời bồi lan lăng hương về đến nhà điện thành bên này đặt hàng cấp gia cụ soát sơn sinh sản gian dùng bài khí phiến, đính lượng rất lớn, lan lâm hương đi nói giá cả đi, tô ánh sáng mặt trời cùng Khương Thục Phân đang đợi. Tô ánh sáng mặt trời thượng cái toilet, trở về lúc sau đột nhiên như mặt, Khương Thục Phân thấy thế lo lắng đi lên. Ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy? Không phải kêu ngươi biểu hiện hảo chút sao? Từ trước ngươi tẩu tử chính là không cho ngươi nhúng tay nhà máy sự tình, hiện tại thật vất vả mang ngươi ra tới mua sắm nhà xưởng đồ dùng, ngươi như thế nào liền không thể biểu hiện đến tốt một chút. Mẹ, ta ở bên kia nhìn đến thẩm vui mừng, vừa rồi trải qua cái này ra điện thành chủ nhiệm văn phòng thời điểm, ta giống như nghe được bên trong có người gọi điện thoại nói cái gì thẩm vui mừng muốn ở bọn họ bên này đặt hàng rất nhiều đài tủ lạnh. Tô ánh sáng mặt trời giải thích. Vậy ngươi nhưng đừng động. Ngươi đã quên hai ta trêu chọc thẩm vui mừng hai lần đều ăn mệt Hiện tại nhưng đừng lại đi treo chọc nàng. Ta cũng không nghĩ treo chọc nàng, chính là nhìn đến nàng ta liền sinh khí. Mẹ, ta muốn đi tìm nàng. Tô ánh sáng mặt trời chính là nuốt không dưới trong bụng khẩu khí này. Hắn thế nào cũng phải nhìn đến thẩm vui mừng hối hận, bởi vì chỉ có thẩm vui mừng hối hận mới có thể đủ chứng minh hắn không phải một cái phế vật, mới có thể đủ chứng minh lúc trước hắn cùng thẩm vui mừng không có thành là thẩm vui mừng vấn đề, là thẩm vui mừng ngủ. Ngươi đi tìm nàng làm gì nha ngươi Khương thục phân giữ cửa giữ chặt tô ánh sáng mặt trời, ngươi ở trên người nàng ăn mệt còn chưa đủ sao. Ta biết nàng lớn lên đẹp, ngươi nhớ thương nàng, nhân ra hiện tại đều lanh chứng kết hôn, ngươi đừng nháo đến như vậy khó coi. Mẹ, ngươi không phải vẫn luôn hướng về ta sao? Như thế nào hiện tại đảo hướng về nữ nhân kia? Ngươi đã quên nàng như thế nào nhục nhã ta, ngươi đã quên ta hiện tại vì cái gì tìm không thấy đối tượng? Chính là nữ nhân kia làm hại. Ta như thế nào liền hướng về nàng? Ai không biết là nàng làm hại? Ta so ngươi càng chán ghét nàng, ta hận không thể đem thẩm vui mừng ra đều cấp lột. Nay trận ngươi tẩu tử mới vừa đồng ý mang ngươi ra tới mua sắm, liền không thể trước nhẫn nhẫn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Chờ ngươi ở ngươi ca nhà máy ổn góp chân, có chính mình sự nghiệp, ngươi lại trở về tìm thẩm vui mừng cũng không muộn. Đến lúc đó đều không cần ngươi nhục nhã nàng cái gì, nàng đều chính mình hối hận chết. Khương Thục phân lôi kéo tô ánh sáng mặt trời, liền sợ hắn nhất thời xúc động đi tìm thẩm vui mừng. Nhưng nàng nơi nào kéo được Nương, ta hiện tại ta nhà máy Cũng là có công tác, không phải ăn cơm trắng Ta liền muốn đi xem thẩm vui mừng Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng nàng náo lên Cũng sẽ không có hại Tô ánh sáng mặt trời đẩy ra khương thuộc phân Liền tìm thẩm vui mừng đi Lúc trước hai lần cùng thẩm vui mừng Cùng nhau xung đột, hắn đều là một cái Dân thất nghiệp lang thang, hiện tại nhưng không giống nhau Hiện tại hắn tự tin đủ chút Ai ra, tiểu thẩm đồng chí Thật xáo a, ngươi cũng ở chỗ này a. Tô ánh sáng mặt trời ở nhà điện khu thấy được thẩm vui mừng liền qua đi chào hỏi. Tiểu lý bọn họ nhìn qua, lập tức nhận ra tô ánh sáng mặt trời. Tô đồng chí, hôm nay lại tới mua cái gì đồ vật đâu? Nguyên lai like, ngươi cùng thẩm đồng chí nhận thức, cũng thật xảo, hôm nay thẩm đồng chí cũng là tới chúng ta trong tiệm mua đồ vật. Tiểu lý nói, tô ánh sáng mặt trời chỉ là chiều hắn gật gật đầu, không nói thêm cái gì, liền nhìn thẩm vui mừng. Nay trận hắn cũng nghe nói qua một ít về thẩm vui mừng sự tình, biết nàng khai cửa hàng. Đầu cơ chụp lợi thêm, còn muốn ở tam bắt chỉ huy bộ đi làm. Vốn tưởng rằng nàng đồng thời làm như vậy nhiều sự tình sẽ mệt nhọc ra nua, nào nghĩ đến hiện tại nàng cùng phía trước so càng nét mặt tỏa sáng. Tô ánh sáng mặt trời ánh mắt liền dính ở thẩm vui mừng trên người rời không ra, lại muốn nhìn lại ngoài ý muốn. Ngươi có chuyện gì sao? Thẩm vui mừng câu mày hỏi. Cũng không có việc gì, chính là hai ta cũng là lão người quen, tưởng cùng ngươi lao lao việc nhà. Ta hiện tại ở sáng sớm xưởng ra cụ làm nhà kho quản lý. Một tháng có thể tránh rất nhiều tiền, hơn nữa hai năm trong vòng là có thể đủ thăng phói nhà máy, không biết ngươi hiện tại thế nào. Tô ánh sáng mặt trời ở cùng thẩm vui mừng khoe ra chính mình hiện tại công tác. Thẩm vui mừng túi đầu uống một ngụm trà, không có phản ứng hắn. Tô ánh sáng mặt trời còn tưởng rằng nàng nghe nói chính mình tiền đồ lúc sau không dám nói tiếp nữa đâu, liền hướng tới nàng lại đến gần vài bước. Nghe nói ngươi cũng muốn khai nhà máy, tới đặt hàng tủ lạnh. Ngươi nói một chút, ngươi một nữ nhân ra hà tất vất vả như vậy đâu. Ngươi lúc trước nếu là là gà cho ta, lại quá hai năm ngươi chính là phó xưởng trưởng phu nhân, hà tất giống như bây giờ như vậy mệt nhọc vất vả như vậy đâu. Có lớn lên không ngươi đẹp, đều có thể tìm được một cái trưởng kỳ phiếu cơm, quá cẩm y đi ngọc thực sinh hoạt, ngươi thế nào cũng phải đi theo tiêu sân hà. Hiện tại chính mình một nữ nhân ra ở bên ngoài lang bạn, ta coi đều vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, cũng không biết bên cạnh ngươi cùng ngươi thân cận người, có hay không hoán tiêu sân hà, vốn dĩ có thể làm phó xưởng trưởng phu nhân. Hắn hiện tại lại làm ngươi quá đến như vậy mệt. Tô ánh sáng mặt trời biên lắc đầu biên thở dài. Tiểu lý bọn họ đều không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng lần sau tới đính như vậy nhiều đài tủ lạnh, bọn họ ngay từ đầu liền cảm thấy nàng tài đại khí thô, nào nghĩ đến nguyên lai nàng thế nhưng thiếu chút nữa cùng tô ánh sáng mặt trời thành. Tô ánh sáng mặt trời này trận thường xuyên cùng lan lang tương hương đến bọn họ đồ điện thành bên này mua đồ vật, bọn họ đối hắn đều rất quen thuộc. Biết hắn là sáng sớm sưởng gia cụ lao bản thân đệ đệ. Sáng sớm sưởng gia cụ chính là toàn bộ thành phố Vân Bắc quy mô lớn nhất, sinh ý tốt nhất sưởng gia cụ, sản phẩm chính là tiêu hướng toàn bộ tỉnh, thậm chí có thể gia tỉnh. Sáng sớm sưởng gia cụ đệ đệ đó là bao nhiêu người đều muốn gả. Vừa rồi cảm thấy thẩm vui mừng tài đại khí thô người bán hàng nhóm, hiện tại đều sôi nổi thế thẩm vui mừng đáng tiếc. Tô ánh sáng mặt trời nói không có sai, chỉ cần gả cho hắn, kia đều là cẩm y y Cần gì phải một nữ nhân ra ra tới suốt đầu lộ diện buôn ba làm buôn bán đâu. Thầm vui mừng vùng trong tay cái ly, nhìn về phía tô ánh sáng mặt trời. Ngươi ở thay ta đáng tiếc ca, ngươi cảm thấy ta và ngươi không thành, ngược lại cùng tiêu sơn hà thành, là ở tự mình chuốc lấy cực khổ phải không. Chương 50 chương 50 Ai nha, thầm vui mừng, đây chính là chính ngươi nói, ta nhưng chưa nói a Tô ánh sáng mặt trời nhưng thật ra đắc ý đi lên. Nam nhân đều không vui chính mình năng lực bị phủ nhận hoặc là bị nghi ngờ chẳng sợ chính mình thật sự thực vô dụng, cũng không muốn bị người vạch trần. Hắn lúc trước ở Thẩm Vui Mừng nơi đó cảm nhận được đối phương khinh thường, thêm chí hắn lại coi trọng Thẩm Vui Mừng, nhưng không phải vẫn luôn tìm cơ hội áp Thẩm Vui Mừng một đầu. Thẩm Vui Mừng tốt nhất là có thể chính mình ý thức được lựa chọn Tiêu Sơn Hà mà không lựa chọn hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn cũng coi như có thể tìm về một ít bãi. Tiểu Thẩm đồng chí, ngươi còn ở sao? Vừa rồi đi ra ngoài gọi điện thoại lớn tuổi chút người bán hàng đã trở lại, nhìn thấy Thẩm Vui Mừng, liền cười ngâm ngâm đi tới tiểu thẩm đồng chí ta cùng chúng ta lãnh đạo xin chỉ thị qua có thể cấp rất lớn ưu đãi nơi này ta viết các loại kiểu dáng tủ đông giá gốc cùng ưu đại giới hiện tại phó tiền đặt có nói chúng ta lãnh đạo lập tức ở tỉnh thành bên kia điều hóa lập tức đi đường sắt vận đến ta vân bắc bên này ngươi nếu không trước nhìn xem hảo thẩm vui mừng đem người bán hàng liệt tốt biểu lấy lại đây tô ánh sáng mặt trời còn đi theo bên cạnh túi đầu đi xem kia trương bảng biểu nhìn hai mắt môi cười Ngươi muốn mua nhiều như vậy đài tủ lạnh, làm nhà máy không nhỏ đi. Ngươi hả tất đâu, nếu ngươi lúc trước tuyển chính là ta, liền không cần vất vả như vậy, hiện tại khẳng định ở an tâm làm phú thái thái đâu. Ta nhìn ngươi như vậy ta đều thế ngươi không đáng giá, tiêu sơn hả là thật sự không được, hắn có gì bản lĩnh đâu hắn, cũng khó trách hắn sẽ ly hôn. Hắn vợ trước chính là coi thường hắn, ngươi so với hắn vợ trước kém chỗ nào rồi, làm ngươi coi trọng hắn trướng mắt ta. Ta chính là coi trọng hắn, cũng trướng mắt ngươi. Này không nói rõ ngươi liền hắn đều không bằng sao. Như thế nào ngươi còn muốn ở chỗ này đắc ý đâu. Thẩm vui mừng phiết liếc mắt một cái tô ánh sáng mặt trời. Ngươi, vị này đồng chí, ta liền phải cái này giá cả tủ đông, muốn cái này dung lượng. Thẩm vui mừng không hề phản ứng tô ánh sáng mặt trời, mà là nhìn về phía lớn tuổi người bán hàng, dùng bút ở nàng cấp bảng biểu bên trong họa ra tới nàng muốn. Tốt đồng chí, ngươi là hiện tại phó tiền đặt cọc đâu, vẫn là đi về trước chuẩn bị tiền. Chúng ta tiền đặt cọc là muốn thu giá bán 30. Hiện tại liên phó, nhưng là các ngươi đến cho ta một phần chính thức hợp đồng, ta muốn đem hợp đồng ký xuống tới mới được. Hành hành, cái này hảo thuyết, nhà của chúng ta điện thành tuy rằng khai không bao lâu, nhưng là tiêu thụ chờ các phương diện đều làm được thực quy phạm, ngươi muốn hợp đồng chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi, bảo đảm ấn lượng ấn chất lấy hóa, ngươi chờ một lát ta trong chốc lát, chúng ta có có sẵn hợp đồng. Hành. Thẩm vui mừng gật gật đầu, liền nhìn theo lớn tuổi người bán hàng đi lấy hợp đồng. Tô ánh sáng mặt trời ở bên này nghẹn nửa ngày, nghẹn không ra một câu tới. Mấy cái tuổi trẻ người bán hàng ở khe khẽ nói nhỏ, hắn cũng nghe không rõ bọn họ nói chính là cái gì, nhưng tổng cảm giác bọn họ ở cười nhạo hắn. Tô ánh sáng mặt trời. Thầm vui mừng lại lần nữa nhìn về phía hắn. Nếu ngươi hiện tại chính mình chạy đến ta trước mặt tới nói chuyện này, kia chúng ta phải hảo hảo tâm sự. Ngươi cảm thấy ta lựa chọn tiêu sơn hà không lựa chọn ngươi là chính mình tự mình chuốc lấy cái khổ. Ta đây liền hỏi ngươi, ta khổ ở nơi nào Ta muốn khai một cái nhà máy, đến lúc đó ta chính là cái nữ sướng trưởng. Đây là tiêu sơn hà giúp ta cùng nhau kế hoạch thai, ta gả cho hắn, ta có thể nhẹ nhàng lên làm nữ sướng trưởng. ta gả cho ngươi có thể làm gì, làm phú thái thái. Ngươi hiện tại chỉ là ở ngươi ca thuộc hạ làm công, ta gả cho ngươi làm phú thái thái có thể phú đến chỗ nào đi, chính ngươi đều không thế nào phú, ta gả cho ngươi còn có thể có ta chính mình làm nhà máy phú. Ta cảm thấy tiểu thẩm đồng chí nói chính là A, tô đồng chí ngươi có bản lĩnh ngươi cũng chỉ có thể làm nhân gia làm một cái phú thái thái, chính là tiểu thẩm đồng chí nàng ái nhân có thể làm nàng đương sưởng trưởng. Tiểu Lý cũng ở một bên giúp Thẩm Vui Mừng khang. Nàng ái nhân có thể giúp nàng khai nhà máy, chính ngươi liền chính mình khai nhà máy bản lĩnh đều không có, nàng ái nhân nào điểm so không được ngươi, rốt cuộc là ai so không được ai nha." Một cái khác người bán hàng nói. Thẩm Vui Mừng chính là bọn họ đại khách hàng, bọn họ đương nhiên muốn giúp Thẩm Vui Mừng tìm về bãi. "Đúng vậy nha, ngươi nói một chút." Thẩm vui mừng theo người bán hàng nhóm lời nói hỏi. Kỳ thật không có tiêu sơn hà, nàng chính mình cũng là có thể nhẹ nhàng khai cái này nhà máy, nàng chính là không vui tô ánh sáng mặt trời ở chỗ này chào phúng tiêu sơn hà không bản lĩnh, chào phúng nàng gả đến không tốt, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nghe xong mấy cái người bán hàng cùng Thẩm vui mừng nói, tô ánh sáng mặt trời là Nan kham không thôi, mấy cái nữ người bán hàng đã ở nơi đó che miệng cười, cái này làm cho hắn càng lạ như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Lớn tuổi một ít người bán hàng đem hợp đồng lấy lại đây, cùng thẩm vui mừng ký, thẩm vui mừng cũng thanh toán tiền đặt cọc, tô ánh sáng mặt trời vẫn là một câu đều nghẹn không ra, lại không cam lòng như vậy an mệt liền đi. Ánh sáng mặt trời, ngươi như thế nào lại chạy bên này? Ta không phải kêu ngươi Lan Lâm Hương đi tới nói đến một nửa, liền thấy được bên này thẩm vui mừng, sững sốt. Lan đồng chí, thật là vất vả ngươi, ta đều đau lòng ngươi. Thẩm vui mừng nhìn đến Lan Lâm Hương liền nói. Lan Lâm Hương nhìn thấy nàng ở chỗ này nguyên bản liền có chút lốc, hiện tại nghe nàng nói như vậy, càng là Trưởng nhị hòa thượng không hiểu ra sao. Ngươi chú em vừa mới đến nhà các ngươi nhà máy đi công tác đi, ngươi là tới nơi này mua sắm. Như thế nào hắn đi theo ngươi cùng nhau tới, cũng không hiểu giúp ngươi vội, còn có rảnh chạy đến bên này tìm ta cha, giống loại này không làm việc đàng hoàng không nghiêm túc công tác công nhân, cũng chính là bởi vì hắn là ngươi hái nhân thân đệ đệ, bằng không đã sớm bị xào đi. Ánh sáng mặt trời. Ta kêu ngươi hảo hảo đi theo ta quen thuộc nghiệp vụ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lan Lâm Hương nghe xong thẩm vui mừng nói, liền cao mày nhìn về phía tô ánh sáng mặt trời. Đúng rồi Lan đồng chí, hắn tới tìm ta cha còn chưa tính, hắn còn không có lý, muốn cười nhạo ta đâu, kết quả chính hắn càng tốt cười. Thẩm vui mừng lại bổ sung nói, cụ thể tới nói chính là hắn nói ta nam nhân không bản lĩnh, nói ta coi trọng ta nam nhân không thấy thượng hắn là ta mắt mù, ta liền hỏi một chút ngươi, ta nơi nào mắt mù. Tô ánh sáng mặt trời đến hắn ca nhà máy đi công tác, lại chỉ biết đục nước béo cò, cứ như vậy người, ta trướng mắt hắn không phải thực bình thường sao. Nam nhân mặc kệ làm cái gì, chính là trước nay đều không có đục nước béo cò quá. Thầm vui mừng, ngươi nói chuyện đừng quá mức ngươi. Ngươi, tô ánh sáng mặt trời, nàng nói chẳng lẽ không có sai sao. Lan Lâm Hương có chút bực bội mà đánh gãy tô ánh sáng mặt trời. Nàng là tô sáng sớm thế tử, tô sáng sớm nhà máy chính là nàng nhà máy. Hắn lại như thế nào cho phép tô sáng sớm nhà máy có tô ánh sáng mặt trời loại này đục nước béo cò người tồn tại. Tàu tử, ta, ai nha, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, chính mình làm không hảo sống liền đánh thân tình bài kêu tàu tử, cho rằng ngươi kêu tàu tử, nhân ra Lan Đồng Chí liền xem ở ngươi là chính mình chú em phân thượng bỏ qua cho ngươi đúng không. Lan Đồng Chí có ngươi loại này kéo chân sau chú em là thật xui xẻo. Thẩm vui mừng lại nói, nàng đời trước bị tô ánh sáng mặt trời bị thương như vậy thầm. Lại bởi vì mất đi trường ăn cùng trường ninh bi thống, vẫn luôn đều không có tìm hắn tính sổ. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là tô ánh sáng mặt trời cuốn đi nàng sở hữu tài phú lúc sau, liền cùng Khương Thục Phân cùng nhau đến nước ngoài sinh hoạt đi, mãi cho đến tái hôn sinh hải tử mới phản hồi quốc nội, vẫn luôn trốn tránh nàng. Đời này nàng cũng không có nghĩ lãng phí thời gian đi tìm tô ánh sáng mặt trời còn đời trước nợ, nhưng nếu hiện tại tô ánh sáng mặt trời chính mình chạy nàng trước mặt tới treo chọc nàng nàng liền đem đời này trướng cùng đời trước trướng cùng nhau tính còn đi trở về. Như vậy tính toán, nàng hiện tại còn xem như khách khí. Thật vui mừng ngươi nói chuyện đừng. Nàng nói có cái gì sai sao? Tô ánh sáng mặt trời ngươi cái gì kinh nghiệm cái gì kỹ năng đều không có. Ta đã phá lệ làm ngươi ca đồng ý ngươi tiến nhà máy tới. Ngươi nhưng đừng ỉ vào ngươi là ngươi ca thân đệ đệ liền ở nhà máy hoa thủy. Ngươi ca nhà máy không dưỡng người rảnh rỗi. Ngươi có này công phu còn không bằng đi đúng đúng chướng đi Chúng ta hôm nay mua nhiều ít bài khí phiến, ngươi rõ ràng sao? Lan lâm hương quát lớn. Mấy cái nữ người bán hàng nhìn một mặt này, nhìn chằm chầm tô ánh sáng mặt trời che miệng cười. Ánh sáng mặt trời ngươi mau tới đây đúng đúng chứng đi. Khương Thục Phân cũng ở kia đầu kê Nang Nàng liên biết nàng ngăn không được tô ánh sáng mặt trời, tô ánh sáng mặt trời khẳng định là muốn xấu mặt. Nhưng hiện tại lớn hơn nữa vấn đề không phải xấu mặt, mà là nếu tô ánh sáng mặt trời lại không hảo hảo đem công tác thái độ lấy ra tới hắn rất có khả năng sẽ không bao giờ nữa có thể ở tô sáng sớm nhà máy làm. Tô ánh sáng mặt trời nhìn Lan Lâm Hương bảng cái mặt, cũng rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, liền hướng tới Khương Thục Phân bên kia chạy tới. Thầm vui mừng ở bên này sống cũng vội xong rồi, thu hảo hợp đồng liền người bán hàng nhóm từ biệt nói trước rời đi, chờ thêm mấy ngày lại qua đây thu hóa. Lan Lâm Hương lại cùng được với tới. Ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Thầm vui mừng một mở miệng liền rất không khách khí mà tỏ rõ thái độ. Lan Lâm Hương chỉ cảm thấy có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng vẫn là tiếp tục cùng lại đây. Ta không phải muốn cùng ngươi nói vừa rồi tô ánh sáng mặt trời sự tình, ta so ngươi càng phiền tô ánh sáng mặt trời, ta ước gì hắn lập tức từ trên thế giới này biến mất. Lan Lâm Hương cũng cho thấy thái độ. Ta là tưởng cùng ngươi nói tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính sự tình. Tiêu càng không có gì hảo thuyết, ngươi ngay từ đầu cũng không tin ta, cảm thấy ta dưỡng không hảo hải tử, chính là sao lại ta không phải đem đường đường giáo thành niên cấp đệ nhất sao. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Chính ngươi mang hai đứa nhỏ cũng chưa có thể khảo niên cấp đệ nhất đâu. Thẩm vui mừng thực sự là có chút không kiên nhẫn. Nhưng Lan Lâm Hương chính là càng đi càng gần. Ta biết ngươi dạy hài tử thành tích hảo, nhưng là một cái hài tử ưu không ưu tú cũng không thể chỉ xem thành tích, bằng không vì cái gì thành tích tốt hài tử nhiều đi, nhưng là thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại Hải tử tốt nghiệp xong lúc sau nhân sinh cũng có rất lớn so le. Thẩm vui mừng, ngươi là đem hài tử giáo thành niên cấp đệ nhất chính là ngươi chưa chắc có ta biết như thế nào giáo dục hải tử ta là tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đường thân mụ hai người bọn họ là ta trên người rơi xuống thịt ta khẳng định sẽ hy vọng bọn họ hảo ngươi thật hy vọng bọn họ hảo vậy ngươi đem bọn họ mang về bên cạnh ngươi dưỡng đi thẩm vui mừng nói ngươi lan lâm hương sắc mặt đổi đổi thẩm vui mừng ngươi cố ý có phải hay không ngươi rõ ràng biết hải tử đã phán cấp tiêu Sơn hà hơn nữa ta hiện tại đã tái hôn ta sao có thể sẽ đem hải tử mang về bên người kia không phải được, hai tử là phán cấp tiêu sơn hà không phải cho ngươi. Ta không phải nói ngươi ly hôn không muốn hài tử liền không tư cách quản bọn họ, mà là nếu ở con riêng cùng thân sinh nhi tử chi gian, ngươi càng thiên hướng con riêng nói, ngươi liền không tư cách lại quản bọn họ. Ngươi đừng cùng ta nói những cái đó hư, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Tô Cường Văn Tô Cường ngũ huynh đệ, cùng đường đường chính chính, muốn ngươi lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn ai? Thẩm vui mừng một phen lời nói, đối Lan Lâm Hương tới giảng quả thực chính là thẳng đánh tâm linh. Nàng hỏi ra Lan Lâm Hương nhất không dám nhận mặt trả lời vấn đề. Đây cũng là nàng cái nhìn. Thẩm vui mừng cảm thấy nữ nhân ly hôn không cần hài tử không có gì sai, chính là nếu ở chính mình trong lòng con riêng địa vị cao hơn chính mình thân sinh nhi tử, nàng liền không có cái gì tư cách trở về quản chính mình nhi tử như vậy nhiều. Nàng đã từng nghe Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính nói qua, có một lần Lan Lâm Hương mua hai đài xe đồ chơi về nhà, bọn họ hai huynh đệ đều thường chơi, chính là Lan Lâm Hương không cho. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ nguyên nhân chính là vì chạm vào kia đài xe đổ chơi một chút đã bị Lan Lâm Hương chửi ầm lên, Tiêu Vũ chính đều bị mang khóc. Lúc ấy Lan Lâm Hương cùng Tiêu Sơn Hà cũng không có ly hôn, thầm vui mừng từ Tiêu Sơn Hà trong miệng biết. Lúc ấy kia hai đài xe đổ chơi chính là Lan Lâm Hương tính toán cầm đi đưa cho Tô Cường Văn cùng Tô Cường Võ. Cũng chính là từ kia một khắc bắt đầu, Lan Lâm Hương liền không có tư cách. Thầm vui mừng biết Lan Lâm Hương trột dạng, khẳng định đáp không được, liền bước ra bước chân đi phía trước đi đến. Không hề phản ứng nàng Nhưng nữ nhân này lại cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như Vẫn là dính đi lên Thầm vui mừng Ngươi cũng là nữ nhân Ngươi khẳng định có thể lý giải ta Chúng ta làm nương khẳng định muốn ái chính mình hài tử Chính là không thể ái chính mình hài tử vượt qua ái chính mình Chúng ta vẫn là vì chính mình mà sống Chúng ta nhân sinh vĩnh viễn so hài tử nhân sinh càng quan trọng Không phải sao Là ta không phản đối Ta cũng lý giải ngươi Nhưng là lan lâm hương ngươi cho ta nghe hảo Hiện tại đường đường cùng chính chính là ta hài tử, ta biết như thế nào giáo dục bọn họ, không cần ngươi tới sen mồm. Ta không thích người khác đối ta sinh hoạt ta làm việc phương thức chỉ chỉ trò trò, chẳng sợ ngươi là hai đứa nhỏ thân sinh mẫu thân. Ta có ta ý nghĩ của chính mình cùng kế hoạch, ngươi nếu là thật cảm thấy ta đối với ngươi hai đứa nhỏ không tốt, ngươi liền đem hai đứa nhỏ nhận được bên cạnh ngươi đi, ta không có ý kiến, ngươi nếu là không mang theo trở về nói, cũng đừng tới lắm miệng. Chính là ngươi thật sự sẽ đối hai đứa nhỏ hảo. Bọn họ lại không phải người thân sinh. Lan Lâm Hương cười lạnh một chút nói. Thầm vui mừng đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng trước nay đều không cảm thấy Lan Lâm Hương là cái người xấu, cũng không chán ghét Lan Lâm Hương. Chính là tại đây một khắc, nàng đối nữ nhân này là thật sự bắt đầu có điểm chán ghét. Ngươi không phải cũng đối tô cường văn cùng tô cường võ thực hảo sao. Chính ngươi đều đối với ngươi hai cái con riêng hảo. Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta đối đường đường cùng chính chính không tốt. Thầm vui mừng nói ra lời này thời điểm ngữ khí là mang theo hỏa khí. Nàng mới vừa gả cho tiêu sơn hà thời điểm, thật là không có nghĩ tới phải đối tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đang đông hảo. Chính là có một đoạn thời gian ở chung, nàng nhìn đến tiêu vũ đường tiêu vũ đối diện trường an trường ninh thực hảo, phát giác trên thế giới này lại nhiều hai cái sẽ thiệt tình đối đai trường an trường ninh người, làm trường an trường ninh thân mụ, làm một cái nhất hy vọng trường an trường ninh quá đến người tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ đối tiêu vũ đường cùng tiêu vũ vừa lúc. Khác không cần phải nói, trong khoảng thời gian này tới nay nàng đối tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đúng là thiệt tình hảo. Lan Lâm Hương làm tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính thân mụ, nàng tới sen mồm nàng đối tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính dưỡng dục cùng giáo dục, nàng sẽ cảm thấy thực phiền, chính là nếu nữ nhân này tới hoài nghi nàng đối tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính thiệt tình, nàng liền không cao hứng. Lan Lâm Hương nhìn thầm vui mừng trên mặt biểu tình, đột nhiên nở nụ cười. Ta đối bọn họ hảo, là bởi vì bọn họ xuất thân cao Vừa sinh ra liền đứng ở người khác trung điểm, bọn họ lớn lên lúc sau cũng sẽ là thực ưu tú rất lợi hại người, làm bọn họ mụ mụ, ta thực kiêu ngạo, bọn họ cũng sẽ rất tốt với ta. Chính là ngươi đâu? Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính bản thân thượng có như vậy nhiều hư tật xấu, bọn họ có thể trưởng thành cái dạng gì người? Đừng nói thành nhân thành tài, bọn họ về sau không cho ngươi thêm phiền toái đều thực không tồi, ngươi dựa vào cái gì đối bọn họ hảo? Ta có thể tin ngươi sao? Lan Lâm Hương Ngươi lại phiền ta ta về sau nhìn thấy ngươi liền đường vòng đi. Tùy tiện ngươi tin hay không ta, ta cũng lời đến cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta còn là câu nói kia, nếu ngươi không tin ta, ngươi liền đem hai đứa nhỏ mang về bên cạnh ngươi chiếu cố đi, đừng tới phiền ta. Thầm vui mừng ngươi kích động như vậy làm gì. Ta này không phải tâm bình khí hỏa mà cùng ngươi nói sao. Ta hy vọng ngươi nghe ta, dùng chính xác phương pháp đi giáo dục bọn họ, là vì làm cho bọn họ hảo, cũng là vì ngươi hảo, bằng không về sau bọn họ trưởng thành. Thật sự gây ra hoạ, khó chịu còn không phải ngươi. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Lan Lâm Hương sốt ruột, một lại đây liền giữ chặt thẩm vui mừng cánh tay, không cho thẩm vui mừng đi. Cũng không biết nàng rốt cuộc là nơi nào tới sức lực, thẩm vui mừng muốn tránh thoát nàng, thế nhưng tránh thoát không khai. Lan Lâm Hương, ngươi tin hay không ta hiện tại liền là to, ngươi nói ta hẳn là kêu cái gì đâu. Ta liền kêu ta dưỡng ra tới hải tử có thể khảo toàn nghiên cấp đệ nhất. Mà ngươi hai đứa nhỏ chỉ có thể khảo đệ nhị đệ tăng danh, kết quả ngươi hiện tại lại chạy đến nơi đây tới dạy ta như thế nào dưỡng hài tử, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Bung ta ra. Lan Lâm Hương nghe được nàng như vậy tê, có chút sợ, liền buông lòng ra tay nàng. Ngươi đừng tê, ta là thực tâm bình khí hòa cùng ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào liền nghe không tiến lời nói của ta đâu. Ta theo như ngươi nói, hài tử yêu không yêu tú không thể chỉ xem thành tích, còn phải bồi dưỡng bọn họ những mặt khác. Đại gia nghe một chút mọi người xem xem. Ngô Ngô Nô, ngươi đừng kêu. Lan Lâm Hương thấy Thẩm Vui Mừng thật sự kêu lên, vội vàng lại đây che lại nàng miệng, đánh gãy nàng. Hảo, Thẩm Vui Mừng, ta hiện tại bất hòa ngươi nói Hải Tử sự tình. Lan Lâm Hương biết về Hải Tử giáo dục Thẩm Vui Mừng nghe không vào, liền rời đi cái đề tài. Hai ta đều là ly hôn, tái hôn, đều là một hôn càng so một hôn hảo. Ngươi hiện tại lao công so ngươi chồng trước Hảo, ta cũng là hiện tại lao công so chồng trước muốn Hảo. Chính là ngươi chớ quên, ta chồng trước chính là ngươi hiện tại lão công, ngươi hiểu chưa? Ngươi chọn lựa nam nhân bản lĩnh không có ta hảo, này có phải hay không đủ để thuyết minh ta so ngươi có bản lĩnh? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy tô sáng sớm so tiêu sơn hà hảo? thật vui mừng càng không cao hứng. Lan Lâm Hương thấy nàng sắc mặt trầm hạ tới, lại bĩu môi cười cười. Tô sáng sớm so tiêu sơn hà có tiền, tô sáng sớm so tiêu sơn hà thượng nói, hiện tại thật tốt cơ hội, khắp nơi đều là kỳ ngộ. Hắn Tiêu Sơn Hà hôn thành cái dạng gì? Tô sáng sớm hiện tại chính là ta thành phố vân Bắc nhà giàu số 1, Tiêu Sơn Hà nào điểm so được với hắn? Ta sở dĩ cùng Tiêu Sơn Hà ly hôn, chính là bởi vì hắn không bản lĩnh, không tiền đồ, ta thúc giục hắn mạo hiểm kinh thương, thúc giục hắn đi làm cẳng có thể kiếm tiền sống, hắn chính là không làm, ta coi không thượng hắn mới cùng hắn ly hôn. Chính là ta coi không thượng nam nhân, là người hiện tại coi trọng nam nhân, này không phải thuyết minh ta so người lợi hại. Đó là ngươi cùng hắn không có ly hôn thời điểm. Lan Lâm Hương, ngươi có biết hay không hiện tại Tiêu Sơn Hà ở các xưởng máy móc tiếp đơn kiếm tiền, hơn nữa căn bản là không cần ta thúc dục hắn, hắn liền chính mình đi tiếp, kiếm tiền tất cả đều cho ta. Hơn nữa ta hiện tại muốn khai một cái nhà máy, về cái này nhà máy hết thảy quy hoạch đều là hắn cho ta làm, hắn cho tới nay đối mạo hiểm kinh thương đều không có cái gì hứng thú, chính là hắn lại cho ta làm một cái thập phần hoàn mỹ, thập phần chu toàn thương nghiệp quy hoạch. Ngươi nói cái gì? Lan Lâm Hương nghe xong thẩm vui mừng những lời này, trừng lớn hai mắt. Thiêu Sơn hả thế nhưng sẽ đi tiếp đơn kiếm tiền. Hơn nữa thế nhưng sẽ làm thương nghiệp quy hoạch. Hắn không phải luôn luôn chán ghét nhất mạo hiểm kinh thương sao. Thẩm vui mừng nhìn Lan Lâm Hương trên mặt cái kia kinh ngạc biểu tình, tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Người biết hắn hôm nay vì cái gì không có bổi ta tới nơi này sao? Bởi vì hắn đi công thương cục giúp ta đăng ký, hắn muốn giúp ta nhà máy đi bổ làm một ít tương quan đồ vật. Thẩm vui mừng lại bổ sung. Cái này Lan Lâm Hương đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Thầm vui mừng gợi lên khỏe miệng. Lan Lâm Hương, ta và ngươi nói này đó cũng không phải vì hướng ngươi khoe ra, nói Tiêu Sơn cùng đối ta so đối với ngươi hảo. Nhưng còn không phải là Lan Lâm Hương cao mày Tiêu Sơn hà đối thầm vui mừng thật sự so đối nàng muốn khá hơn nhiều. Ta thật sự không phải ở cùng ngươi khoe ra, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, một người nam nhân được không, không phải người nào đó hoặc là mổ vài người là có thể đủ kết luận, thật giống như ngươi cảm thấy hắn không tốt. Nhưng là ta sẽ cảm thấy hắn hảo giống nhau. Đương nhiên ta cũng không phải ở hướng ngươi khoe ra ta mị lực, ngươi bằng cấp so với ta cao, gia đình xuất thân so với ta hảo, các phương diện đều so với ta hảo, tiêu sơn hà đối ta so đối với ngươi hảo, không thể thuyết minh ta điều kiện so ngươi hảo, chỉ có thể nói, khả năng ta đối tiêu sơn hà so ngươi đối hắn muốn hảo. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Tiêu sơn hà trước nay đều không có không tốt, hắn cũng không so tô sáng sớm kém. Ngươi sở dĩ cảm thấy tô sáng sớm so với hắn hảo đó là chính ngươi cảm thụ, cũng không phải khách quan sự thật. Ta tin tưởng ta gả rất há, cho nên ta không cho phép ngươi đến ta trước mặt tới nói ta nam nhân không tốt, ngươi càng không có tư cách, bởi vì ngươi chủ quan cảm thấy tô sáng sớm so tiêu sơn hà hảo, liền cảm thấy ta so ngươi không bản lĩnh, cũng cảm thấy ta ở giáo dục hài tử phương diện không có ngươi làm tốt lắm. Ta không có gì hảo cùng ngươi nói, ta cũng không phải cái loại này quanh co lòng vào người. ta nói thật, lan lâm hương. Ngươi đến ta trước mặt tới nói ta sở ngưỡng mộ, kính trọng, thưởng thức Tiêu Sơn Hà không tốt, ta liền không nghĩ phản ứng ngươi." Thẩm Vui mừng càng nói đến cuối cùng, ngữ khí liền càng kiên định, thanh âm cũng càng lớn. Nói xong, liền thừa dịp Lan Lâm Hương bị nàng nói được sửng sốt sửng sốt công phu, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến, còn quải qua đi thông đại đường cái chỗ ngoặt. Vừa mới đi qua đi, liền thấy được phía trước người. Kia không phải người khác? Trùng hợp chính là nàng ngưỡng mộ, kính trọng, thưởng thức Tiêu Sơn Hà đồng chí. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, thầm vui mừng đột nhiên sử sốt, nàng vừa rồi lời nói, đây là bị Tiêu Sơn Hà nghe được. Tiêu Sơn Hà nhìn nàng, đột nhiên gợi lên khỏe miệng nở nụ cười. Thầm vui mừng còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến có một đài xe khai lại đây, còn ngừng ở bọn họ ba người bên cạnh. A hương, như thế nào lâu như vậy? Ghế điều khiển cửa sổ bị riêu xuống dưới, tô sáng sớm thanh âm cũng chuyển tới. Bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Thầm vui mừng không biết những người khác là nghĩ như thế nào, nàng chính mình cảm thấy có chút xấu hổ, cũng vì Tiêu Sơn Hà cảm thấy xấu hổ. Như thế nào hôm nay liền như vậy xảo, ở chỗ này gặp được nhiều như vậy không nên gặp được người đâu. Lan Lâm Hương là bởi vì cảm thấy Tiêu Sơn Hà không tiền đồ, cảm thấy tô sáng sớm so Tiêu Sơn Hà có bản lĩnh, cho nên mới cùng Tiêu Sơn Hà ly hôn, tái giá tô sáng sớm. Nàng này đó ý tưởng hẳn là không thiếu ở Tiêu Sơn Hà cùng tô sáng sớm trước mặt nhắc tới quá, hiện giờ. Bị nàng xem thường nam nhân, cùng nàng nhất coi trọng nam nhân, liền ở chỗ này không hề dự triệu mà tương nộ. Tô sáng sớm cũng là sử sốt. Lan Lâm Hương đột nhiên cười một chút. chương 51 chương 51. Vốn dĩ tưởng cùng các ngươi nhiều liêu hai câu, không nghĩ tới ta ái nhân liền tới đây tiếp ta. Bằng không các ngươi ngồi chúng ta xe, cùng chúng ta một khối trở về. Ta làm ta ái nhân đưa đưa các ngươi. Tiểu thẩm, các ngươi hiện tại ở gây dựng sự nghiệp khai nhà máy cũng không biết các ngươi khi nào mới có thể đủ đem nhà máy cấp khai lên, ta là tin tưởng tiểu thẩm ngươi năng lực, nhưng là ngươi phải làm lên cũng đến yêu cầu một trận thời gian đi. Các ngươi liền tới ngồi ta ái nhân xe, coi như là khích lệ khích lệ các ngươi, hy vọng các ngươi về sau có một ngày cũng có thể đủ đem sinh ý cấp làm lên. Ta cũng không dám nói ta ái nhân có bao nhiêu lợi hại, nhưng người ta nói như thế nào cũng là ta thành phố vân bắc nhà giàu số một sao, mà ngươi ái nhân Lan Lâm Hương nói tới đây, nhìn về phía tiêu sân hà một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng tiếp theo cái gì cũng chưa nói, chính là rồi lại cái gì đều biểu đạt rất rõ ràng. Nói đến một nửa tại đây loại thời điểm dừng lại, so nói thẳng minh bạch, lực sát thương lớn hơn nữa. Nàng cười cười, lắc đầu lại tiếp tục mở miệng. "Tiểu Thẩm, gây dựng sự nghiệp là yêu cầu bị cổ vũ bị khích lệ, ta gả cho cái có bản lĩnh nam nhân, cho nên ta cực kỳ có thể cảm nhận được điểm này, chính mình ái nhân thực ưu tú, ta mới có động lực trở nên càng ưu tú a, ngươi không có ta cơ hội như vậy." Liền đi nhiều nhìn xem khác yếu tú người, cũng cho là một cái khích lệ, ta cũng là người quen, ngươi cũng không cần khách khí, đi lên đi." Lan Lâm Hương cười ngâm ngâm mà nói. Nàng nói mỗi một câu đều là khách khách khí khí, muốn thật tốt lòng có thật tốt tâm, đã có thể kém không có, trực tiếp đem Tiêu Sơn Hà không bản lĩnh sáu cái tự nói ra. Thầm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà nơi nào không biết nàng ý tứ, chỉ là bọn hắn hai vợ chồng cũng không nghĩ cùng nàng so đo, nghe nàng nói như vậy cũng không có sinh khí. Nhưng thật ra Lan Lâm Hương Bùm bùm nói như vậy một đại thông, liền tưởng chờ xem Tiêu Sơn Hà cùng thẩm vui mừng năng kham, không nghĩ tới bọn họ hai cái không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, ngược lại là làm cho nàng mặt rắc tay. Lan Lâm Hương nhìn đến Tiêu Sơn Hà bàn tay to đem thẩm vui mừng bạch bạch nộn nộn tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng chói mắt. Nàng cùng Tiêu Sơn Hà là từ đại học đi ra tình lữ, dùng tương lai người nói chính là từ giáo phục đi đến vay cưới. Tuy rằng nàng hiện tại coi thường Tiêu Sơn Hà, cũng bởi vì hắn không thượng đạo. Không dưới hải kinh thương mà sinh khí Nhưng ở bọn họ không có đi ra vườn trường Không có trải qua quá hiện thực cọ rửa thời điểm Tiêu Sơn Hà đã từng cũng là nàng sở thưởng thức Sở sùng bái học bá Lúc ấy còn không có cải cách mở ra Còn không có như vậy nhiều bạo phát hộ thổ lão bản Bần phú trên lệnh còn không có như vậy lại Nàng cũng cảm thấy chính mình gà đến hảo Chẳng sợ nàng hiện tại cùng Tiêu Sơn Hà đã kết thúc Nhìn đến chính mình đã từng người yêu liền như vậy làm cho chính mình mặt nắm lấy Một nữ nhân khắc tay còn như vậy cẩn thận che chở, nàng trong lòng không thoải mái. Nàng còn không có lên xe, tô sáng sớm ngồi ở bên cửa sổ, nàng liền ruỗi tay cũng cầm tô sáng sớm tay, tựa hồ làm như vậy sẽ làm nàng trong lòng thoải mái một ít. Tiểu thẩm, theo ta hiểu biết, ngươi phía trước ở tiệm cơm quốc doanh đi làm, sau lại lại đi bảy quán vỉa hè làm tiểu sinh ý, ngươi là rất có thể làm, nhưng là khai nhà máy nhưng không giống nhau, khai nhà máy sở yêu cầu làm chuẩn bị, yêu cầu suy xét đồ vật muốn càng nhiều. Người ái nhân tiêu đồng chí hắn cơ hồ xem như không có chân chính đi ra quá xã hội, đối kinh thương hoàn toàn không biết gì cả, mỗi tháng liền tránh như vậy một chút. Ai, không nói hắn, ta là xem ở hai ta cũng là người quen trên mặt, nguyện ý giúp giúp người, làm cho ngươi thiếu đi đường vòng. Ta ái nhân mở ra tây bắc khu vực lớn nhất xưởng gia cụ, hắn đối thị trường cùng kinh doanh đều rất có kinh nghiệm, ngươi đến nhà của chúng ta sẽ tới, chúng ta đưa đưa người, trên đường cũng hảo cùng ngươi nói một chút. Lan Lâm Hương lại cười nói. Tô sáng sớm vừa rồi vẫn luôn không nói gì, lại tại đây một khắc cảm thấy chính mình vô cùng có mặt mũi. Nữ nhân chi gian sẽ đua đòi, nam nhân chi gian cũng sẽ, đặc biệt là cùng cùng cái nữ nhân kết giao quá, kết quá hôn. Lan Lâm Hương gả cho tô sáng sớm phía trước cùng lúc sau, cũng chưa thiếu ở tô sáng sớm trước mặt tuổi phương hắn, nói hắn có bao nhiêu cường rất mạnh, lại làm thấp đi tiêu sơn hà, nói tiêu sơn hà có bao nhiêu không còn dùng được, cỡ nào không bằng tô sáng sớm. Tự cấp nam nhân cung cấp cảm xúc giá trị phương diện. Lan Lâm Hương nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất, nàng luôn là biết muốn thế nào làm nam nhân ở chính mình trước mặt đạt được lớn hơn nữa tâm lý thỏa mãn cảm. Bằng không giống tô sáng sớm như vậy điều kiện, cho dù là nhị hôn, ở hiện tại cái này nên đại, lại sao có thể sẽ nguyện ý cưới Lan Lâm Hương như vậy cùng là nhị hôn hơn nữa có hai đứa nhỏ nữ nhân. Lan Lâm Hương hiện tại nói những lời này, cũng làm tô sáng sớm cảm thấy thập phần hưởng thụ, hắn nhìn về phía tiêu sơn Hà cùng thẩm vui mừng. A hương người quen chính là ta người quen. Nếu không ta liền đưa đưa hai ngươi, thuận tiện cho các ngươi truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm, cũng làm cho các ngươi thiếu đi đường vòng. Các ngươi đừng nhìn hiện tại nhà giàu mới nổi rất nhiều, nhưng đem sinh ý làm mở rộng ra thành nhà máy, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này cùng tiểu thẩm ngươi bày quán vỉa hè bán đồ vật không giống nhau. Tin tưởng tiêu đồng chí càng không có kinh nghiệm, càng không thể giúp ngươi. Ta tuy rằng không dám nói ta có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cũng là tuổi còn trẻ, không đến 35 tuổi liền thành thành phố Vân Bắc nhà giàu số 1. Ta sở hiểu biết thế giới, sở tiếp xúc giai tầng, không phải tiêu đồng chí lấy một tháng 20 khối tiền an ủi người có thể tiếp xúc đến. Cảm ơn ngươi A Tô lão Bản. Thẩm vui mừng cũng cười nói. Tiểu Thẩm, ngươi là cái thức thời người. Thật cũng không phải. Thẩm vui mừng đánh gãy tô sáng sớm, các ngươi hảo ý ta tâm lãnh, nhưng là ta không nghĩ cấp tô lão bản thêm phiền thoái. Này cũng không xem như phiền thoái, coi như là kinh thương tiền bối cấp hậu bối truyền thụ một ít kinh nghiệm đi. Không có, ta cảm thấy rất phiền thoái. Tô lão bản, ngươi gần nhất sinh ý không phải thực hảo làm đi. Các ngươi làm ra cụ thời điểm yêu cầu dùng đến rất nhiều bó tuổi, nhưng hiện tại bó tuổi phí tổn càng ngày càng cao đúng hay không? Thẩm vui mừng như cũng là cười khenh khách. Còn không phải là cười sao, Lan Lâm Hương sẽ, Tô sáng sớm sẽ, nàng cũng sẽ, nàng không chỉ có sẽ, nàng cười đến so với bọn hắn còn xa lạ. Tô sáng sớm cùng Lan Lâm Hương nghe được nàng hỏi như vậy, đột nhiên sướng suốt, thật đúng là bị Thẩm vui mừng nói chúng rồi. Bọn họ vừa rồi còn đắc ý giàu dạng, như thế nào thẩm vui mừng đột nhiên liền nhắc tới bọn họ gần nhất khó khăn tới. Thẩm vui mừng nhìn hai vợ chồng biểu tình, biết chính mình nhớ không lầm. Ai thẩm vui mừng thở dài. Từ trước A, làm bó củi sinh ý, đều là dùng xe bò xe lửa đi kéo bó củi. Nhưng theo thời đại phát triển, kiếm tiền việc càng ngày càng nhiều, làm bó củi sinh ý yêu cầu trả giá như vậy đại sức lực, lại là dưỡng ngư dưỡng lửa lại là làm xe bò xe lửa, còn tránh không mấy cái tiền Những cái đó dùng xe bỏ xe lửa kéo bó củi buôn bán đổi nghề liền càng ngày càng nhiều, bó củi giá cả liền dâng lên. Hơn nữa hiện tại có càng tốt phương tiện giao thông, cái gì ô tô nha, xe lửa nha, càng không ai nguyện ý dùng xe bỏ xe lửa này đó nguyên thủy phương tiện chuyên trở tới vận bó củi bán. Ô tô xe lửa này đó vận chuyển cũng là yêu cầu tiền, này không phải tạo thành bó củi giá cả dâng lên. Các người xưởng gia cụ hiện tại gặp được lớn nhất khó khăn chính là cái này, có phải hay không? Thầm vui mừng nhìn Tô Sáng sớm hỏi. Tô Sáng sớm cùng Lan Lâm Hương đều nhữ nhữ mi. Thật vui mừng nói đích xác không có sai, mấy năm nay bó tuổi giá cả thật đúng là nước lên thì thuyền lên. Chính yếu nguyên nhân vẫn là thành phố Vân Bắc bên này đều là hoang mạc bờ cát, không có gì bó tuổi. Muốn tạo ra cụ bó tuổi chỉ có thể từ bên ngoài vận chuyển tiến vào. Chỉ cần vận chuyển phí tổn biến cao, bó tuổi giá cả không cũng đi theo cao. Kỳ thật nhưng không ngừng các ngươi này đó làm ra cụ gặp được kinh doanh thượng nan đề. Các ngươi biết cái kia là bà xưởng đồ hộp không? Bọn họ là làm trái cây đồ hộp, cũng giống nhau gặp được như vậy khó khăn, chính là bởi vì vận chuyển phí tổn cao. A giống nhà các ngươi cụ xưởng còn có cái này xưởng đồ hộp, cũng không phải là cái lệ. Giao thông không phát đạt, đặc biệt là đường sắt không phát đạt, đích xác thực ảnh hưởng kinh tế phát triển. Bất quá các ngươi không cần sốt ruột, chúng ta quốc gia đường sắt đang ở bay nhanh phát triển bên trong, mặc kệ là đường dây xây dựng vẫn là hỏa xa động lực, đều ở bay nhanh phát triển. Quốc gia cũng ở đầu nhập đại lượng tài nguyên tiến vào xây dựng đường sát, chờ đến đường sắt phát triển đi lên, các ngươi này đó nan để là có thể đủ giải quyết. Thẩm. Lan đồng chí A. Thẩm vui mừng đánh gãy Lan Lâm Hương. Nga, còn có tô lão bản. Các ngươi hẳn là biết ta ái nhân hắn là làm hỏa xa động lực đi. Muốn ta nói A, ta này đó làm buôn bán, mặc kệ thế nào đều đến rửa quốc gia. Là quốc gia cho chúng ta cung cấp làm buôn bán thổ nhưỡng, bằng không không có tốt chính sách, không có tốt điều kiện chúng ta sao có thể kiếm tiền đâu? Tựa như trở lại văn dê thời điểm, tưởng tránh cái tiền, kia đều là phải bị đánh thành đầu cơ. Đào đem, hiện tại nhưng không giống nhau. Hiện tại quốc gia cổ vũ chúng ta làm buôn bán, cho nên các ngươi sưởng gia cụ có thể khai đến lên. Các ngươi có tiền tránh, các ngươi có phải hay không đến cảm tạ quốc gia nha? Thẩm vui mừng hỏi, hiện tại vẫn là cái tương đối mẫn cảm thời đại, vấn đề này tô sáng sớm cùng Lan Lâm Hương nào dám nói không? Hai vợ chồng đành phải gật gật đầu. Đây là nha, hai vị đều là kẻ có tiền, các ngươi đều hiểu được cảm ơn quốc gia, đều biết này đó đạo lý. Có thể kiếm tiền thật là đến rửa quốc gia cho chúng ta cung cấp điều kiện, này đó điều kiện nhưng không ngừng thương nghiệp chính sách, còn có cơ sở phương tiện, tỉ như đường sắt vận chuyển này đó. Nếu là không có mấy thứ này, ai còn có thể kiếm tiền đâu? Cho nên ta mới cảm thấy ta nam nhân thật vĩ đại, hiện tại như vậy một cái nơi trốn là thường cơ thời đại, lựa chọn đầu nhập đến tổ quốc hỏa xa động lực phát triển sự nghiệp giữa. Vì dân chúng, bao gồm chúng ta này đó kinh thương chế tạo càng tốt sinh tồn điều kiện, các ngươi nói có phải hay không? Cho nên a, các ngươi đều đến cảm tạ hắn người như vậy, đến cảm tạ quốc gia, đúng không? thẩm vui mừng lại hỏi. Nay lại là một cái vô pháp phủ nhận vấn đề, ai dám nói không cảm tạ quốc gia? Tô sáng sớm cùng Lan Lâm Hương nghẹn một bụng hỏa, lại đành phải lại gật gật đầu. Nga, đúng rồi, ta đã quên cùng các người nói, các người muốn cảm tạ ta ái nhân người như vậy nhưng không chỉ là bởi vì bọn họ vô tư phụng hiến đâu. Các ngươi có biết hay không ta hiện tại khai cái này nhà máy chỉnh thể kế hoạch đến cụ thể giai đoạn trước đầu nhập thao tác, đều là ta ái nhân giúp ta kế hoạch. Hắn là một cái rất có thương nghiệp đầu óc người, hắn sở dĩ không có mạo hiểm kinh thương, chỉ là bởi vì hắn đối chính hắn sự nghiệp yêu thích. Cho nên các ngươi muốn cảm tạ hắn, không chỉ là bởi vì hắn ở tổ quốc cơ sở xây dựng mặt trên công hiến, còn bởi vì hắn từ bỏ mạo hiểm kinh thương cơ hội đem cơ hội nhường cho càng nhiều người nhường cho các ngươi. Thẩm vui mừng lời này nói, thật giống như tô sáng sớm có thể kiếm tiền, dựa vào chính là tiêu sơn Hà từ bỏ dường như. Còn có, Lan Lâm Hương. Thẩm vui mừng lần này không nói gì thêm Lan đồng chí, mà là cả tên lẫn họ kêu Lan Lâm Hương tên. Nàng nghĩ tới mở hộp phụ huynh phía trước Trường An trở về cùng nàng lời nói, Trường An nói tô cường văn cùng tô cường vọ ở vườn trường cười nhạo tiêu vũ đường, nói tiểu ngữ đường là không mẹ muốn hài tử. Nói tiêu vũ đường thân mụ thà rằng yêu bọn họ cũng không yêu hắn, làm tiêu vũ đường thực bị thương. Thầm vui mừng vẫn luôn bởi vì chuyện này sinh khí, chỉ tiếc mở họp phụ huynh ngày đó người quá nhiều, chung quanh đều là gia trường khác, nàng cũng không dễ làm như vậy nhiều người mặt cùng lan lâm hương rằng co, hiện tại này không cơ hội tốt sao. Nếu ngươi đã cùng ta ái nhân ly hôn, hơn nữa ngươi cũng không muốn hài tử, ta hy vọng về sau chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông, quản hảo ngươi hai cái con riêng. Đừng làm bọn họ tới treo chọc ta hai cái con riêng. Sao lại thế này? Tô sáng sớm nghe song thẩm vui mừng nói lúc sau liền nhìn về phía Lan Lâm Hương. Hắn nghe hiểu thẩm vui mừng nói, là Tô Cường văn cùng Tô Cường võ đi treo chọc tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính, cũng không phải nhà hắn hài tử có hại, nhưng làm phụ thân, hắn vẫn là rất tò mò nhà mình hài tử làm sự tình gì. Lan Lâm Hương trong lòng châm xuống. Tô sáng sớm là có thể tiếp thu nàng từng ly hôn đã có con, nhưng là nàng cùng Tô sáng sớm kết hôn lúc sau có thể không đề cập tới khởi tiêu vũ đường tiêu vũ chính liền không đề cập tới thời ở tô sáng sớm trước mặt nhắc tới này hai hải tử nàng liền cảm thấy chính mình giá trị con người sẽ rớt hiện giờ thẩm vui mừng cũng liền như vậy trực tiếp mà nhắc tới tới nàng sao có thể không khẩn trương chính là mấy cái hải tử cãi nhau ở mỹ cần thiết như vậy tích cực sao muốn thực sự có vấn đề lão sư đã sớm tiêu gia trưởng lão công lão sư không phải vẫn luôn cũng chưa cho chúng ta biết sao đó chính là không có việc gì. Tiểu thẩm đồng chí chính là quá nghiêm túc, lão công ngươi không cần lý nàng. Nếu hai người bọn họ không nghĩ ở ngươi nơi này lấy kinh nghiệm, không muốn nghe nghe hữu dụng kinh nghiệm, tiêu ta cũng không miễn cưỡng, khiến cho hai người bọn họ chính mình sờ soạn làm buôn bán. Khai nhà máy đi thôi, đến lúc đó khai không đi xuống cũng không liên quan chúng ta sự, ta đi thôi. Lan lâm hương nóng nảy, liên thúc dục tô sáng sớm rời đi. Tô sáng sớm ở thẩm vui mừng cùng tiêu sơn hà trước mặt tan mệt, ném mặt mũi, cũng không nghĩ lại ngốc đi xuống liền đi khởi động xe, thầm vui mừng thừa dịp bọn họ xe không khai đi, lại hướng về phía bọn họ kề. Các ngươi lại kiên trì kiên trì, nhẫn mại nhẫn mại, ta lão công cùng bọn họ đơn vị vẫn luôn ở nỗ lực xây dựng đường sắt, thăng cấp hỏa xa động lực, nhất định sẽ giúp được với các ngươi vội, không cần cảm tạ a, tài kiến. Nói xong, thầm vui mừng còn động tác thập phần khoa trương mà cùng hai vợ chồng phất tay từ biệt. Tô sáng sớm hai vợ chồng nói cái gì cũng chưa nói, tô sáng sớm khởi động xe nên ngang mà đi. ở trên xe hai người trong lòng đều nghẹn muốn chết. Lan Lâm Hương còn có chút khẩn trương, nàng cũng không nghĩ nhìn đến tô sáng sớm ở Tiêu Sơn Hà trước mặt có hại, nào nghĩ đến thẩm vui mừng lại là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, lại còn có muốn nhắc tới Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính, lão công là bọn họ hai cái không biết tốt xấu, ta cũng không tin bọn họ thật có thể đem bọn họ nhà máy cấp khai lên, một cái tiểu phá nhà máy, bác tử còn không có một phía đầu, nhìn bọn họ đắc ý, còn dám đến ngươi khai Tây Bắc khu vực đệ nhất gia cụ xưởng người trước mặt gọi nhịp. Lan Lâm Hương không dám đề hài tử, chạy nhanh đem đề tài chuyển rời đến chuyện khác thượng. Tính, không nói bọn họ, lao công, chúng ta khi nào đem nhà máy chạy đến tỉnh Thành đi. Chúng ta chỉ cần đem nhà máy chạy đến tỉnh Thành đi, liền không cần nhọc lòng cái gì bó tuổi vận chuyển vấn đề. Ở tỉnh Thành, chúng ta tiêu thụ gia cụ cũng sẽ phương tiện một ít. Ta ở chuẩn bị, tháng sau ngươi cùng ta đi tỉnh Thành đi xem một chút, xem có hay không thích hợp tân sưởng tuyển trị. Tô Sáng sớm nắm tay lái nói. Lan Lâm Hương gật gật đầu. Nghĩ đến bọn họ có thể tới tỉnh thành khai nhà máy, nghĩ đến nàng có thể quá thượng càng giàu có sinh hoạt, nàng thật cao hứng, có thể tưởng tượng đến vừa rồi cùng Tiêu Sơn Hà thẩm vui mừng vợ chồng rằng co, nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Nàng thật sự không thể tưởng được Tiêu Sơn Hà cư nhiên có thể giúp thẩm vui mừng làm thương nghiệp quy hoạch, tại sao lại như vậy? Rõ ràng từ trước mặc kệ nàng nói như thế nào khuyên như thế nào, Tiêu Sơn Hà chính là không nghe nàng, chính là không đụng vào cùng kinh thương có quan hệ bất cứ thứ gì. Thẩm Vui Mừng nào điểm so được với nàng? Bằng cấp không nàng cao, xuất thân không nàng hảo, tính cách không nàng hảo, EQ không nàng cao, kiến thức không nàng quảng, không có nàng hiểu được như thế nào đi cùng nam nhân ở chung. Thẩm Vui Mừng trừ bỏ lớn lên so nàng đẹp ở ngoài, chính là nơi trốn không bằng nàng, dựa vào cái gì là có thể đủ làm Tiêu Sơn Hà làm ra thay đổi? Chỉ bằng hắn trường một chương xinh đẹp khuôn mặt, chính là rõ ràng Tiêu Sơn Hà cũng không phải thực xem mặt. Hơn nữa đối Thẩm Vui Mừng nàng quen thuộc nhất bất quá Chính là một cái nơi trốn đều phải cường, nơi trốn đều phải cùng nam nhân bẻ đầu, cũng đạt được ra cái thắng bại nữ cường nhân, như vậy nữ nhân sao có thể sẽ có nam nhân ái đâu. Nam nhân nhìn thấy tránh còn không kịp còn kém không nhiều lắm, vì cái gì Tiêu Sơn Hà liền đối thẩm vui mừng như vậy hảo. Lan Lâm Hương là càng nghĩ càng không rõ, càng nghĩ càng sinh khí. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là nàng vứt bỏ Tiêu Sơn Hà cùng Tiêu Sơn Hà ly hôn, chính là nhìn thấy Tiêu Sơn Hà đối một nữ nhân khác như vậy hảo. Nàng chính là không thoải mái. Nàng lắc đầu, không nghĩ chuyện này, dù sao hắn đời này mặc kệ thế nào đều sẽ so thẩm vui mừng tiêu sơn hà đều có tiền, thẩm vui mừng cả đời đều quá đến không có nàng hảo. Đời trước thẩm vui mừng là thành phố Vân Bắc nhà giàu số 1, sau lại lại chạy đến phương Nam phát triển, có ích lợi gì đâu. Thành phố Vân Bắc nhà giàu số 1 có thể so được với tô sáng sớm cái này tỉnh thành nhà giàu số 1 sao. Đi phương Nam phát triển, có thể có tô sáng sớm cuối cùng đến thủ đô phát triển. Bước lên với thủ đô xã hội thượng lưu lợi hại sao. Nàng cùng tô sáng sớm sẽ có càng quang minh tương lai, đó là tiêu sơn hà cùng thẩm vui mừng so không được, thẩm vui mừng nhiều lắm chính là ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi, có ích lợi gì đâu. Sự thật không phải vẫn luôn bãi ở trước mắt. Dù sao thẩm vui mừng không có khả năng so đến quá nàng. Thẩm vui mừng nhìn đưa sáng sớm xe xa xa rời đi, vẫn là cảm thấy tâm tình thoải mái không thôi, hả giận không thôi. Nàng cười một hồi lâu, mới phát hiện tiêu sơn hà vẫn luôn bắt lấy tay mình. Tay nàng thật lớn hảo ấm áp, bàn tay có rất nhiều cái kén, chào đến nàng tinh tế nộn nộn tay nhỏ có chút thứ có chút đau. Nàng muốn bắt tay rút ra, lại có chút tham luyến tay nhỏ bị hắn bàn tay to bao vây lấy cái loại này cảm giác an toàn. Vừa rồi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người đi đến một khối lúc sau, tiêu sơn hà liền nắm tay nàng, nàng thế nhưng cũng liền tự nhiên mà vậy, an tâm bắt tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Ngươi như thế nào cùng bọn họ rằng có đâu? Này không giống ngươi. Tiêu Sơn Hà nhìn nàng cười cười nói, hắn không phải chắc cứ, chỉ là có chút tò mò. Phải không? Thẩm vui mừng cũng nhìn hắn. Nàng nghĩ nghĩ, tự hồ là cái dạng này. Chẳng sợ Tiêu Sơn Hà không nói, nàng chính mình cũng có thể đủ cảm thụ được đến. Từ nàng trọng sinh trở về lúc sau, liền vẫn luôn đem trường an trường ninh đặt ở đệ nhất vị. Chỉ có về trường an trường ninh sự tình, mới có thể đủ khá lớn kích khởi nàng hỉ nộ ai nhạc. Đối với mắt khác, nàng đều là tương đối phật hệ, cũng sẽ không cùng ai khởi quá lớn xung đột. Nhưng hôm nay lại ở chỗ này hung hăng đè ép tô sáng sớm cùng Lan Lâm Hương một đầu, nói như thế nào cũng là làm cho bọn họ hai vợ chồng nghẹn một bụng khí lại không thể nào phát tiết đi. Người trước kia chỉ biết vì trường an trường ninh sự tình cùng người đối thượng. Thiêu Sơn Hạ Như cũng là nắm hắn tay nhỏ không buông ra. Thầm vui mừng gật gật đầu. Là bởi vì các nàng là người thân sinh nữ nhi, là cùng người thân cận người, người hái các nàng, ngươi quan tâm các nàng, cho nên không chấp nhận được các nàng chịu bị khuất, không thể gặp các nàng có hại. Đúng không? Đúng vậy này không có gì hảo phủ nhận, thầm vui mừng trả lời thật sự khẳng định. Ngươi hôm nay là vì ta xuất đầu cho nên mới cùng bọn họ khởi xung đột, cho nên ta cũng là ngươi thân cận người, ngươi yêu ta, ngươi quan tâm ta, phải không? Tiêu Sơn Hà nhìn nàng, nghiêm trang mà nói. A ta thầm vui mừng chỉ cảm thấy giờ khắc này quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng cảm giác được chính mình mặt ở nóng lên, muốn bắt tay từ Tiêu Sơn Hà lòng bàn tay rút ra, lại phát hiện nam nhân trảo đến càng ngày càng gấp. Người nam nhân này cho tới nay cho nàng ấn tượng đều là ít khi nói cười, thâm trầm nội liễm, vì cái gì lần này nói chuyện như vậy trực tiếp, trực tiếp hỏi nàng có phải hay không yêu hắn. Thẩm vui mừng ngay từ đầu cảm thấy thực thái quá, cảm thấy này không giống như là tiêu sơn hà có thể làm được sự tình, chính là nhìn nam nhân lúc này cái kia nghiêm túc nghiêm túc biểu tình, lại cảm thấy này như là hắn có thể hỏi ra tới. Cũng không phải nói vấn đề bản thân thực bình thường, mà là hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm quá nghiêm trang. Cùng lớp học thượng lao sư hỏi học sinh vấn đề dường như, này thật là giống hắn có thể làm được ra tới sự tình. Ta ta ta. Ta chính là. Ta không quan tâm ngươi quan tâm ai đâu. Ngươi là ta nam nhân. Không phải ái nhân sao. Tiêu Sơn Hà như cũng là nghiêm trang mà nhìn nàng. Ta. Đây là ngươi vừa rồi chính mình nói. Là thầm vui mừng nhớ tới, ở Lan Lâm Hương cùng tô sáng sớm trước mặt nàng thật là một ngụm một cái ái nhân mà kêu Tiêu Sơn Hà. Nhìn người nam nhân này hiện tại này nghiêm trang bộ dáng, nếu nàng không chính diện trả lời hắn vấn đề, hắn là không tính toán buông tha nàng đi. Ngươi là ta ai nhân, ngươi là ta trợ phụ, ngươi là ta bốn cái hải tử cha hắn, ta đương nhiên quan tâm ngươi, cũng ai ngươi, bằng không ta ai ai nha. thẩm vui mừng căng ra đầu nói. Ở mới vừa gả cho Tiêu Sơn Hà thời điểm, nàng cũng đã trực tiếp kêu trường quê phân nương nói một câu yêu hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tiêu Sơn Hà nghe được nàng nói như vậy, cảm thấy mỹ mãn buông lỏng ra tay nàng. Ngươi như thế nào đến bên này? Thật vui mừng đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Nàng đã vòng đến tiêu sơn hà phía sau giúp hắn đẩy xe lăn, chủ yếu là nàng cảm thấy chính mình mặt năng đến lợi hại, cũng không biết có bao nhiêu hồng, nàng đến trốn trốn. Tương quan thủ tục ta đã giúp ngươi cấp làm tốt, nhà xưởng cũng có thể lập tức bắt đầu kiến, nhưng là hiện tại sau đó bên kia đã thu được rất nhiều sa gai quả, không thể chờ đến nhà xưởng kiến hảo lại bắt đầu sinh sản, bằng không sa gai sẽ hư rớt. Ta là như vậy tưởng. Nay trận chúng ta trước tạm thời ở trong nhà làm xa gai nước, chờ nhà xưởng kiến hào lúc sau, lại đem thiết bị vận đến nhà xưởng bên kia. Dù sao trong nhà địa phương vẫn là đủ đại, tế một tế có thể sử dụng, ngươi cảm thấy đâu? ân ân thầm vui mừng gật gật đầu. Núi sông, chúng ta nhất định phải hảo hảo đem cái này nhà máy làm lên, ta muốn nhanh chóng mà trước chiếm lĩnh thị trường, khai hỏa danh khí, làm tốt chúng ta nhãn hiệu, ta muốn làm chúng ta nhà máy buôn bán ngạch cùng lợi nhuận đều phải vượt qua tô sáng sớm cái kia nhà máy. Thẩm vui mừng nói nói, không tự chủ được đều nắm chặt nắm tay. Thiêu Sơn Hà nhìn đến nàng cái dạng này, biểu tình có chút phức tạp. Hắn vươn tay, lại lần nữa đem nàng tay nhỏ chảo lại đây, nắm ở lòng bàn tay. Vì cái gì nhất định phải cùng bọn họ so đâu? Hắn hỏi. Chương 52 chương 52. Thẩm vui mừng nghĩ nghĩ, có rất nhiều nguyên nhân. Nay một đời tô ánh sáng mặt trời ăn không được nàng cơm mềm, hắn hiện tại là đi theo tô sáng sớm hốn, tô sáng sớm hôn đến hảo. Đã nói lên Tô ánh sáng mặt trời cũng quá đến hảo, nàng không nghĩ làm Tô ánh sáng mặt trời có càng tốt sinh hoạt. Tô Cường Văn cùng Tô Cường Võ tổng chào phúng Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính, nàng không nghĩ làm Tô Cường Văn cùng Tô Cường Võ càng có tự tin. Hơn nữa nàng đã đầu nhập đến Tam Bắc công trình, có thể đi bảo hộ Trường An Trường Linh, ở không ảnh hưởng công tác tiền đề hạ, càng có tiền càng tốt. Nàng còn không nghĩ nhìn đến Tiêu Sơn Hà lại bị Lan Lâm Hương chào phúng, bị Lan Lâm Hương khinh thường. Nàng không nghĩ Thầm vui mừng nghĩ đến càng nhiều, lý do liền càng nhiều. Nàng nhìn về phía tiêu sơn hà Có rất nhiều nguyên nhân. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên từ nơi nào nói lên, liền ấp úng. Tiêu sơn hà nhìn nàng cái dạng này, cười cười, hơi hơi dùng sức cầm tay nàng, thực nghiêm túc. Là bởi vì ta sao? Ha! Thầm vui mừng sửng sốt. Nói là bởi vì hắn, cũng đích xác có phương diện này nguyên nhân, nhưng không được đầy đủ là bởi vì hắn. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta thực vui vẻ. Tiêu Sơn Hà cười nói, thầm vui mừng, nàng giống như bị hiểu lầm. Bất quá thực xin lỗi, làm ngươi bởi vì ta quan hệ, cùng Lan Lâm Hương nháo đi lên, ngươi luôn luôn là không thích cùng người tranh, đều do ta. Bất quá ngươi yên tâm, Lan Lâm Hương đối với ta là chuyện quá khứ, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi không cần đem nàng để vào mắt. Ta không phải, ta thầm vui mừng không biết nên nói như thế nào, giống như Tiêu Sơn Hà hiểu lầm càng ngày càng thâm. Nàng hiện tại nếu là nói ở hắn tới phía trước nàng liền cùng Lan Lâm Hương nháo đi lên, hơn nữa là bởi vì hài tử sự tình, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, hắn sẽ tin sao. Chính là nhìn Tiêu Sơn Hà có chút xin lỗi, lại có chút vui vẻ bộ dáng, thầm vui mừng cũng không đành lòng nói thật. Kỳ thật nàng một chút đều không muốn cùng Lan Lâm Hương nháo cương. Lan Lâm Hương cùng nàng đều là trọng sinh, nàng còn trông cậy vào từ Lan Lâm Hương nơi đó biết Tiêu Sơn Hà đời trước đưa nàng hạ táng nguyên nhân đâu, hiện tại cùng Lan Lâm Hương nháo cương. Nàng nơi nào còn có cơ hội hỏi, Lan Lâm Hương bất hòa nàng gãi nhau đều không tồi. Bất quá này cũng không có biện pháp, bởi vì Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính, nàng cùng Lan Lâm Hương xem như nháo bẻ. Nếu Tiêu Sơn Hà cho rằng nàng cùng Lan Lâm Hương nháo lên là bởi vì hắn, lại còn có lại tự trách lại vui vẻ, kia nàng còn phủ nhận như thế nào. Chỉ có thể nhận, nàng cũng không nghĩ làm Tiêu Sơn Hà thất vọng. Vì thế thẩm vui mừng gật gật đầu. ân, Cho nên ta nhất định phải đem cái này nhà máy làm lên. Ta muốn so tô sáng sớm làm được càng tốt, ta không thể làm lan lâm hương áp ta một đầu. Ngươi không cần vì ta cùng nàng so, nàng chi với ta đã là chuyện quá khứ, bất quả nếu ngươi kiên trì muốn so nàng cường, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi. Tiêu Sơn Hà lại thực nghiêm túc mà nói. Thầm vui mừng trầm mặt trong chốc lát không biết cái gì tư vị. Cũng may Tiêu Sơn Hà tương lai là nước Cộng hòa công thần, là có thể ở Tổ quốc phát triển sử thượng vẽ ra nồng đầm rực rỡ một bút đại nhân vật, bằng không. Hắn này tự luyến bộ dáng nàng thật đúng là có thể xưng hắn vì phổ tín nam. Thôi thôi. Không đúng. Thầm vui mừng mới phản ứng lại đây. Hắn nói hắn sẽ tiếp tục giúp nàng. Nàng vội vàng lắc đầu. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Không nói cái khác. Không có ngươi ta còn không biết đi nơi nào làm máy ép nước. Này niên đại lại mua không được. Ngươi còn giúp ta đi công thương cục đăng ký. Còn có mặt khác các mặt. Tuy rằng ta một người cũng có thể làm được tới. Chính là ngươi giúp ta. Làm ta tỉnh rất nhiều chuyện này. Không, ngươi ta khẳng định không như vậy phương tiện. Ta nên làm. Tiêu Sơn Hà nhìn nàng có chút sốt ruột bộ dáng nói, ngươi vừa rồi ở tô sáng sớm trước mặt nói ta so với hắn có kinh thương đầu óc, ta không thể cô phụ ngươi khẳng định. Không phải, ta không phải không cảm kích, ta là càng hy vọng ngươi có thể đem tinh lực đặt ở hỏa xa động lực thượng. Tuy rằng là ngươi cùng ta nói ngươi không có bởi vì giúp ta mà chậm trễ ngươi chuyên nghiệp, nhưng ngươi rốt cuộc ở ta nhà máy thượng tiêu hao tinh lực đều, ta băn khoăn thẩm vui mừng vẫn là tưởng khuyên Tiêu Sơn Hà. Nàng đời trước chính là cái thực thành công nữ thương nhân, nàng không hiếm lạ có kinh thương đầu vóc nam nhân, muốn hiếm lạ có kinh thương đầu vóc nam nhân, nàng cần gì phải lựa chọn tiêu sơn hà. Không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần có thích hay không, thầm vui mừng vẫn là cảm thấy, cùng thương nghiệp cự phú so, một cái nước Cộng Hòa Đại Công Thần càng có mị lực. Sẽ kinh thương nam nhân không đếm được, chính là có thể giống kiếp trước tiêu sơn hà như vậy, trở thành tổ quốc công thần, làm thủ đô bộ đội giải phóng quân đều phải tôn sưng hắn vì một tiếng tiêu lao nam nhân. Lại có mấy cái, nàng đời này muốn bùi hắn, xem hắn từ danh điểu chưa biết tiêu sơn hà, biến thành mỗi người kính ngưỡng tiêu lão, nàng không hy vọng hắn nhân sinh quý đạo, bởi vì nàng xuất hiện mà có bất luận cái gì thay đổi. Hắn vẫn là hy vọng hắn có thể giống kiếp trước giống nhau, thuận thuận lợi lợi trở thành tiêu lão. Ta cho người thiết kế một cái tự động hóa sinh sản tuyến, phía trước thiết kế máy ép nước chỉ có thể tiểu sản xuất hàng loạn, chủ yếu là ta biết chúng ta không thể lập tức đem nhà xưởng xây lên tới. Ở nhà xưởng xây lên tới phía trước chúng ta đến tạm thời ở trong nhà sinh sản, cho nên chúng ta mới tạm thời yêu cầu máy ép nước, ngươi nhìn xem ta thiết kế dây chuyển sản xuất sinh sản tuyến thế nào. Tiêu Sơn hạ như là không nghe được nàng lời nói dường như, lo chính mình lấy ra một cái vợ tới cấp thẩm vui mừng xem. Thẩm vui mừng đột nhiên không lời nào để nói, như thế nào khuyên căn mãi, này nam nhân chính là bướng bỉnh mà muốn giúp nàng. Ta thật sự, ngươi có thể hay không nhiều thiết kế thiết kế hỏa xa động lực. Thầm vui mừng cũng không biết chính mình là hẳn là sinh khí hay là nên cảm động. Hắn vì cái gì phải đối nàng như vậy dụng tâm. Tiêu Sơn Hà nhìn đến nàng vì chính mình sốt ruột bộ dáng, nhưng ngược lại cười đến càng sáng lạ. Vẫn luôn không đuông. Ngươi không phải tưởng siêu Việt tô sáng sớm nhà máy sao. Ta thiết kế cái này tự động hóa sinh sản tuyến, chỉ cần làm ra tới, tuyệt đối là quốc nội tiên tiến. Ta hiểu biết quá, cho dù là la ba xưởng đồ hộ, đều vẫn là công nhân tác nghiệp, không có tự động hóa sinh sản tuyến. Ngươi cô ta thiết kế cái này sinh sản tuyến, có thể thực nhẹ nhàng siêu việt La Ba, tiện đà siêu việt Tô sáng sớm. Tiêu Sơn Hà, ngươi đi kinh thương đi, ngươi có kinh thương đầu óc, còn có chính mình thiết kế sinh sản tuyến bản lĩnh, ngươi nếu là đi kinh thương khai nhà máy, ai đều so bất quá ngươi. Thẩm Vui mừng chuyển biến tốt nói xấu nói hắn chính là kiên trì muốn giúp chính mình, liền cố ý nói như vậy. Tiêu Sơn Hà khẳng định sẽ không mạo hiểm kinh thương, Lan Lâm Hương khuyên hắn như vậy nhiều năm hắn cũng chưa xuống biển, nàng khẳng định cũng khuyên bất động. Chỉ cần nàng cố ý nói như vậy, Tiêu Sơn Hà khẳng định sẽ tự tuyệt, đến lúc đó nàng lại nói: "Này không phải được. Dù sao ngươi đều không giới hải kinh thương, kia chạy nhanh thiết kế ngươi hỏa xa động lực đi, đừng tới trộn lẫn ta nhà máy." Thẩm Vui Mừng đều kế hoạch hảo, liền thấy Tiêu Sơn Hà gật gật đầu. "Hảo, nếu ngươi hy vọng ta làm như vậy, ta đây liền xuống biển. Ngươi muốn cho ta làm phương diện kia?" Thẩm Vui Mừng: "Ta không phải, ta Thẩm Vui Mừng úng. Tiêu Sơn Hà không ấn lẽ thường ra bài nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Tiêu Xuân Hà, ngươi thật sự trở về thiết kế hỏa xa động lực đi, ta nước trái cây ta tưởng tiêu hướng cả nước các nơi, nhưng là ngươi cũng biết hiện tại vận chuyển phí tổn rất cao, tô sáng sớm nhà máy đều gặp được như vậy vấn đề, nếu đường sắt vận chuyển phát triển lên, ta cũng không cần nhọc lòng cái này, ngươi nói có phải hay không. Thật vui mừng đường con cứu quốc. Chờ có cơ hội, ta sẽ trở về, thân thể của ta điều kiện không cho phép ta làm hiện trường thương nghiệm. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bởi vì ta làm nhiều như vậy, lại không hỗ trợ. Thiêu Sơn Hà nói. Kia. Yeah. Hảo. Thẩm vui mừng không lời nào để nói, vẫn để lại vòng về tới nhất nguyên thủy tới. Cho nên nàng vẫn là đến mau chút đem nhà máy làm lên, tránh đủ rồi tiền là có thể sớm một chút giúp hắn trị chân. Nàng cũng không tin, trị hết chân, hắn còn có thể không trở về đến hắn công tác cương vị thượng. Chúng ta đây về nhà. Thiêu Sơn Hà ôn nhu mà nhìn nàng, cười đến thực vui vẻ. Hảo thầm vui mừng dở khóc dở cười hắn như vậy vui vẻ làm cái gì nàng đem hắn họa tự động hóa sinh sản tuyến bản vẽ cấp lấy hảo thu hảo đây chính là phải dùng đến rất quan trọng đồ vật thầm vui mừng đẩy tiêu sơn hà xe lăn hai người vòng ra hẻm nhỏ hai cái ăn mặc quốc doanh xưởng máy móc quần áo lao động nam nhân chính nên diện đi tới nhìn thấy tiêu sơn hà liền nhanh hơn bước chân nghĩ đến là nhận thức tiêu sơn hà lao tiêu ngươi như thế nào chạy bên này ngươi kêu chúng ta làm kia cái gì máy ép nước làm tốt chính phái người đưa đến nhà ngươi đi đâu Ngươi chạy nhanh trở về tự mình nghiệm thu đi, phải có cái gì làm được không tốt địa phương liền sớm một chút nói, chúng ta cho ngươi sửa. A vị này chính là một cái công nhân nói đến một nửa mới phát hiện thầm vui mừng. Thiêu Sơn Hà vẻ mặt đắc ý. Ta ái nhân, tiểu thẩm vừa rồi gặp được ta vợ trước, có điểm tiểu cảm xúc, ghen đâu. Thiêu Sơn Hà vui tươi hớn hở mà nói. kia hai cái công nhân nở nụ cười, trong đó một cái vẻ mặt ta hiểu biểu tình. Thầm vui mừng. Đúng rồi, Lao Chu A. Ngươi tức phụ cùng ngươi nháo quá loại này tiểu cảm xúc sao? Chính là ghen, nàng nháo quá sao? Tiêu Sơn Hà lại hỏi. Không có. Ai Tiêu Sơn Hà thở dài, ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta tức phụ ban ngày ban mặt, trước công chúng, bởi vì những việc này bên đường cùng ta nháo tiểu cảm xúc, trở về ta còn phải hống. Thầm vui mừng. Nếu không phải Tiêu Sơn Hà lớn lên đẹp lại có bản lĩnh, nàng thật muốn đem phổ tín nam ba chữ chụp ở hắn chán thượng. Hắn cần thiết như vậy đắc ý sao? hắn này nơi nào là ở đoán giận rõ ràng chính là vợ sẹo lẹt tức phụ ta vừa rồi nói nàng đối với ta đã qua đi sự ngươi cáo kỉnh về cáo kỉnh vẫn là trước cùng ta này hai bằng hữu chào hỏi một cái đi nhưng là nàng vẫn là căng ra đầu cùng này hai cái công nhân chào hỏi các ngươi hảo hảo hảo tiểu thẩm đồng chí ngươi hảo không nghĩ tới các ngươi cảm tình tốt như vậy chúc mừng chúc mừng chúng ta cùng lão tiêu nhận thức thật lâu ta họ chu tiêu chu lập vị này họ lý Tiêu Lý Kỳ, đôi ta rất nhiều năm trước là lão tiêu xưởng máy móc đồng sự, nhận thức rất nhiều năm, đều là hảo anh em. Về sau ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tiêu chúng ta. Là chuyện của ngươi chính là lão tiêu sự tình, chúng ta có thể giúp đều sẽ giúp. Chúng ta bên này hồi xưởng máy móc còn có chuyện, về sau có rảnh liêu a. Lý Kỳ nói tiếp, Hảo, thầm vui mừng vây vây tay cùng Chu Lập cùng Lý Ngạc Nhiên nói đừng, cuối cùng tiễn đi bọn họ. Chu lập cùng Lý Kỳ đi rồi một đoạn đường, liền nhịn không được liêu khởi tiêu sơn hạ cùng thẩm vui mừng. Lao Chu, ngươi nói lao tiêu như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, hợp với hai cái tức phụ đều như vậy thích tức giận, cái này phía trước một cái giống nhau, tổng ái ở trước công chúng hạ buồn bực đâu. Lý Kỳ vừa nói vừa thở dài, còn nhìn một cái quay đầu lại xem thẩm vui mừng. Chu lập hận sắt không thành thép. Lao Lý ngươi đều đã ba mươi mấy cá nhân, cũng chưa tìm tức phụ, ngươi chẳng lẽ liền không có chính mình đi tìm nguyên nhân? Ngươi ý gì a? Ngươi là nói không thể giống Lão Tiêu như vậy chịu đựng nữ nhân xấu tính a? Chính là ta tìm cái tức phụ còn không phải là vì làm đôi ta sinh hoạt càng tốt sao? Nếu là nàng quá đến không vui tổng mang ta, ta cũng không vui, ta mới không giống Lão Tiêu dường như. Vậy ngươi chính mình nhìn xem, Lão Tiêu như là không vui bộ dáng sao? Chu Lập chỉ chỉ phía sau. Lý Kỳ quay đầu lại, liền nhìn đến Tiêu Sơn Hà cùng Thẩm Vui mừng nói nói cười cười bộ dáng, cái này nghi hoặc. Này này này Này sao hồi sự a? Vừa rồi Lao Tiêu không phải nói tiểu thẩm đồng chí nàng ở cáo kình sao? Ngươi không nghe ra tới Lao Tiêu đó là ở khoe ra sao? Hắn nói hắn tức phụ ghen đâu, ngươi có biết hay không ghen là ý gì a, đó là tiểu thẩm đồng chí để ý hắn đâu. A. Nói như vậy, Lao Tiêu thật chính là ở khoe ra. Cũng không phải là a. Ngươi vừa rồi không thấy ra tới Lao Tiêu hắn thực vui vẻ sao, kia miệng cười đến khỏe miệng đều mau liệt đến bên lỗ tai, ngươi đều nhìn không ra tới. Ngươi nhìn một cái hiện tại, ai nha, hai người đều rắc thượng tay nhỏ, chật chật chật. Nha nha thật đúng là, Lý Kỳ nhìn thẩm vui mừng cùng tiêu sơn hà bộ dáng cũng nhìn không được cười. Nói như vậy lao thẩm lần này là thật gặp được thích hợp người à, vậy là tốt rồi. Ta trước kia nhìn hắn mỗi ngày cùng lan đồng chí cãi nhau, ồn ào đến nhưng tàn nhẫn. Ta còn buồn bực hắn vừa rồi nói tiểu thẩm đồng chí cáo kỉnh thời điểm vì cái gì là cười nói đâu. Nguyên lai like không phải thật cáo kỉnh a? Này không phải được. Lão Tiêu hiện tại tinh khí thần là so trước kia muốn khá hơn nhiều, cái này tiểu thẩm đồng chí thật đúng là đến không được, lúc này lão Tiêu là thật gặp được hảo hảo sinh hoạt người. Ngươi nha, chính là cái du một đầu óc, đối nam nữ việc rốt đặc cắn ai, về sau ngươi đến nhiều học học, có điểm nhãn lực thấy đã sớm tìm được tức phụ. Thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà còn chưa đi đến cửa nhà, liền nhìn đến cửa nhà bên kia vô cùng náo nhiệt, không ít người tới vây xem cái gì. Nay vừa thấy chính là Tiêu Sơn Hà làm xưởng máy móc bên kia làm máy ép nước tới rồi. Đại gia lại đây xem đâu. Thẩm vui mừng cũng biết, cái này niên đại gia đình còn không có máy ép nước, nếu mọi người đều muốn nhìn, kia nàng khiến cho bọn họ xem đi, coi như là tuyên truyền, trước làm hàng xóm nhóm biết nàng muốn bán nước trái cây sự tình. Bốn cái hài tử đều đã tử cung thiếu niên đã trở lại, nhìn thấy nhiều người như vậy ở vây xem chính mình ra mới mẻ ngoạn ý nhi, bọn nhỏ trên mặt đều treo đắc ý cười. Đây là ta ba tìm người giúp ta mẹ làm, dù sao chỉ cần ta mẹ muốn đồ vật, mặc kệ dùng biện pháp gì. Ta ba đều sẽ giúp nàng làm ra tới. Tiêu vũ Đường nói. Tiêu vũ chính cũng ở một bên gật gật đầu. Đây là ta ba ba tìm người giúp ta mụ mụ làm. Thứ này là dùng để làm nước trái cây. Ta mẹ nhưng chưa nói nàng muốn. Nhưng là hắn nghe ta mẹ nói hắn muốn làm nước trái cây bán. Không đợi ta mẹ nói cái gì. Liền chính mình ít nhất người giúp ta mẹ làm. Tiêu vũ Đường lại bổ sung. Ta ba ba đối ta mụ mụ ngoan ngoan phục tùng. Ta mụ mụ không nói. Hắn đều biết muốn đưa nàng cái gì. Ta ba không còn rảnh rỗi liền biến đổi biện pháp đối ta mẹ hảo. Thẩm vui mừng ở đám người bên ngoài, liền nghe được tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đang ở bên trong kêu. Hai cái nam hải sợ người khác nghe không được dường như, một cái kêu đến so một cái lớn tiếng. Thẩm vui mừng túi đầu xem tiêu sân hà, liền nhìn đến nảy nam nhân con khỏe miệng cười. Bên trong nghe xong tiêu vũ đường tiêu vũ chính nói người cũng nhịn không được cười. Đường đường chính chính, chúng ta tới chỗ này xem nhà ngươi mới mẹ ngoạn ý đâu. Hai ngươi khen ngược, không cho chúng ta giới thiệu thứ này. Nhưng thật ra ở chỗ này khoe ra các người ba mẹ cảm tình hảo. Giang thím nói, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính nhưng thần khí rồi. Chúng ta không có khoe ra, chúng ta chính là đang nói lời nói thật, bằng không vì cái gì nhà của chúng ta sẽ có thứ này. Chính là ta mẹ muốn, ta ba mới làm. Đối, nếu là mụ mụ không nghĩ muốn, ba ba vì cái gì sẽ làm. Chúng ta ba ba trước kia nhưng chưa làm qua vật như vậy, kỳ hì. Thì... Mọi người nhìn hai cái nam hải như vậy cao hứng, liền không nói cái gì. Quế hương thôn hàng xóm nhóm đều biết, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đúng là nhận hết cha mẹ không hòa thuận khổ, từ nhỏ liền hâm mộ hài tử khác cha mẹ cảm tình hảo. Chẳng sợ thầm vui mừng không phải bọn họ mẹ ruột, mẹ kế có thể cùng tiêu sơn hà ân ái có thêm, là làm hai người bọn họ có cái ấm áp hòa thuận gia đình. Quế hương thôn rất nhiều người từ trước đều thực đau lòng tiêu vũ đường tiêu vũ chính, hiện tại nhìn đến hai người bọn họ như vậy vui vẻ, lại như thế nào sẽ đi cho bọn hắn hạnh phúc dội nước lã vì thế không có bất luận cái gì một người để thẩm vui mừng là bọn họ mẹ kế sự tình nếu hai đứa nhỏ hiện tại nhìn dáng vẻ đều đem thẩm vui mừng đương thân mụ vậy làm hai người bọn họ tiếp tục vui vẻ đi xuống hảo trương an trường ninh hẳn là cũng là cùng tiêu vũ đường tiêu vũ chính giống nhau tâm tình là hai cái nữ hải cũng không phải ở quế hương thôn lớn lên cùng hàng xóm nhóm chi dàn cũng không có giống tiêu vũ đường tiêu vũ chính giống nhau quen thuộc không có tiêu vũ đường tiêu vũ chính biểu hiện đến như vậy trực tiếp chỉ là ở một bên thực vui vẻ mà cười. Hàng xóm nhóm nhóm nhận thức trường an trường ninh cũng không bao lâu, chỉ là này hai cái nữ hài ngoan ngoan hiểu chuyện có lễ phép, mọi người cũng đều thực thích nàng hai, nhìn thấy hai cái nữ hài cũng như vậy vui vẻ, cũng sẽ cùng nhau thế các nàng vui vẻ. Nhưng vẫn là có người có chút lo lắng hỏi Trương Quế Phân. Trương Thẩm Tử, tiểu thẩm làm thứ này là dùng để làm sa gai nước đi, nàng hai ngày này thu mua rất nhiều sa gai quả, kia đổ vật lại toan lại sáp, làm thành quả nước thực sự có người uống, thật có thể bán đi sao? Chính là A. Trương thẩm tử, ta cảm thấy tiểu thẩm lần này là thật sự hồ nháo, nàng khả năng chỉ là tâm huyết dâng trào cũng nói không chừng, nhà ngươi núi lớn liền đi cho nàng làm này ngoạn ý. Nghe nói cái này hoa một trăm nhiều đồng tiền đâu. Ai nha, hiện tại nơi nào là núi lớn túng nàng A, trương thẩm tử không cũng giống nhau túng nàng sao, các ngươi đã quên hai ngày này tiểu thẩm đồng chí không ở, là ai giúp nàng thu xa gai quả. Kia chẳng phải là trương thẩm tử sao, nay quả tử như vậy toàn, chỉ là ăn đều làm người như mày. Làm thành quả nước không càng còn muốn toan chết Toan còn chưa tính Còn có một cổ mùi lạ đâu Núi lớn cùng trương thẩm tử là thật sự xúc động Ngươi như vậy đối tiểu thẩm Đổi một cái từ còn không phải là cương chiều sao Mọi người đều vừa nói vừa lắc đầu Đều cảm thấy trương quế phân cùng tiêu sơn hà lần này Phải mệnh rất nhiều tiền đâu Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đang cắm eo nhỏ ngầm đầu Các người biết cái gì nha Ta mãi cùng ta ba chính là như vậy Mặc kệ ta mẹ có cái gì yêu cầu Cho dù là không hợp lý chỉ cần là ta mẹ nói ra, bọn họ đều sẽ thỏa mãn. Là chỉ cần là mụ mụ phải làm, ba ba cùng mãi mãi đều sẽ duy trì. Không chỉ là ta ba cùng ta mẹ, còn có ta, ta đệ, ta hai cái muội muội, chúng ta mấy cái đều vô điều kiện mà duy trì ta mẹ, chúng ta chính là đối chúng ta hảo. Hi hi. Trương Quế phân nghe hai cái nam hài lời nói, có chút dở khóc dở cười. Được rồi hai người a, đừng nói bừa. Ai nha kỳ thật hai người bọn họ nói cũng không sai nhà của chúng ta đối vui mừng thật là có thể thỏa mãn liền thỏa mãn. Bất quá nhà của chúng ta vui mừng lần này nhưng không có làm vậy. Sa gai là có một cổ mùi lạ nhi, lại toan, nhưng là nàng chính là có bản lĩnh làm ra thực hảo uống sa gai nước tới. Không tin nói đến lúc đó liền tới đây nếm thử. Hơn nữa sa gai nước nhưng không chỉ là hảo uống, còn giàu có vitamin C cùng lụt tiện. Thật vui mừng ở bên ngoài bổ sung. Mọi người lúc này mới phát hiện nàng đã trở lại, đều nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời vừa rồi kia mấy cái nói nàng hồ nháo đều có chút ngượng ngùng, không biết bọn họ vừa rồi lời nói nàng có nghe hay không? cái gì tố a? đó là thứ gì? chu thím hỏi. vừa rồi kia mấy cái nói nàng hồ nháo cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất để tài bị rời đi khai. thầm vui mừng giải thích, chính là một ít dinh dưỡng thành phần, sa gai quả hàm lượng nhưng cao, tóm lại chính là cái thứ tốt, già trẻ toàn nghi, còn có thể lưu thông máu giảm áp, tiêu thực kiện vị, không tin các ngươi đi hỏi một chút bác sĩ. Bác sĩ khẳng định hiểu, thời buổi này cũng không mấy cái thượng quá học, Thẩm vui mừng nói cái gì vitamin lủ tiền bọn họ nghe không hiểu, hiện tại nghe được nàng nói thẳng xa gai quả chỗ tốt, còn cứ gọi bọn họ đi hỏi bác sĩ, mọi người liền đều tin. Thẩm vui mừng cũng khẳng định là không có nói dối, bởi vì nếu lại nói dối nói, nơi nào còn dám gọi bọn hắn đi hỏi bác sĩ đâu. Chính là thứ này thật sự thực toan rất khó nghe, ngươi như thế nào có thể đem lại toan lại khó nghe đồ vật làm thành có thể uống đâu, kia đồ vật ta nghe liền như mày. Tiểu thẩm nói thứ này công hiệu rất nhiều, kia chẳng phải là dược sao, thuốc đắng giá tật, là ý tứ này sao. Nhưng ta không có việc gì cũng sẽ không đi uống thuốc. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Sẽ không, nhà của chúng ta hải tử đều thích uống, các ngươi tin một chút ta tức phụ, đến lúc đó làm ra tới các ngươi lại đây nếm thử. Tiêu Sơn Hà cũng không phải cái loại này làm ở một bên không nói lời nào người, liền tới đây nói. Hắn cấp Quế Hương thôn người ấn tượng chính là cũng không nói dối, thực đáng tin cậy, nghe được hắn nói như vậy. Không ít người đều tin bài phần, liền vây lại đây, muốn hiểu biết cái đến tuật cùng. Rốt cuộc có thể đem lại khó ăn lại khó nghe đồ vật làm thành có thể uống nước trái cây, hai tử còn thích uống, này nhưng không dễ dàng. Núi lớn, ngươi nói chính là thật sự. Ta coi nhà các ngươi hài tử đối tiểu thẩm đồng chí cũng thực tốt bộ dáng, chúng ta cả nhà đều đối nàng ngoan ngoan phục tùng, bọn nhỏ nên không phải là bởi vì theo nàng, cho nên cô ý giả bộ thích ca bộ dáng đi. Có người hỏi. Thiêu Sơn Hà cười lắc lắc đầu. Không phải, cái này xa gai nước đâu. Tiêu Sơn Hà ở kia một bên kiên nhẫn mà cùng láng giềng nhóm miêu tả xa gai nước vị khẩu vị, thầm vui mừng liền không nói lời nào, từ hắn giải thích đi. Một ngụm ăn không thành mập mạp, nhưng là mập mạp đều là một ngụm một ngụm ăn ra tới, nhưng đừng xem thường này đó hàng sống nhóm, nàng muốn tuyên truyền, liền có thể từ bên người người làm khởi. Trương Quế Phân cũng không đi xét miệng, nàng đi đến thầm vui mừng bên cạnh. Thế nào a vui mừng? Kia tủ đông mua thành không? Mua thành. Chính là còn muốn lại chờ mấy ngày mới có thể đủ đến hóa. Đúng rồi nương, núi lớn hắn trước kia là cái thích khoe ra người sao? Thầm vui mừng hỏi. Trương Quế Phân không rõ thầm vui mừng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, đúng sự thật lắc lắc đầu. Hắn khoe ra cái gì nha, trước nay đều không có gặp qua hắn thích khoe ra, lúc trước thi đại học thời điểm khảo toàn giáo đệ nhất, nếu không phải lao sư đem phiếu điểm đưa lại đây, còn lại đây phóng hai xuyên tháo, Quế Hương thôn thôn bên này người cũng không biết, hắn cũng không cho ta đi ra ngoài nói. Phải không thẩm vui mừng nhìn Tiêu Sơn Hà liếc mắt một cái, kia hắn thật sự không có khoe ra quá những thứ khác sao? Không có a, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Trương Quế Phân nghe Thẩm Vui Mừng hỏi như vậy, nhưng thật ra nghi hoặc, thật không có. Ta nghe nói hắn ở hắn đại học đồng học là kết hôn tương đối sớm, hắn kết hôn thời điểm, không có đến hắn đồng học trước mặt khoe ra quá. Chương 53, chương 53. Cái này thật đúng là không có. Trương Quế Phân không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, thoạt nhìn ấn tượng đặc biệt thâm bằng không liền sẽ không nói đến như vậy khẳng định. Ta liền nhớ rõ chính chính một tuổi sinh nhật thời điểm ta mang theo hắn đi chụp một tuổi chiếu, gặp được núi lớn đại học thời điểm nhận thức bằng hưu, bọn họ nghe nói núi lớn có tiểu hài tử còn thực kinh ngạc, hóa núi lớn không nói cho bọn họ đâu. nay núi lớn à, chính là một cái không yêu khoe ra, cũng không thích đem chính mình sinh hoạt ra bên ngoài nói người. Nàng lại bổ sung, là sao thẩm vui mừng nghĩ đến tiêu sơn hà hiện tại gặp người liền lấy nàng ra tới khoe ra bộ dáng cảm thấy hắn cũng không giống như là cái không thích nói chính mình sinh hoạt người A. Nhưng còn không phải là như vậy A, hắn là ta nhi tử, ta quen thuộc nhất hắn, hắn từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Bất quá ta đảo cảm thấy thực buồn bực, cũng không biết vì sao, hai người kết hôn không bao lâu, hiện tại hắn sở hữu bằng hữu đều đã biết dường như. Không nói gặp ngươi, mấy ngày hôm trước ta lên phố gặp được núi lớn đại học đồng học, hắn hỏi núi lớn tức phụ, lúc ấy ta cho rằng hắn hỏi chính là Lan Lâm Hương, vừa định cùng hắn giải thích nàng đã cùng núi lớn Ly hôn đâu. Nào nghĩ đến hắn liền chính mình biết núi lớn hiện tại tức phụ là ngươi, ngươi nói, như thế nào núi lớn cùng ngươi kết hôn chuyện này chuyển đến nhanh như vậy đâu. Đúng vậy, rất nhanh. Tiểu vui mừng nói trong lòng đã đoán cái thất thất bát bát, đại khái là Tiêu Sơn Hà chính mình nói ra đi. Liền cùng hôm nay gặp được Chu Lập cùng Lý Kỳ khi dường như, lúc ấy Tiêu Sơn Hà cái kia ước gì cùng toàn thế giới nói nàng bộ dáng, ngày thường khẳng định cũng không thiếu ở người khác trước mặt nhắc tới nàng. Tiểu thẩm. Chúng ta nơi này xem ngươi cái này máy ép nước đều nhìn cả buổi núi lớn cũng cùng chúng ta nói nửa ngày ngươi làm nước trái cây, ngươi chừng nào thì làm chúng ta nhìn xem nó là dùng như thế nào đâu. Giang đầu tử thanh âm từ bên kia chuyển tới, cũng đánh gây thẩm vui mừng cùng Trương Quế Phân nói chuyện thiếm. Tới tới, thẩm vui mừng đáp thanh, liền cùng Trương Quế Phân một khối đi qua đi. Giang đầu tử, xin lỗi à, ngươi cũng biết sa gai quả trên người có một cổ mùi lạ nhi, ta phải làm thành có thể uống hảo uống dễ ngửi sa gai nước. Khẳng định dùng một ít ta chính mình phối phương, cho nên ta làm nước trái cây thời điểm cũng không thể cho người khác xem. Ai nha, cái này lý giải lý giải, bên ngoài những cái đó làm bánh có nhân, làm bánh kép thịt, hoặc là làm khác, chỉ cần là làm ăn, đều có chính mình độc nhất vô nhị bí phương. Ngươi không cho chúng ta biết cũng thực bình thường, bất quá ngươi chừng nào thì làm nước trái cây ra tới đâu. Giang cầu tử lại hỏi. Đúng vậy, tiểu thẩm, vừa rồi núi lớn ở bên này nói nửa ngày nói chúng ta đều tò mò. Chúng ta hiện tại cũng muốn biết hảo uống sa gai nước trái cây là cái dạng gì. Nhà ngươi hải tử cũng tại đây nói thực hảo uống thực hảo uống đâu. Các ngươi tổng không thể chỉ lo nói cũng không cho chúng ta đếm thử à. Dù sao chúng ta cũng biết các ngươi là làm buôn bán, đến lúc đó khẳng định sẽ trả tiền mua. Mọi người vây quanh thầm vui mừng, nhìn dáng vẻ đối sa gai nước lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị treo lên. Hảo, các ngươi liền từ từ à, ta đây liền trở về làm nước trái cây, như vậy đi, chiều nay ba giờ chính là mọi người đều ăn cơm trưa, ngủ quá ngọ giấc lúc sau đến nhà ta bên này, ta miễn phí cho đại gia nhóm nháp, cũng đem nhà các ngươi hải tử đều kêu lên tới. vừa vặn hôm nay là cuối tuần, bọn nhỏ đều không dùng tới khóa, làm bọn nhỏ nhấm nháp nhấm nháp mới mẹ ngoạn ý nhi. thầm vui mừng nói, kia hành a, chúng ta đây buổi chiều liền tới đây, ngươi phải làm nhiều ít ta, chúng ta nhiều người như vậy lại đây đều có thể uống được với không? chu tẩu từ hỏi, thầm vui mừng gật gật đầu. Chỉ cần đại gia không cần quá muộn lại đây, đều có, mỗi người có phân, ta hiện tại còn muốn đi rửa sạch một chút cái này máy ép nước, ta tổng không thể dùng không tẩy quá máy tới làm nước trái cây cho các ngươi uống đúng không? Các ngươi đại gia đi về trước nghỉ ngơi, làm cơm chưa đi. Đại gia nghe xong thẩm vui mừng nói liền đi về trước. Thẩm vui mừng cũng đến nắm chặt thời gian. Máy ép nước có chút đại, còn có chút trọng. May mắn tiêu ra phòng tạp vật có cái mang bánh xe xe đẩy tay. Thầm vui mừng cùng Trương Quế Phân đem xe đẩy tay đẩy ra, đem máy ép nước dọn đi lên, lại cùng Tiêu Sơn Hà cùng nhau lôi kéo xe tiến trong viện, kéo đến lưu nước bên cạnh rửa sạch. Nương, sửa máy móc bên kia người đem máy ép nước đưa lại đây thời điểm không có giúp dọn vào nhà tới sau. Tiêu Sơn Hà hỏi. Trương Quế Phân lắc đầu, lại gật gật đầu. Là ta không cho bọn họ đưa vào phòng. Bọn họ mới vừa đem đồ vật đưa lại đây, liền có rất nhiều hài tử tò mò mà thấu lên rồi. Ta liền cố ý làm cho bọn họ đem đồ vật đặt ở bên ngoài, làm bọn nhỏ lại đây vây xem, lại thuận tiện cùng bọn hắn nói vui mừng phải làm nước trái cây. Cái này kêu gì? Chính là vui mừng ở Tam Bắc chỉ huy bộ kia công tác, tiêu tuyên truyền, đối, tuyên truyền. Nương, ngươi thật là có tâm. Nương, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tẩy một chút máy ép nước đâu? Ta đi tìm ta đồng sự đến bên này giúp ta vội. Ngươi muốn bọn họ giúp gì vội a? Ta không thể giúp ngươi sao? Trương Quế phân hỏi. Thầm vui mừng cảm thấy Trương Quế phân hỏi cái này vấn đề có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, liền cười cười. Nương ngươi đương nhiên giúp được với ta vội, ngươi không thể giúp ta vội, ta lại như thế nào kêu ngươi giúp ta tẩy máy ép nước đâu. Núi sông hắn lại không quá phương tiện. Ta liền thừa dịp hiện tại còn không đến ăn cơm thời gian đi tìm ta đồng sự bọn họ đi, buổi chiều đến nhà ta tới nếm xa gai nước người khẳng định không ít, ta mấy cái là lo liệu không hết quá nhiều việc, nương, ta đây trước đi ra ngoài. Thẩm vui mừng nói xong liền về phòng lấy chìa khóa, đi khai xe đã khóa. Hôm nay đi ra điện thành thời điểm, nàng cho rằng ra điện thành có thể ở hôm nay liền đem hóa cho nàng. Nàng còn tưởng cùng nhau làm ra điện thành tiểu tam nhảy trở về, bởi vậy không có kỵ xe đạp xe qua đi. Ngươi hiện tại liền. Hành đi, vậy ngươi đi thôi, trên đường ngươi cần phải chú ý an toàn. Trương Quế Phân Tựa Hồ còn tưởng cùng Thẩm vui mừng nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có nói ra. trên truyền chỗ bao gồm chu chủ nhiệm ở. Tổng cộng có 20 cá nhân, nguyên bản là 22 cái, đem Trần Phú quý khai trừ rồi, nhạc đan thanh lại chính mình rời khỏi sau, liền dư lại 20 cái. Bọn họ đại gia trụ địa phương đều ở bộ chỉ huy phụ cận, nhưng là thẩm vui mừng chỉ đi qua Lý Thiểu Hoa ra, hơn nữa nàng cùng Lý Thiểu Hoa quan hệ tốt nhất, bởi vậy nàng cái thứ nhất tìm chính là Lý Thiểu Hoa. Lý Thiểu Hoa ra là một cái tiểu viện tử, thẩm vui mừng đến thời điểm Lý Thiểu Hoa cùng nàng cha mẹ đều ngồi ở trong viện hái rau. Lý Thiểu Hoa cha mẹ đang ở cùng Lý Tiểu Hoa nói cái gì đó? Ngươi nói ngươi, lớn như vậy tuổi, ngươi không tìm đối tượng, khi nào mới tìm? Ngươi đi kêu tam Bắc chỉ huy bộ có gì sử dụng đâu, nam nhân muốn cưới ngươi liền xem ngươi có thể hay không sinh hài tử, nơi nào xem ngươi làm gì công tác, ngươi tuổi lại đại cái mấy năm, ai còn muốn ngươi à? Liền nghe ngươi nương, ta và ngươi nương tuổi đều lớn như vậy, ngươi liền không thể làm đôi ta bất lo một chút. Ngươi chừng nào thì gả cho người, sinh hoa đôi ta mới có thể an tâm. Ngươi tổng nói đôi ta lại nhảy ngươi, kia cũng không nhìn xem chính ngươi làm gì sự. Ngươi nếu là làm chúng ta yên tâm, chúng ta nơi nào còn sẽ lại nhảy ngươi. Ngươi nói ngươi, ngươi nếu là mấy năm trước bất hòa Hoàng Phúc Đức áo, gì đến nỗi này đâu? Ngươi nhìn một cái hiện tại Hoàng Phúc Đức cùng ngươi biểu tỷ đều đuổi ở kế hoạch hóa gia đình phía trước sinh ba cái hoa. Ngươi nếu là lúc trước cho hắn một cơ hội, ngươi nhưng chính là kia ba cái hoa hắn nương. Thẩm Vui mừng cũng ở sân bên ngoài nghe. Tổng cảm thấy những lời này rất quen thuộc. Nay còn không phải là tương lai các gia trưởng cho chính mình ra nhi nữ thúc dục hôn dục sinh lời kịch sao. Đây là truyền thống kỹ năng, đời đời tương truyền xuống dưới. Một nhà ba người ở trong sân cũng nháo đến hung, loại chuyện này nàng cũng không hảo nhúng tay, chủ yếu là mới thấy người ta cha mẹ không vài lần liền chạy ra phản đối nhân ra cha mẹ cũng không tốt lắm, thậm chí nàng hiện tại đi vào đều sẽ có chút xấu hổ. Liên ở nàng chờ một nhà ba người yên tĩnh lại tìm cơ hội đi vào thời điểm. Lý Thiều Hoa liền trước thấy được nàng. Giờ khắc này, Lý Thiều Hoa phản phất thấy được cứu tinh dường như, đứng lên chiều nàng đi tới. Vui mừng, ngươi sao tới đâu? Ngươi là tới tìm ta sao? Nếu không hôm nay giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm, vừa vặn chúng ta phải làm cơm đâu, tiến vào tiến bảo. Lý Thiều Hoa nhiệt tình thật sự, vừa nói vừa giúp thẩm vui mừng xe đẩy. Thẩm vui mừng đẹ lại phanh lại không làm nàng đẩy, vừa muốn nói gì, Lý Thiều Hoa cha mẹ liền trước mở miệng. Tiểu thẩm ngươi tới vừa vặn. Ngươi tới giúp chúng ta khuyên nhủ chúng ta cảnh xuân tươi đẹp đi, chúng ta cảnh xuân tươi đẹp đều 26 tuổi, này còn tìm không đối tượng, lại quá mấy năm, nàng còn có thể gả đi ra ngoài sao. Lý đại Thẩm nhìn thấy thẩm vui mừng liền nói. Lý đại thúc đi theo mở miệng. Ngươi cùng cảnh xuân tươi đẹp cũng là bạn tốt, ngươi nên biết nàng những cái đó sự tình, chính là mấy năm trước nàng nói cái kia đối tượng, có nàng cùng nàng biểu tỷ cặp với nhau, nàng liền sinh khi cùng nhân ra nháo chia tay, hiện tại hảo, ngần ấy năm nàng cũng chưa lại tìm được đối tượng, nàng hà tất đâu? Tiểu thẩm, các ngươi đơn vị có hay không thích hợp nam thanh niên? Ngươi giúp đỡ cho chúng ta ra cảnh xuân tươi đẹp giới thiệu giới thiệu bái. hoặc là ngươi dạy dạy chúng ta ra cảnh xuân tươi đẹp như thế nào đi nhận thức tốt nam thanh niên. Tiểu thẩm ly hôn mang theo hai hải tử đều có thể gả tốt như vậy, chính là cái người thông minh. Ngươi muốn dạy dạy chúng ta cảnh xuân tươi đẹp mới được. chúng ta cảnh xuân tươi đẹp chính là tính tình đại, lúc trước có cốt khí, liền cùng hoàng phúc đức chia tay. Nhưng nàng hiện tại liền cái đối tượng đều không có, nàng biểu tỷ không phải ở nhìn nàng chê cười sao. Ngươi liền giúp chúng ta khuyên đủ nàng. Thầm vui mừng lập tức đã bị này một nhà ba người vây quanh lên, thế khó xử. Nàng khẳng định là tôn trọng Lý Thiều Hoa, rốt cuộc Lý Thiều Hoa là nàng bạn tốt, chính là nàng cũng không thể đắc tội Lý Thiều Hoa cha mẹ a Lý Đại Thúc, Lý Đại Thẩm, ta này, cha mẹ, tiểu trầm đến bên này, nói không chừng là có cái gì đứng đắn sự tình tìm ta đâu, đều bị hai ngươi cấp đánh gãy. Vui mừng ngươi không cần phải xen vào hai người bọn họ, ngươi có gì sự tìm ta không? Lý Thiều Hoa thấy thẩm vui mừng ngáp úng, liền vội vàng nói. Ta là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, chính là hiện tại có phải hay không có chút không có phương tiện đâu? Ta muốn hay không? Phương tiện, phương tiện, nào có cái gì không có phương tiện? Lý Thiều Hoa đánh gãy thẩm vui mừng. Đi thôi ta đến bên ngoài đi nói, ngươi có gấp cái gì yêu cầu ta bang, chỉ cần ta có thể giúp được với, ta đều sẽ giúp ngươi. Ta liền không ở nơi này xảo đến ta cha mẹ, đi, ta giúp ngươi xe đẩy. Lý Thiều Hoa nói xong, sấn thẩm vui mừng không chú ý, đem xe đạp đem từ thẩm vui mừng trong tay đoạt qua đi, cưới lên thẩm vui mừng xe đạp liền chạy. Vốn đang cho rằng thẩm vui mừng ở chỗ này nàng cha mẹ liền sẽ không lại nói này đó đâu, nào nghĩ đến, uổng phí. Cảnh xuân tươi đẹp. Ai? Thẩm vui mừng nhìn Lý Thiều Hoa lái xe rời đi phương hướng, đành phải xin lỗi mà quay đầu lại nhìn về phía Lý Đại Thúc cùng Lý Đại Thẩm. Đại thúc đại thẩm ngượng ngùng a, cảnh xuân tươi đẹp nàng này. Ai, ta đi trước truy ta xe đi. Hành, ngươi chạy nhanh đuổi theo đi. Ngươi đừng nói ngượng ngùng, nên nói ngượng ngùng chính là chúng ta, là cảnh xuân tươi đẹp cướp ngươi xe. Ngươi chạy nhanh đi, thuận tiện giúp ta hai khuyên nhủ cảnh xuân tươi đẹp. Chúng ta đây cũng là vì nàng hảo. Lý đại tẩu xua xua tay nói. Thẩm vui mừng gật gật đầu, liền chạy chậm hướng Lý Thiểu Hoa đi phương hướng chạy tới. Lý Thiểu Hoa cũng không có thật sự chạy quá xa. Cưới xe quải tới rồi một cái hẻm nhỏ lúc sau liền ở bên trong chờ thẩm vui mừng. Thấy chỉ có thẩm vui mừng lại đây, nàng cha mẹ không lại đây, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, đem xe còn cấp thẩm vui mừng. Vui mừng, ngươi hôm nay thật đúng là ta cứu tinh, may mắn ngươi lại đây, ta mau bị ta cha mẹ phiền đã chết, ngươi nói ta cha mẹ có phải hay không có tật xấu à. Ta trước kia những cái đó sự tình ngươi cũng biết, ta kia đối tượng con ta cùng ta biểu tỉ cặp với nhau, ngươi nói ta sao có thể có thể tha thứ hắn đâu. đúng không Đúng vậy, ta lý giải ngươi, muốn ta cũng không tha thứ. nay không phải được, cái gì hắn chẳng qua là phạm vào mỗi cái nam nhân đều phạm quá sai, chó má. Bằng gì nữ nhân liền phải chịu như vậy bị khuất, ta mới không. Ta cũng không cảm thấy ta ở bộ chỉ huy công tác có bao nhiêu kém, nói như thế nào đều là quốc gia đơn vị, có tiền lương, về sau còn có tiền hưu. Ta cha mẹ còn không phải là muốn cho ta kết hôn sinh hoa, dưỡng nhi dưỡng già sao. Bọn họ như thế nào biết dưỡng nhi liền nhất định có thể dưỡng già đâu. Ta nhìn thấy gầm lao nhiều đi. Vạn nhất ta sinh hải tử là gầm lão, làm sao? Ta còn không bằng hảo hảo làm ta cái này công tác, chờ ta già rồi, tiền hưu dưỡng ta chính mình lao đâu, ngươi nói đúng không? Là là là, kết hôn sinh hoa chuyện này ta chính là muốn tùy duyên, không thể cơm cầu, cũng không cần cố tình đi làm. Ngươi hiện tại ở quốc gia đơn vị, không cần lo lắng, có hay không nhi ngươi đều có tiền hưu dưỡng, muốn thật gặp được thích người, ngươi cũng có thể kết hôn, dù sao ta tùy duyên. Nhưng hiện tại ta có thể hay không cũng đừng nóng giận, cha mẹ ngươi không ở nơi này, ta xin bất giận hảo không. Thầm vui mừng nhìn thấy Lý Thiểu Hoa càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, sợ nàng bị thương thân thể, cũng sợ nàng lại kêu đi xuống Lý Đại Thúc Lý Đại Tẩu nghe thấy được sẽ qua tới, liền vô vô tay nàng, chấn ăn nàng. Lý Thiểu Hoa nghe được thầm vui mừng nói như vậy, thoáng bình tĩnh chút. Ai, ngươi nói cũng là, mặc kệ có hay không nhỉ ta đều có tiền hưu, có ý hề bảo. Loan cái bát sắt có thể so dưỡng nhi đáng tin cậy nhiều, ngươi nói đúng không? Là là là, kia ta có thể không kích động không? Thẩm vui mừng lại vỗ vỗ lý thiểu hoa mu bàn tay. Lý thiểu hoa cái này rốt cuộc là hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên hỏi, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì đâu? Là như thế này, ta quá trận muốn khai một cái nước trái cây sưởng, hiện tại đâu? Tạm thời lấy trong nhà làm sưởng làm nước trái cây, ta muốn chúng ta tuyên truyền chỗ đồng sự tới giúp giúp ta vội. Ta sẽ cho các ngươi phát tiền lương, liền tương đương với là tránh khoản thu nhập thêm, ngươi xem ngươi có thể giúp ta vội không. Cái này đương nhiên là có thể, có thể kiếm tiền sống ta như thế nào có thể không giúp đâu. Dù sao hiện tại bộ chỉ huy cũng phóng đông giả, ta tuyên truyền chỗ vẫn là nhất thanh nhàn, mỗi ngày một người trực ban là được, ta như vậy có rảnh, có kiếm tiền cơ hội như thế nào không tránh. Ngươi nói một chút như thế nào phát tiền lương. Lý Thiều Hoa hỏi, thầm vui mừng liền thích nàng loại này trực tiếp sảng khoái tính tình vì thế mở miệng. Mỗi tháng cho các ngươi 50 khối lương tạm, lại căn cứ tiêu thụ công trạng cho các ngươi trích phần trăm, bất quá hiện tại cái này trích phần trăm tỷ lệ ta còn phải xem. Hành, vậy nói như vậy định rồi, ta đều nghe ngươi." Lý Thiều Hoa không nghe Thẩm Vui Mừng nói xong liền nói, dù sao làm nàng đi bạch giúp Thẩm Vui Mừng gọi, không lấy thủ lao, nàng cũng là nguyện ý bang, nàng sẽ lấy thủ lao cũng là hiểu biết Thẩm Vui Mừng, nàng biết Thẩm Vui Mừng khẳng định không có khả năng làm cho bọn họ làm không công. Nếu là không lấy thù lao thẩm vui mừng còn ngượng ngùng đâu. Bởi vậy đối nàng tới nói, thù lao nhiều thù lao thiếu đều không sao cả, chỉ cần có thể làm thẩm vui mừng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng mà làm cho bọn họ đi theo nàng làm liền thành. Hùng chi một tháng 50 đồng tiền, thật sự xem như rất cao tiền lương. Hành, vậy ngươi hôm nay có rảnh thời điểm có thể hay không chức giúp ta đi hỏi một chút ta tuyên truyền chỗ mặt khác đồng sự, xem còn có hay không người nguyện ý lại đây giúp ta. Nếu nguyện ý nói khiến cho bọn họ đến nhà ta tới tìm ta, ngươi biết nhà ta địa chỉ, ngươi nói cho bọn họ liền thành. Thầm vui mừng còn nói thêm. Lý Thiểu gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ta đây hiện tại liền đi giúp ngươi, nhà ta cũng có xe đạp, ta trở về lấy xe đạp đi. Ngươi không sợ lại bị cha mẹ ngươi lại nhải à. Cũng không cần sốt ruột, ngươi ít nhất ăn trước xong cơm chưa lại nói sao. Lý ăn cơm chưa còn có một thời gian đâu, ta hiện tại có đứng đắn sự phải làm, ta muốn đi giúp ngươi vội. Ta cha mẹ cũng không dám nói cái gì, chỉ cần ta đuổi ở ăn cơm trưa phía trước trở về là được. Như vậy đi, ta phân công nhau tới, ta tuyên chuyển chỗ liền 20 cá nhân, trừ bỏ hai ta còn có 18 cái, giữ lại ngươi đi tìm 9 cái ta đi tìm 9 cái, ngươi xem thành không. Thành tựu như vậy, chúng ta đây tới phân vân, ta đi tìm Đồng Tuấn Hùng, Ngụy Trung Thành. Thẩm vui mừng nói 9 cái cùng nàng quan hệ hảo chút, Lý Thiều Hoa đồng ý, có một ít đồng sự nàng không biết gia đình bọn họ địa chỉ, liền hỏi Lý Thiều Hoa, May mắn Lý Hiểu Hoa đều biết, liền nói cho nàng. Đại gia ở Tam Bắc chỉ huy bộ công tác, chú địa phương tự nhiên ly đơn vị cũng sẽ không quá xa, Thẩm vui mừng cùng Lý Thiểu Hoa ở ăn cơm trưa phía trước liền từng cái đi nói chuyện này. Thẩm vui mừng vốn tưởng rằng này 18 cái đồng sự hẳn là sẽ có người cự tuyệt nàng, bất quá nàng cũng không cần nhiều người như vậy, bởi vậy cũng không cái gọi là, nào nghĩ đến 18 cá nhân mỗi cái đều rất vui lòng tới giúp nàng đội. Hoặc là nói đúng ra là đi theo nàng cùng nhau kiếm tiền. Này đó đều không sao cả, dù sao đối thẩm vui mừng tới giảng, đều xem như hỗ trợ. Chờ làm tốt này đó, nàng mới cười xe đạp về nhà, Trương Quế Phân đã giúp nàng đem máy ép nước từ trong ra ngoài tẩy đến sạch sẽ, dùng tân mua vô dụng quá khăn lông đem máy ép nước trong ngoài thủy đều lau khô, còn làm tốt cơm trưa. Người một nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, Trương Quế Phân mới hỏi thẩm vui mừng đi tìm nàng đồng sự hỗ trợ cái gì. Thẩm vui mừng thuyết minh tình huống, Trương Quế Phân lại lo lắng đi lên. Vui mừng ngươi cho bọn hắn khai tiền lương có thể hay không quá cao. Chứ bỏ Chu chủ nhiệm, các ngươi lãnh tiền lương một tháng chỉ có 40 nhiều đồng tiền, ngươi nói ngươi làm cho bọn họ tới giúp ngươi vội, xem như nghề phụ, nào có nghề phụ kiếm tiền so với chính mình chủ chức còn nhiều. Ta nghề phụ kiếm tiền còn không phải là so với ta công tác muốn nhiều sao? Thẩm Vui mừng ăn một khối thịt kho tàu sau nói, "Nương, ngươi này thịt kho tàu làm ăn ngon thật." Đây là mụ mụ hương vị, mãi mãi rửa theo mụ mụ nói phương pháp làm. Ăn rất ngon. So nãi nãi phía trước làm muốn ăn ngon đâu. Chính chính cũng ăn một khối to thịt kho tàu sau nói. Trương Quế Phân nhẹ nhàng bắn một chút lô thai hắn. Cảm thấy ăn ngon ngươi liền ăn nhiều, ta cùng mẹ ngươi học lâu như vậy, khẳng định có điểm hiệu quả. Ta và ngươi mẹ đang nói đứng đắn sự đâu, tiểu hài tử đừng xem mộn. Vui mừng ngươi cũng đừng cùng ta nói sang chuyện khác, ngươi nói ngươi cho bọn hắn một tháng 50 khối lương tạm còn có trích phần trăm, bọn họ nếu là kiếm tiền tránh nhiều, không nghiêm túc xem chính mình chủ nghiệp, làm sao đâu Ngươi cũng cùng ta nói rồi, các ngươi tam bắc công trình làm được rất khó, các ngươi mỗi vị đồng sự đều gánh vác trọng trách, trả giá đến nhiều, thu hoạch đến thiếu, cho nên các ngươi đơn vị có thể lưu lại người tương đối khó, Nhạc Đan Thanh không phải đi rồi sao? Nếu là bởi vì chuyện này, các ngươi tuyên truyền chỗ đồng sự đều cùng Nhạc Đan Thanh dường như rời đi, cũng chỉ quản đi theo ngươi bên này kiếm tiền nhưng làm sao? Đơn vị bên kia nói như thế nào? Trương Quế phân đem chính mình lo lắng một năm một mười, mạch mà nói ra. Nương, ngươi yên tâm đi đã nói cho bọn họ là bởi vì bọn họ là ta đồng sự, ngày thường cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu, ta mới tin mặc cho bọn hắn, mới làm cho bọn họ tới giúp ta vội. Cho nên bọn họ rất rõ ràng ta sở dĩ tìm bọn họ là bởi vì chúng ta là đồng sự, chỉ bằng điểm này, ngươi đừng nói bọn họ sẽ bởi vì ta mà giống Nhạc Đan Thanh giống nhau rời đi, ngươi làm cho bọn họ rời đi bọn họ nói không chừng đều không muốn rời đi đâu. Ta ăn xong rồi đường, ta trước cầm chén đi ra ngoài phào phao. Vui mừng nói liền đứng lên, Bưng ăn trống không chén đi ra ngoài Trương Quế phân nghe nàng nói như vậy Thoáng nhẹ nhàng thở ra Nhưng nàng lời nói còn không có nói xong Liền bưng bắt cơm cùng thẩm vui mừng ra tới Chính là vui mừng Ngươi cho bọn hắn tiền lương có thể hay không quá cao Một tháng 50 đồng tiền Này còn chỉ là lương tạm Không bao gồm trích phần trăm Ta sợ ngươi sẽ ở nhân công thượng hoa tiền quá nhiều Ngươi thật có thể kiếm tiền không Nhưng đừng đến lúc đó tốn công vô ích còn lô vốn đâu Ta cũng không phải nói chuyện khó nghe Ta chính là quan tâm ngươi mới có nảy đó lo lắng. Sẽ không nương, ta thật sự sẽ không lỗ vốn, ngươi nhìn xem sẽ biết, ta này tuyệt đối là cái thực kiếm tiền sinh ý, ta cho bọn hắn khai cao tiền lương càng sẽ không mệt. Nương, trường an trường ninh phổi vẫn luôn không phải thực hảo, chính là cắt đuổi làm hại, ta tin tưởng giống trường an trường ninh như vậy hài tử rất nhiều, cho nên ta cảm tạ mỗi một cái ở Tam Bắc công trình trả ra quá chính mình thanh xuân người, bọn họ đều là thực đáng yêu người, bọn họ đáng giá được đến càng nhiều hồi báo đáng giá càng tốt sinh hoạt, đáng giá tránh càng nhiều tiền, ta phát như vậy tiền lương cho bọn hắn, ta phát thật sự vui vẻ. Được rồi được rồi được rồi, ta nói bất quá ngươi. Trương Quế Phân cùng thẩm vui mừng tiếp xúc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đánh gãy thẩm vui mừng nói. Ta không biết này đó vĩ đại không vĩ đại, ta không ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa, ta chỉ là không thể gặp con dâu của ta mệt tiền, nếu nói ngươi thật sự có thể đem sinh ý làm lên làm lớn, ngươi không có hại, ta đương nhiên liền sẽ không nói cái gì. Tốt đương. Thầm vui mừng cũng bất hòa Trương Quế Phân nói như vậy nhiều, Trương Quế Phân từ nhỏ liền ở báo cắt rất nghiêm trọng Tây Bắc lớn lên, đến bây giờ cũng không biết cái gì là Bích Thủy Thanh Sơn, càng không có giống nàng như vậy trải qua quá cùng hoạn bệnh phổi nữ nhi sinh ly từ biệt, không hiểu này đó cũng là thực bình thường, nàng cũng không nghĩ mạnh mẽ mà làm Trương Quế Phân đi lý giải. Thiêu Sơn Hà đẩy xe lăn đi ra. Nương, ngươi liền tin tưởng vui mừng, vui mừng làm mỗi một việc đều là vì nàng chính mình mình xác mục đích, có thể đạt tới mục đích nàng mới vui vẻ, bằng không nàng cũng không cao hứng, không thích nhìn đến nàng không cao hứng đi. Là, ta biết đã biết, hai ngươi cũng không cần một khối lại đây cùng ta nói này đó, ta chính là thượng tuổi, hy vọng hai ngươi đều quá hảo, hy vọng bốn cái hài tử đều hảo, mới nhọc lòng như vậy nhiều, ta đây lần này liền tin vui mừng. thẩm vui mừng Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà ở bên này nói chuyện thời điểm, Giang Tẩu Tử cùng Chu Tẩu Tử vừa vận kết bạn từ nhà bọn họ cửa trải qua. Hai người vốn dĩ chính là đang nói chuyện thiên, bởi vậy không nghe rõ thẩm vui mừng, Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà nói gì đó, chỉ có thể loáng thoáng từ ba người ngự khí phán đoán đến một ít. Nàng hai cũng không dám ở nhân ra cửa nhà nói cái gì, chờ rồi lại đi ra một đoạn đường mới mở miệng. Tấm tắc, Chu Tẩu Tử, ngươi vừa rồi nghe được không? chương 54, chương 54. Nghe được, Trương Thẩm Tử cùng Tiểu Thẩm ở sao đâu? Cũng không phải là A, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy nàng hai lớn tiếng như vậy mà đối thoại. Không nghĩ tới tiểu thẩm thoạt nhìn lịch sự văn nhã, ôn ôn nhu nhu, cũng sẽ có giọng lớn như vậy thời điểm. Ta vừa rồi nhìn thấy nàng hai xảo đều khiếp sợ, nhưng là tiểu thẩm cùng Lan Lâm Hương thật đúng là không giống nhau. Từ trước Lan Lâm Hương cùng Trương Thẩm Tử cãi nhau liền sẽ mắng Trương Thẩm Tử, mắng nàng dưỡng không ra có bản lĩnh sẽ kiếm tiền hảo nhi tử. Hiện tại tiểu thẩm cùng nàng xảo, là không nghĩ làm Trương Thẩm Tử lo lắng. Trương Thẩm Tử lần này xem như cưới đối con dâu. Nhưng là hai ta vẫn là nói sai rồi nha. Ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thẩm thời điểm, nhìn thấy nàng như vậy văn nhã, còn tưởng rằng nàng là sẽ không lớn tiếng nói chuyện đâu, hiện tại này không phải là sẽ cùng trương thẩm tử xảo. Các người nói cái gì? Chu tẩu tử cùng giang tẩu tử chính trò chuyện đâu, Lan Lâm Hương đột nhiên đã đi tới. Lan Lâm Hương muốn tới bên này đưa một đám gia cụ, có người che lại nhà mới, từ giường đệm đến tủ đến tủ bắt vi quài, đến ta tô sáng sớm nhà máy nguyên bộ đặt làm, nàng tự mình giám sát đưa hóa. Không nghĩ tới một lại đây liền nghe được Chu Tẩu Tử cùng Giang Tẩu Tử nói thẩm vui mừng cùng Trương Quế phân xào đi lên. Các ngươi nói thẩm vui mừng cùng Lan Lâm Hương cãi nhau. Ta giống như còn nghe được các ngươi nói Tiêu Sơn Hà đi khuyên can có phải hay không? Lan Lâm Hương thấy Chu Tẩu Tử cùng Giang Tẩu Tử đều không nói lời nào, lại hỏi một lần. Nàng ngữ khí nghe tới tựa hồn là ở vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Chu Tẩu Tử cùng Giang Tẩu Tử đều nhíu nhíu mày. Lan Lâm Hương, ngươi đã cùng núi lớn ly hôn. Nhà bọn họ sự ngươi quản không được đi. Giang Tẩu Tử nói, ngươi như vậy có rảnh, quản quản chính ngươi sự tình liền hảo, không cần cả ngày luôn là đi hỏi thăm người khác chuyện này. Chu Tẩu Tử tiếp theo nói, hai người cũng không cùng Lan Lâm Hương nói cái gì nữa, liền kết bạn cùng nhau rời đi. Lan Lâm Hương ở Quế Hương thôn thực không được hoang nền, vừa rồi Chu Tẩu Tử cùng Giang Tẩu Tử nói Lan Lâm Hương trước kia sẽ mắng trường Quế phân dưỡng không ra có tiền đồ nhi tử. Trên thực tế những lời này Lan Lâm Hương đâu chỉ là lấy tới mắng quá trương Quế Phân. Quế Hương thôn có hải tử gia trưởng đều bị nàng như vậy mắng quá, Lan Lâm Hương xem thường Quế Hương thôn hải tử, tổng không nghĩ làm tiêu vũ đường tiêu vũ đang cùng Quế Hương thôn hải tử chơi, liền luôn là nói Quế Hương thôn hải tử không bản lĩnh không tiền đồ. Tuy rằng đây đều là chuyện quá khứ, chính là Lan Lâm Hương nói qua, chu tẩu tử cùng Giang Thím vẫn là sẽ trong lòng không thoải mái. Lan Lâm Hương từ trước cùng chu tẩu tử Giang tẩu tử quan hệ liền không phải thực hảo. Hiện tại nàng thấy đến nàng hai bất hòa chính mình nhiều lời, cũng không nghĩ nhiều cái gì, liền đốc xúc nhà mình công nhân mở ra tiểu tam nhảy tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi hai bước, nàng lại gặp được người quen. La tẩu tử, hào xảo A. Lan Lâm Hương nhìn thấy Khương Hiểu Mai liền chào hỏi, ngự khí tương so với vừa rồi cùng chu tẩu tử giang tẩu tử nói chuyện thời điểm muốn nhiệt tình chút. Khương Hiểu Mai lại nhắc lại. Người như thế nào hồi nơi này tới? Ta trở về đưa ra cụ, đây là muốn đi đâu đâu? Lan Lâm Hương nói. Liền nhìn đến Khương Hiểu Mai trong tay dẫn theo hai vại mật ong. Ta muốn đi Tiêu Sơn Hà ra. Người đi nhà hắn. Tiêu Sơn Hà hiện tại tức phụ cùng nàng bà bà xào đi lên. Người hiện tại chạy đến nhà bọn họ đi có chút xấu hổ đi. Lan Lâm Hương cười hạ. Khương Hiểu Mai nghe nói nàng thẩm vui mừng cùng Trương Quế phân xào lên. Không có nghi hoặc, cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì nàng áp cùng liền không tin Lan Lâm Hương. Người vui đùa cái gì vậy? Hai người bọn họ sao có thể sẽ cãi nhau đâu? Như thế nào không có khả năng? Ta vừa rồi liền ở chỗ này nghe giang tẩu tử cùng Chu tẩu tử nói, liền nói thẩm vui mừng trương quế phân mẹ chồng nàng dâu xào đi lên. Người tại đây bịa chuyện nói bờ đâu, vui mừng không có khả năng cùng Trương thẩm tử xào lên, giang tẩu tử cùng Chu tẩu tử cũng không phải thích ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy người, người ở chỗ này cùng ta này sao nói, đây là bố trí bốn người đâu. Ta không có việc gì bố trí các nàng làm gì, ta cùng các nàng lại không có gì thâm cựu đại hận, đặc biệt là giang tẩu tử cùng Chu tẩu tử. Ta cùng các nàng căn bản là không thân. Ta liền tại đây Nhi nghe được nàng hai nói, Thẩm vui mừng cùng Trương Thẩm Tử xảo đi lên, hơn nữa ngươi như thế nào biết Thẩm vui mừng cùng Trương Quế phân không có khả năng xảo lên. Vui mừng tính cách ta hiểu biết, nàng là cái thực ôn nhu thực ôn hòa người, nàng còn thực thông minh, chẳng sợ nàng không ôn nhu cũng không ôn hòa, nàng cũng biết dễ dàng cùng chính mình bà bà xảo lên không có chỗ tốt, chẳng sợ trong nhà thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ có nàng càng trí tuệ giải quyết phương thức, mà không phải đi cãi nhau. Khương Hiểu Mai nói được thập phần khẳng định. Lan Lâm Hương lại cười lạnh hạ. Ngươi đừng nói đến như vậy tuyệt đối, ta thật là ở chỗ này chính thai nghe được Giang Tẩu Tử cùng Chu Tẩu Tử nói như vậy, hơn nữa ngươi như thế nào liền như vậy hiểu biết thầm vui mừng. Lan Lâm Hương nói lời này thời điểm, trong lòng tưởng chính là ngươi lại hiểu biết nàng, có thể có ta hiểu biết nàng sao. Nhưng là lời này nàng cũng không hảo nói thẳng ra tới. Khương Hiểu Mai nghe được nàng nói như vậy, đã lười đến lại phản ứng nàng, liền dẫn theo mật ong đi phía trước đi đến. Lan Lâm Hương lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, đuổi theo. Lão Bản Nương, ngươi bất hỏa chúng ta cùng nhau đi rồi sao? Khai Tiểu Tam nhảy đưa ra cụ tài xế thấy Lan Lâm Hương đi đến một bên đi bên hỏi. Lan Lâm Hương vẫy vây tay. Các ngươi chính mình đưa qua đi, các ngươi biết địa chỉ, liền mang các ngươi đến nơi này, ta chính mình còn có chút sự. Hảo. Lan Lâm Hương kêu mấy cái công nhân chính mình đi trước lúc sau, liền đi theo Khương Hiểu Mai chạy tới. La Tẩu Tử. Ngươi nói ngươi để mật ong đi tiêu sơn hà ra. Vừa rồi còn quản thẩm vui mừng kêu vui mừng. Ngươi cùng thẩm vui mừng rất quen thuộc phải không? Hai người thế nhưng thành bằng hữu. Ngươi có phải hay không bởi vì cùng thẩm vui mừng thành bằng hữu, cho nên liền cảm thấy thẩm vui mừng cái gì đều là tốt. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào. Ta là cảm thấy hắn cái gì đều là tốt, cho nên mới cùng nàng thành bạn tốt. Nói như vậy tổng có thể đi. Dù sao ta không tin ngươi nói. Ta lừa ngươi làm gì nha? ta đều nói ta cùng giang tẩu tử chu tẩu tử không thù không đoán, ta vì sao không có việc gì muốn kéo các nàng hai cái ra tới nói. Nhưng là ta chính mình tưởng bố trí thẩm vui mừng cùng Trương Quế Phân, ta liền nói ta tận mắt nhìn thấy đến còn không được sao. Người không tin ngươi liền chính mình đi nhìn một cái đi chẳng phải sẽ biết, Tiêu Sơn Hà đều ra tới khuyên can. Quế hương thôn người đều biết Tiêu Sơn Hà là cái dạng gì người, hơn nữa ta cùng Trương Quế Phân cãi nhau thời điểm, Tiêu Sơn Hà đều chỉ biết ta ủi Trương Quế Phương Phân, chưa bao giờ khuyên can. Bởi vì lúc ấy hắn cảm thấy là ta sai, nhưng hiện tại hắn sẽ khuyên can, mà không phải chỉ giúp Trương Quế Phân, này không càng thuyết minh là thẩm vui mừng sai sao. Kêu quan ngươi chuyện gì, chẳng sợ bọn họ thật sự cãi nhau cũng không liên quan ngươi sự đi. Ngươi nói như vậy hứng thú bừng bừng, chính là thật sự như vậy không nghĩ nhìn đến nhà bọn họ hảo phải không. Ta nhưng không nói như vậy, ta chỉ là cùng ngươi nói ta vừa rồi nghe được sự tình mà thôi. Ta biết các ngươi quế hương thôn người xem ta không vừa mắt, Nói ta cùng Tiêu Sơn Hà ly hôn là ta vấn đề, nhưng hiện tại các ngươi thấy được, tựa như Tiêu Sơn Hà như vậy nam nhân, chẳng sợ đổi cái tức phụ cũng sẽ có gia đình mâu thuẫn, trương quế phân này bất hòa nàng xảo đi lên. Ta xem ngươi chính là không thể gặp nhà bọn họ hảo, trước kia đại gia không thích ngươi, không chào đón ngươi, ngươi cùng núi lớn ly hôn, đại gia cũng nói là ngươi sai, ngươi trong lòng không phục, cho nên liền tưởng ở vui mừng trên người tìm cân đối, ta cũng là tuổi không nhỏ, còn nhìn không thấu ngươi à. Hảo, Tài Kiến Khương Hiểu Mai nói xong, liền nhanh hơn bước chân, hướng Tiêu Sơn Hà ra đi đến. Lan Lâm Hương xuyên giày cao gót, đi được không có Khương Hiểu Mai mau, nhưng nàng tựa hồ là chấp nhất cái gì dường như, vẫn là nỗ lực mà theo sau. Giày cao gót ở phiến đá xanh thượng phát ra lộc cục thanh âm. Rốt cuộc đến tiêu gia cửa, Khương Hiểu Mai trước dẫn theo Mật Ong đi vào, liền nhìn đến Tiêu Sơn Hà, Trương Quế phân cùng Thẩm Vui mừng cùng nhau, ở trong sân tẩy xa gai quả. "Ân, Hiểu Mai sao ngươi lại tới đây nha?" Thẩm Vui mừng đứng dậy xem. Nàng còn nhìn kỹ một chút Khương Hiểu Mai trên tay, trên mặt trên cổ này đó lộ ra tới địa phương, nhìn xem có hay không tân đứa thanh. Nhìn thấy không có, liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng này trận mỗi khi nhớ tới Khương Hiểu Mai, tổng sợ hãi Khương Hiểu Mai lại bị la ba ra bạo. Ta a ta là vừa mới nghe được một nữ nhân nói vui mừng người cùng Trương Thẩm Tử xảo đi lên, ta không yên tâm, cho nên lại đây nhìn xem đâu. Khương Hiểu Mai cô y rất lớn thanh nói. Trương Quế Phân bất đắc dĩ mà cười. Ngươi nghe ai nói nha ngươi, đôi ta vừa rồi là có chút khác nhau, nhưng là không phải cãi nhau, ta là lo lắng vui mừng, mới thuận miệng nói vài câu. Đúng vậy, ta nương là lo lắng ta có hại, tưởng khuyên ta không cần đi làm có hại sự tình, nàng như thế nào sẽ cùng ta cãi nhau đâu. Thẩm vui mừng bổ sung nói, phải không? Chính là nữ nhân kia nói hai ngươi ồn ào đến như hung, còn nói núi lớn đều ra tới khuyên can. Không hiểu mai cái này kêu đến lớn hơn nữa thành. Không thể nào. Ngươi xem đôi ta như là cãi nhau qua bộ dáng sao. Muốn ta hai vừa rồi thật sự cãi nhau, hiện tại liền sẽ không như vậy hòa hòa khí khí mà ở một khối tẩy quả tử. Trương Quế Phân cười nói. Là ai nói nha? Thẩm vui mừng tò mò. Ai nha, ngươi cũng không cần phải xen vào là ai nói. Nếu hai ngươi không có thật sự cãi nhau, ta đây liền an tâm rồi. Nói vừa người khẳng định chính là những cái đó ái thua môi múa mép người. Các ngươi nói đúng đi. Khương Hiểu Mai nói tới đây. Liền quay đầu nhìn nhìn tiêu gia đại môn bên kia, Lan Lâm Hương cũng không có cùng lại đây. Nàng còn nghe được Lan Lâm Hương dày cao góp thanh âm ở dần dần đi xa, nghĩ đến Lan Lâm Hương là cảm thấy thật mất mặt chạy trước. Nàng cũng sẽ không ở thẩm vui mừng cùng tiêu Sơn Hà trước mặt để Lan Lâm Hương. Nói như thế nào Lan Lâm Hương thân phận đều có chút xấu hổ, là tiêu Sơn Hà vợ trước, nàng như thế nào biết tiêu Sơn Hà cùng thẩm vui mừng nghe được Lan Lâm Hương tên có thể hay không không cao hương à. Vạn nhất Lan Lâm Hương là người ta phu thê chi gian không thể nhắc tới ba chữ, nàng nói ra chẳng phải là gây chuyện, nàng nhưng không nghĩ cấp thẩm vui mừng một ngạt. Hảo vui mừng ta liền không nói những cái đó, kỳ thật ta là nghe nói ngươi phải làm xa gai nước trái cây, vừa vặn nhà ta có hai vại đông bắc bằng hữu đưa lại đây mật ong, ngươi làm xa gai nước trái cây thời điểm không phải muốn thêm chút mật ong sao. Ta liền lấy lại đây cho ngươi. Khương Hiểu Mai nói, liền đem trong tay kia hai đại vại mật ong phóng tới tiêu ra sân trên bàn. Thẩm vui mừng vừa rồi nhìn thấy nàng dẫn theo đồ vật lại đây, cũng không nghĩ tới nàng là lấy tới cấp chính mình, còn tưởng rằng nàng là đi mua đồ vật, trải qua nhà bọn họ liền thuận tiện lại đây tâm sự đâu. Hiểu mai, ngươi lại đây chơi liền thành, còn mang thứ gì đâu. Mật ong nhưng không tiện nghi. Thẩm vui mừng nói. Không hiểu mai phóng hảo mật ong lúc sau liền tới đây giúp bọn hắn cùng nhau tẩy quả tử. Đây là la ba người quen đưa lại đây, là đông bắc cây đoàn mật, thực tốt mật ông, nếu đưa đến nhà ta tới, đó chính là nhà ta đồ vật. Ta nói như thế nào vẫn là la ra nữ chủ nhân, la ra đồ vật tùy ta như thế nào xử trí, ta liền thích lấy ra tới tặng cho ta bằng hưu, muốn đặt ở trong nhà, ai biết la bà có thể hay không cầm đi đưa cho hắn bên ngoài nữ nhân đâu. Hành, ta đây liền không khách khí. Thẩm vui mừng nghe Giang Hiểu Mai nói như vậy, cũng không hề cự tuyệt cái gì. Trong phòng bếp có một cổ đặc thù mùi hương nhi truyền ra tới, Thẩm vui mừng liền đi vào. Thìm có cái gì ta có thể giúp được với vội sao? Ta hôm nay cũng không có gì sự tình nếu đều đến nhà các ngươi tới liền giúp các ngươi làm chút gì đi Khương Hiểu Mai hỏi Trương Quế Phân cũng không gì hào bằng này đó Sa Gai quả chúng ta muốn tẩy nhưng hiện tại đều đã rửa sạch sẽ ta đây vẫn là tới chậm không giúp đỡ các ngươi vội ta đi vào cùng vui mừng nói chuyện phím đi Khương Hiểu Mai nói xong liền tiến phòng bếp tới Thẩm Vui Mừng đang ở trong phòng bếp nấu đi trừ mùi lạ thủy Sa Gai quả có một cổ rất khó nghe mùi lạ nhi không dễ dàng xóa nàng cầm chút sơn trà diệp tranh ra chờ hương liệu Phong tươi trong nước đi nấu, ép sa gai nước trái cây thời điểm, nàng đảo một chút cái này hương liệu thủy, liền có thể đi diệt trừ sa gai quả trên người mùi lạ. Khương hiểu mai tiến vào thời điểm, trong nồi hương liệu thủy vừa vận nấu hảo, nàng đem hương liệu cha vứt đến một bên ném, lại dùng bố lọc hương liệu trong nước số ít hương liệu cạn. Ngươi này nấu gì nha? Cũng thật hương, không phải làm sa gai nước trái cây sao? Chẳng lẽ ngươi còn phải làm điểm khác sao? Chính là làm sa gai nước trái cây, đây là đi trừ mùi lạ. Ta lấy ra tới lượng một chút, trong chốc lát muốn thêm đến nước trái cây. Thầm vui mừng nói, liền một chén một chén mà thỉnh hương liệu thủy. Một cân sa gai nước trái cây liền phải phóng một đại muống này đó hương liệu thủy. Ta như vậy một muống một muống phân ra tới phóng tới trong chén, đến lúc đó cũng hảo không chế lượng. Hơn nữa này đó hương liệu thủy muốn lạnh thời điểm thêm tiến nước trái cây mới được, cho nên đặt ở trong chén cũng có thể làm chúng nó lạnh đến mau một ít. Thầm vui mừng thấy Khương Hiểu Mai đang xem chính mình liền giải thích. Nguyên lai like là như thế này ta tới giúp ngươi. Khương Hiểu Mai lại đây giúp Thẩm Vui mừng đem đã thả hương liệu thủy chén dịch đến một bên, lại đem chống không chén buông tha đi. Hiểu Mai, La ba chuyện đó như thế nào? Ngươi tìm ra nữ nhân kia sao? Thẩm Vui mừng hỏi. Ta hiện tại còn không có tìm ra, La ba người nọ nhưng tinh nhưng tinh, hắn nhận thức người cái gì chiêu số đều có, ta không thể lại đi tìm Thám Tử Tư, ta đều không thể nào đi tra, ta hiện tại thực sợ hai chính là hắn sẽ bởi vì lo lắng bị ta trả thù, cho nên cùng nữ nhân kia chia tay. Như vậy ta khả năng cả đời đều tìm không thấy nữ nhân kia là ai Ta cũng không phải là cái loại này Chỉ cần nam nhân nhận sai quay đầu lại là có thể đủ tha thứ người Hắn nếu là thật sự làm ra cái gọi là kêu lãng tử hồi đầu sự tình Tiêu ta tha thứ hắn Ta còn không vui đâu Ta hiện tại là thực hy vọng hắn tiếp tục cùng cái kia nữ lui tới làm cho ta bắt lấy chứng cứ phân nhiều điểm gia sản Kỳ thật các ngươi không ly hôn Ngươi cũng có thể trước lặng lẽ rời đi một ít gia sản Liền chuyển tới cha mẹ ngươi danh nghĩa Dù sao ngươi không có hại. Thầm Vui mừng kiến nghị, "Ta biết, ta vẫn luôn tại như vậy làm. Ở Vui mừng ta có cái yêu cầu quá đáng." "Ân, ngươi nói. Ngươi là muốn khai nước trái cây xưởng đúng không? Ta có thể hay không đến ngươi nhà máy tới công tác đâu?" Khương Hiểu Mai có chút chờ mong. "Đương nhiên có thể a, tùy thời hoan nên." "Ân." Khương Hiểu Mai vui vẻ gật đầu. "Cảm ơn ngươi a Vui mừng. Thật sự thật tốt quá. Ta mấy năm nay hôn thành cái dạng này." Chính là ta quá tin tưởng là bà, đi làm gia đình bà chủ, ta hiện tại đến một lần nữa đem cuộc đời của ta cấp nhật lên tới. Ân, ta cũng cảm tạ ngươi nguyện ý tới giúp ta vội. Ai giúp ai nha? Rõ ràng là ngươi giúp ta. Vui mừng, này đó hương liệu thủy đều đã thịnh xong rồi, ta hiện tại trở về cùng nhà của chúng ta bảo mâu nói một tiếng đi, thần thần cũng đi cùng thiếu niên. Ta hôm nay đến ngươi nơi này tới thời điểm, chỉ tính toán đưa mặt ọng, hiện tại ta tưởng lưu lại giúp ngươi vội. Ta phải đi về trước bảo mẫu tiếp đón một tiếng, đỡ phải thần thần về nhà thấy không ta sẽ lo lắng. Hành, ngươi trở về đi. Khương hiểu mai đi rồi, thầm vui mừng liền bắt đầu cùng Trương Quế Phân cùng nhau làm tiên ép sa gai nước trái cây. Vui mừng, ta nhớ rõ ngươi lần đầu tiên cho chúng ta làm sa gai nước trái cây thời điểm không có thêm này đó hương liệu, như thế nào hiện tại bỏ thêm đâu. Ta nhớ rõ khi đó ngươi cho chúng ta uống thời điểm, ta cũng không có cảm thấy những cái đó sa gai quả có cái gì mùi lạ nhi à. Trương Quế Phân có chút tò mò hỏi, ta khi đó bỏ thêm một ít chanh nước, các ngươi không có phát hiện mà thôi. Vậy ngươi trực tiếp thêm chanh nước không phải thành, còn muốn nấu này đó thủy làm gì, tốn nhiều sự à? Trương Quế Phân lại hỏi, kia không được, ta phải làm ra ta độc đáo khẩu vị tới, không thể để cho người khác dễ dàng bắt trước mới được, nếu chỉ là thêm chanh nước điều ra tới xa gai nước trái cây hương vị thực dễ dàng bị người bắt trước. Hơn nữa ta hiện tại dùng cái này hương liệu phối phương điều xa gai nước trái cây muốn so dùng chanh nước đi mùi lạ muốn hảo uống rất nhiều, hương rất nhiều. Nguyên lai like là như thế này à, kia như vậy hảo, ta cũng cảm thấy bộ dáng này làm người yên tâm một ít, ta nhưng không nghĩ làm ngươi cái này kiếm tiền chiêu số lại như vậy dễ dàng bị người khác bắt trước đi, thật giống như đầu cơ trục lợi kem dường như. Đúng vậy, thật vui mừng cười cười, cũng không nhiều giải thích cái gì. Thiêu sơn hà cũng đi đến, dùng hương liệu phối phương hảo không chỉ là vì phòng ngừa bị người bắt trước, còn có thể hạ thấp phí tổn. Sa gai quả vốn dĩ liền rất toan, tranh nước cũng là toan, hai loại toan đồ vật thêm ở bên nhau ép nước, nếu muốn vị chua không như vậy đại, cũng chỉ có thể thêm càng nhiều đường cùng mật ong. dùng vui mừng cái này hương liệu phương thuốc, liền không cần thêm như vậy nhiều đường cùng mật ong, do đó hạ thấp phí tổn. Là, núi lớn nói cũng có đạo lý, các người hai vợ chồng một cái đỉnh một cái thông minh. Bất quá vui mừng, cũng đừng trách ta lắm miệng, Ta hiện tại là tâm bình khí hòa cùng ngươi nói, không giống lúc trước ở cùng ngươi xảo. Ta cũng không nghĩ để cho người khác lắm miệng nói đôi ta cãi nhau, liền cùng vừa rồi hiểu mai tiến vào nói dường như. Lần này ngươi hảo hảo nghe ta nói một chút có thể không? Nương ngươi nói, ngươi thật sự làm hiểu mai tới cùng ngươi làm một trận sao. Ta không phải không đau lòng hiểu mai, nàng là ngươi bạn tốt, ta đương nhiên sẽ hy vọng nàng hảo. Chính là nàng hiện tại sự tình trong nhà đều không có xử lý, ngươi cùng nàng đi như vậy gần. Vạn nhất ngày nào đó nàng cùng La Ba nháo ra cái gì đại sự tới, La Ba giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi làm sao bây giờ. Trương Quế Phân thực lo lắng. Thầm vui mừng vừa rồi cũng đã đoán được Trương Quế Phân sẽ nói cái này, vì thế mở miệng. Nương, ta giúp nàng tự nhiên là bởi vì chúng ta là bạn tốt, chính là ta còn có một ít khác mục đích, ngươi không cần lo lắng. Tóm lại ngươi yên tâm hảo, ta làm hiểu mai đến ta nhà máy bên trong tới công tác, đối chúng ta cũng có rất lớn chỗ tốt, ngươi chờ một thời gian sẽ biết. Nương, ngươi tin tưởng vui mừng. Tiêu Sơn Hà ở một bên mở miệng. Trương Quế Phân nhìn nhìn bọn họ hai vợ chồng, đành phải gật đầu. Ba người cùng đi ép xa gai nước trái cây, một lát sau, thầm vui mừng những cái đó đồng sự liền đến. Thầm vui mừng làm cho bọn họ cùng nhau đến trong việc tới, trước cho bọn hắn giới thiệu giới thiệu Tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế Phân. Nàng có mấy cái đồng sự là gặp qua Tiêu Sơn Hà, nhưng là cũng không phải mỗi cái đều nhìn thấy quá, nàng vẫn là đến giới thiệu một lần. Về sau bọn họ chính là ở nàng nhà máy bên trong công tác, làm cho bọn họ nhận thức Tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn cùng Trương Quế Phân quen thuộc lên là rất cần thiết. Lẫn nhau nhận thức qua đi, thẩm vui mừng các đồng sự liền nhịn không được đi xem nhà bọn họ cái này sân, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn thẩm vui mừng ra lại là như vậy đại, bất quá bọn họ cũng chưa nói cái gì. Tiểu thẩm, ngươi thật sự muốn cho chúng ta ở ngươi nhà máy làm việc muốn bắt như vậy cao tiền lương sao? Ngươi này tiền lương có thể so chúng ta ở đơn vị lấy muốn nhiều đâu? Đồng chấn hung hỏi. thẩm vui mừng gật gật đầu. Chính là cái này tiền lương, các ngươi không cần cảm thấy ở ta nơi này lấy tiền lương so đơn vị lấy muốn nhiều gì. Ta ở đơn vị lấy tiền lương đó là quốc gia phát, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Các ngươi ở ta nơi này làm nhưng không nhất định, ta cũng không biết ta nhà máy có thể hay không làm được lên. Vạn nhất. Phi Phi Phi. thẩm vui mừng chưa nói xong, nàng các đồng sự liền đánh gãy nàng. Đại gia rất có ăn ý, thế nhưng đồng thời nói phi. Vui mừng ngươi nhà máy hiện tại còn ở chủ bị giai đoạn, còn không có khai lên đâu. Ngươi như thế nào có thể nói loại này không may mắn nói đâu. Ngươi nhà máy phải làm đại phải làm cường, phải làm nhất kiếm tiền nhà máy. Đồng Trấn Hùng cái thứ nhất nói. Những người khác cũng gật gật đầu. Cũng không phải là A, tiểu thẩm, ngươi cũng không thể nói loại này không may mắn nói. Ngươi nhà máy nhất định có thể làm được lên. Chúng ta liền không nói ngươi cho chúng ta phát tiền lương cao thành không. Ngươi cho chúng ta nhiều ít tiền lương, chúng ta liền phải nhiều ít tiền lương. Tuyệt đối không cùng ngươi khách khí, đến ngươi nhà máy lúc sau chúng ta cũng sẽ hảo hảo làm, ngươi đừng nói bừa lời nói. Ta cũng không khách khí, ta cũng sẽ hảo hảo làm, ta liền phải hảo hảo làm, làm ngươi nhà máy càng làm càng tốt, như vậy ta liền có thể vẫn luôn lấy này một tháng 50 khối tiền lương. Chúng ta cụ thể muốn làm cái gì đâu? Lý Thiều Hoa vì một cái nhất trung tâm vấn đề. Thầm vui mừng nhìn thấy mọi người đều như vậy tích cực, thực vui vẻ, liền cười mở miệng. Cụ thể muốn làm cái gì? nay đến chờ nhà máy chính thức khai đi lên lúc sau mới có thể đủ thật xác định, ở nhà máy khai lên phía trước chủ bị giai đoạn, đại gia phụ trách giúp ta làm chủ yếu vẫn là tuyên truyền, trước khai hỏa danh khí, cụ thể muốn làm cái gì như thế nào làm, ta ở làm phía trước đều sẽ nói cho các ngươi, lại đem mặt khác bước đi cấp an bài tốt. Hành, tiểu thẩm ngươi tới làm quyết định, chúng ta đi theo ngươi làm liền thành. Không anh Tuấn nói, bất quá tiểu thẩm có cái vấn đề, ta phải hỏi trước hỏi ngươi. Đến ngươi nhà máy công tác sẽ không ảnh hưởng chúng ta ở Tam Bắc chỉ huy bộ công tác đi. Đồng Trấn Hùng có chút lo lắng. Thẩm vui mừng mặt khác đồng sự nghe được hắn hỏi như vậy, đột nhiên sử sốt, chấm tư 3 giây đồng hồ, sôi nổi nhìn về phía đồng Trấn Hùng. Hắn như thế nào đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề tới đâu? Các ngươi xem ta làm gì? Ta là thật sự muốn biết. Tiểu Thẩm, chúng ta hiện tại bộ chỉ huy là bởi vì phóng đông giả, cho nên chúng ta mới như vậy nhàn. Hiện tại chúng ta có thời gian đến ngươi nhà máy bên trong làm việc. Nhưng chờ bộ chỉ huy vội lên thời điểm liền không nhất định có thời gian. Tiểu thẩm, ta kỳ thật rất ngượng ngùng, nếu nói chỉ có thể ở ngôi nhà máy cùng bộ chỉ huy tuyển một cái nói đồng chấn hùng nói tới đây dừng một chút, có chút xin lỗi mà nhìn thẩm vui mừng. Mà còn lại người tắt nhìn trầm trầm đồng chấn hùng. Chương 55 chương 55 Thẩm vui mừng hứng thú bừng bừng mà khai nhà máy, còn riêng tìm bọn họ tới hỗ trợ, đồng chấn hùng lúc này nói loại này lời nói tựa hồ có chút không quá thích hợp, nhưng này xác thật lại là cần thiết muốn biết rõ ràng vấn đề Không Anh Tuấn nhìn thoáng qua Đồng Chấn Hùng, cũng nhìn về phía Thẩm Vui Mừng. "Tiểu Thẩm, ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này, mọi việc đều sẽ phân cái chủ yếu và thứ yếu nặng nhẹ, đồng thời làm hai việc, khẳng định muốn chậm trễ một khắc kiện. Ta cũng như vậy tưởng Tiểu Thẩm, người tinh lực hữu hạn, hai đầu phân tâm tổng hội hoang phế bên kia đi." Mọi người đều sôi nổi mở miệng, đều nghĩ tới vấn đề này. Thẩm Vui Mừng nghiêm túc mà nhìn về phía bọn họ. Kỳ thật nghe được bọn họ hỏi cái này vấn đề, nàng cũng là thực vui mừng thật cao hứng. Này thuyết minh bọn họ mọi người đều đối tam bắc công trình thực để bụng, không hy vọng tam bắc công trình công tác chịu ảnh hưởng. Sẽ không chấm dứt. Đầu tiên sa gai quả thành thụ thời điểm, vừa vặn là chúng ta bộ chỉ huy phóng đông giả thời điểm. Thu mùa đông, đặc biệt tuyết rơi lúc sau, chúng ta thực thụ tạo lầm công tác căn bản không có biện pháp triển khai, phòng chống rét công tác cũng đã làm tốt, lúc này chúng ta sẽ thực nhàn. Thu mua sa gai quả, làm sa gai nước trái cây, chính là từ lúc này bắt đầu. Cho nên hai người chi gian căn bản là sẽ không có cái gì xung đột, chúng ta có thể chiếu cố. Ta cũng là rất rõ ràng điểm này, hơn nữa thực tin cậy ta chính mình đơn vị đồng sự, cho nên mới tìm các ngươi. Các ngươi không phát hiện ta trên cơ bản chỉ tìm các ngươi không có tìm chúng ta đơn vị ở ngoài người sao. Chính là bởi vì ta không tín nhiệm chính mình đồng sự ở ngoài người. Làm sự nghiệp cần phải có chính là một khang nhật tình, càng cần nữa lẫn nhau chi gian hợp tác hỗ trợ, chúng ta mùa xuân và mùa hè tiết vội, thu đông quý tiết nhàn. Ở thời gian thượng nhất thích hợp, ta tìm ta đồng sự cũng là nguyên nhân này à? Thẩm vui mừng thực trịnh trọng mà giải thích. Gần nhất cũng là đánh mất đại gia nghi ngờ, thứ hai cũng là muốn nói cho bọn họ, nàng là bởi vì bọn họ là nàng tam bắt chỉ huy bộ đồng sự, cho nên mới làm cho bọn họ đến nàng nhà máy tới. Ngụ ý, nếu nói bọn họ không hề là nàng tam bắt công trình đồng sự, nàng liền chưa chắc sẽ lại cho bọn hắn cái này kiếm tiền cơ hội. Thầm vui mừng không nghĩ bọn họ bên trong bất luận kẻ nào bởi vì có thể ở nàng nơi này kiếm tiền, mà từ bỏ tam bắt chỉ huy bộ công tác. Đại gia nghe được nàng nói không chậm trễ công tác lúc sau, đều yên tâm xuống dưới. Hảo, chúng ta đây liền đi theo ngươi làm, hảo hảo làm. Là, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo xuất lực. Ấn. Thầm vui mừng gật gật đầu. Nàng nhìn bọn họ trên người ăn mặc đều là nhất một mạc quần áo, trên chân dẫm lên nhất tiện nghi giày vải, trong mắt lại là chân thành nhất nhiệt tình. Ở cái này niên đại tùy tiện làm điểm cái gì đều có thể đủ tránh đồng tiền lớn, bọn họ đều là có bằng cấp người, có tri thức, có văn hóa, có đầu góc, lại lựa chọn thu vào như vậy thấp sự nghiệp. Cho dù là muốn ăn quốc gia cơm lấy bắt sắt, cũng có rất nhiều thanh nhàn chức vị nhưng tuyển, chính là vì cái gì bọn họ thế nào cũng phải lựa chọn gia nhập Tam Bắc. Nói bọn họ đối chính mình quê nhà không có cảm tình, không phải hy vọng chính mình quê nhà càng tốt, thẩm vui mừng đều không tin. Nàng nhớ rõ, nhóm đầu tiên Tam Bắc công trình trồng rừng người Tuổi thọ trung bình chỉ có hơn 50 tuổi, này sau lưng bao hàm gian khổ có thể nghĩ. Chính là như vậy một đám hoài một lòng nhiệt tình người, thẩm vui mừng càng có quyết tâm mang theo bọn họ cùng nhau kiếm tiền quá thượng càng tốt nhật tử. Bởi vì bọn họ đáng giá. Đại gia nghe ta nói, sa gai quả là chúng ta Tây Bắc đặc sản, ở Giang Nam, ở Đông Bắc, ở Hoa Nam đều không có. Ta làm sa gai nước trái cây, vẫn là tưởng đem chúng ta Tây Bắc sa gai quả tài nguyên lợi dụng lên, không cần lãng phí. Có một ngày nếu ta làm xa gai nước trái cây có thể tiêu hướng càng nhiều địa phương, tỉ như tiêu hướng tỉnh ngoại, tiêu hướng phương Nam, kia cũng là chúng ta đánh ra tới một chương Tây Bắc danh thiếp. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới vừa vào trước thời điểm tuyên thể sao? Chúng ta nói chúng ta rồi có một ngày, muốn cho Đại Tây Bắc sa mạc sa mạc hoàn toàn biến mất, chúng ta Đại Tây Bắc chân chính biến thành ốc đảo, trở thành tổ quốc sinh thái cái chán. Đến lúc đó chúng ta còn có thể hướng toàn thế giới bày ra không giống nhau Đại Tây Bắc, cũng muốn làm cả nước nhân dân. Toàn thế giới một lần nữa nhận thức chúng ta Đại Tây Bắc. Mà xa gai quả, cũng là chúng ta Đại Tây Bắc đặc sắc, chúng ta cũng nên làm cả nước nhân dân, toàn thế giới đều nhận thức nó. Hảo, chúng ta sẽ làm toàn thế giới một lần nữa nhận thức chúng ta Đại Tây Bắc. Đồng Tuấn Hùng cái thứ nhất hương phấn mà hô lên. Đại gia cũng đều đột nhiên có lớn hơn nữa nhiệt tình, thầm vui mừng nhìn bọn họ bộ dáng, thật giống như thấy được bọn họ nhập trước cùng ngày tuyên thể thời điểm bộ dáng. Có như vậy một đám chân chính nhiệt tái Đại Tây Bắc đồng sự hỗ trợ. Thầm vui mừng nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Vui mừng, người như thế nào chỉ lo cùng bọn họ nói chuyện. Cũng chưa hảo hảo chiêu đái bọn họ. Đại gia lại đây, uống trước chén nước, riêng chạy tới một chuyến cũng là rất vất vả đại gia. Trương Quế phân bưng ấm trả cùng chén từ phòng bếp đi ra. Uống chén nước nhuận nhuận hầu, trong chốc lát lại nếm thử vui mừng làm sa gai nước. Thiêu Sơn Hà cũng lại đây tiếp đón. Thầm vui mừng xem qua đi, mới phát hiện nam nhân trên tay dẫn theo một hồ sa gai nước, là nàng hôm nay làm tốt. Đại gia nghe nói muốn nếm thử sa gai nước, đều tới hứng thú. Cảm ơn thím. Cảm ơn thím, vất vả ngươi thím. Tiêu đồng chí, cũng vất vả ngươi. Mọi người đều đi trước uống nước, không thể cô phụ trương quế phân một phen hảo ý. Uống nước xong, lại dùng chính mình uống nước chén đi trang sa gai nước uống. Giống thành phố Vân Bắc loại này thừa thai sa gai quả địa phương, không ai không quen thuộc sa gai quả, mọi người đều biết kia quả tử lại toan, lại có một cổ tử mùi lạ nhi. Bọn họ dám đi nếm thử uống tiêu sơn hà mang lại đây sa gai quả, tất cả đều là xuất từ đối thẩm vui mừng tín nhiệm. Không nghĩ tới, thưởng qua lúc sau đều nói tốt uống. Lúc trước chúng ta liền nghe cảnh xuân tươi đẹp nói thực hảo uống lên, nghĩ đến thật sự tốt như vậy uống. Ta đều nói thực hảo uống, các ngươi lần trước còn không tin ta đâu. Duy nhất một cái lúc trước liền uống qua sa gai nước trái cây lý thiểu hoa có chút tò mò. Nói xong nàng nhìn về phía thẩm vui mừng. Như thế nào uống lên cùng ta lần trước uống có chút không quá giống nhau. Giống như càng tốt uống lên chút, có một cổ thực độc đáo mùi hương nhi, đây là ta lần trước uống thời điểm không uống ra tới. Ta đổi mới một chút ép nước phối phương, bỏ thêm một ít thiên nhiên hương liệu, các ngươi mọi người đều cảm thấy hảo uống liền hảo. Vậy các ngươi đều cảm thấy hảo uống đã nói lên này, nước trái cây hẳn là cũng sẽ có những người khác thích, có thể bán phải đi ra ngoài. Thầm vui mừng nói, này đâu chỉ là hảo uống A, quả thực là uống quá ngon. Vui mừng, ngươi yên tâm hảo. Cái này tuyệt đối bán được ra ngoài. Không anh tuấn nói. Còn lại người cũng là gật gật đầu, một cái kính mà nói tốt uống, nói khẳng định bán được ra ngoài. Tiêu Sơn Hà liền cho bọn hắn mỗi người nhiều đổ non nửa chén, hắn nói ra nước trái cây liền đảo xong rồi, hắn còn tưởng đi vào nhắc lại một hồ ra tới, đã bị đồng chấn hùng cấp kéo lại. Tiêu đồng chí, ngươi đừng lại đi vào, đây là các ngươi muốn bán nước trái cây, nhưng đừng đến lúc đó đều bị chúng ta uống xong rồi, kia còn bán cái gì. Tiêu đồng chí ngươi còn muốn vào đi lấy nước trái cây cho chúng ta à, không cần. Thật sự không cần. Đúng vậy, không cần, không cần, chúng ta liền nếm cái hương vị liền hảo, nếu là chúng ta tưởng uống, về sau có thể mua. Nhưng đừng hôm nay chúng ta vốn là muốn tới hỗ trợ, kết quả lại cho các ngươi thêm tiền. Mọi người vội vàng qua đi cùng nhau giữ chặt tiêu sơn hà. Được rồi núi sông, nếu mọi người đều nói như vậy, vậy không cần lại trở về cẩm. thừa dịp hiện tại có thời gian, chúng ta chạy nhanh trước đem sự tình an bài lên.